Tsukami. Uchiha Itachi điều khiển zâu trái tay đem sạ sủ Kẻ kéo đến trước mặt, cho hắn một phát sủ quami, nhường sạ sủ Kẻ ôn lại Uchiha đem giết tộc, hắn thậm chí ở sủ quao mi không gian bên trong giết chết Tomi, Naruto, Kakashi. Ta ngu xuẩn hồ tổ tổ, ngươi đối với ta căm hận còn chưa đủ, trở nên mạnh mẽ đi. Mai đến tận nắm giữ cùng ta như thế con mắt đi tới trước mặt của ta. Uchiha Itachi nói xong lại lần nữa như vứt chó chết như thế đem sạ sủ Kẻ quăng bay đi. Lúc này một đôi ám bộ đến, có điều không thể mượn sạ sủ Kẻ, đây chỉ là phổ thông tiểu đội, Mị tộc cả đỏ hồ mụ dạ đám người chưa từng xuất hiện. Sự tình đã hoàn thành, kỳ sản mau bỏ đi. U trì hạ nói xong nhanh chóng đến kỳ sản bên lợi, giúp hắn bước lùi cả cả gì. Kỳ nhìn thấy có cổ nổi hạ ám bộ nhì giả quả đoán quyết định lui lại, đây chính là hỏa quốc cảnh nội, nói không chắc còn có việt binh, có điều kỳ sản có chút hoài nghi, này ám bộ xuất hiện thời gian quá khéo. Trương 110, vậy giết. Hoài nghi về hoài nghi, kỳ sản vẫn là quyết định rút lui. Mà xạ sù kẻ té xịu trên đất, hắn ở bị u trì hạ đánh thành trọng thương, thương tình huống còn một phát sù qua không thể duy trì tỉnh táo, vết thương trên người rất nặng, trên tinh thần cũng chịu đến rất thương tích nghiêm trọng, đến cố gắng điều dưỡng. Ám bộ kiểm tra một chút xạ sủ kẻ thương thế lên tiếng nói loại thương thế này ít nhất phải hai tháng mới có thể tốt. Cả cả xì ngược lại không cảm thấy như vậy, thể nội của xạ sủ kẻ tựa hồ có một cỗ sức mạnh thần kỳ, kỳ thực là tổ mì trong bóng tối trị liệu, so với xẻ lưỡi rù, vòng xoáy huyết thống còn lợi hại hơn, nói không chắc nửa tháng thậm chí khả năng một tuần liền tốt. Phiền phức các ngươi hộ tống xạ sủ kẻ bọn họ về cô nô hạ. Cả cả xì đối với bốn tên ám bộ nói, hắn chờ dưới còn muốn đi vây giết không phải cả, cả tự yêu mình, hắn đi tối thiểu có thể thiếu chết mấy người. Cạ Cạ Sĩ nói xong vừa nhìn về phía ủ Trí Hạ Tommy, "Tommy, ta biết ngươi muốn báo thủ, thế nhưng Ngụ Trí Hạ trẻ quá mạnh mẽ, yên tâm, việc này giao cho lão sư, giao cho Cổ nổ Hạ." Cạ Cạ Sĩ không biết cổ tòa mã sủ cả mì sự tình, chuyện như vậy cổ nổ hạ cao tầng làm sao có khả năng nói cho cả Cạ Sĩ đây. Tuy rằng đạn dô đồng hóa thể là vũ trí hạ Tommy một phần, vì lẽ đó hắn không trúng chiêu, có điều loại kia cấp có tòa mã sủ cả Mỹ khác đối với tổ mì nhóm căn bản là vô dụng. Cả Cạ Sĩ lão sư, chỉ một mình ngươi truy kích sao? Này quá nguy hiểm." Nạ Dụ Tô nhiên lên tiếng, đối với hiện tại Nạ Dụ tổ tới nói Kakashi mới là quan trọng nhất ràng buộc, sà sủ kệ cùng Tômi còn phải thoáng thấp. Kakashi cả cả không thể nói cho nạ dù tổ, kỳ thực cổ nổ hạ cao tầng sớm liền tính toán tốt. Yên tâm tốt, ta sẽ lưu lại ám hiệu nhường chúng quanh đây ám bộ cùng lên đến, còn có, đừng quá coi thường lao sư người ta à. Dầu gì ta cũng có thể rút đi. Kakashi động viên một hồi nạ dù tổ, sau đó nhìn về phía hạ Uchiha mi nói, Kakashi lao sư, ngươi nói ta rõ ràng, ngươi cũng phải cẩn thở cả cả xì gật gật đầu liền rời đi. Ám bộ nhị dạ bên trong có một cái sẽ khá đơn giản chữa bệnh nhân thuật. Đối với xà đơn giản trị liệu một hồi, liền để nạ tổ vác lên xà bắt đầu trở về cô nổ hạ. Ám bộ nhị dạ toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì này ba tên tiểu gia hỏa là cô nổ hạ tương lai, trưởng thành chính là mới cỗ nổ hạ tam nhẫn. Vừa chiến đấu bọn họ có xem, bọn họ cảm giác mình một trọi một tình huống muốn đánh bại nạ rụ tổ, xà sụp cần trả giá rất lớn, không cẩn thận có thể sẽ bại. U hạ tổ mị thì lại bồi tiếp ám bộ nhị dạ đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một kỳ thực trong bóng tối liên hệ quả cả mị tổ mị phân liệt thể làm cho nàng chuẩn bị điều động quả cả mị tổ mị phân liệt thể ở âm nhận thôn không sai thế nhưng hỏa quốc có hạng cọc phân liệt thể lưu lại phi lôi thần dấu ấn đến có mười mấy nơi địa phương có lưu lại dấu ấn dùng phi lôi thần thuật lại đây thêm vào phong độn trả cờ dạ cực tốc rất nhanh liền có thể đuổi theo U chị hạ Yichia kỳ sản rời đi sau hai người có chút chở mặc còn duy trì khoảng cách nhất định kỳ sản có chút không tín nhiệm Yichia mà Yichia cũng phòng bị kỳ sản hắn biết do hắn sau đó phải cùng cỗ nổ hà người giết chết kỳ sản còn muốn giết chết một vị cô nộ hạ cao tầng. Hai vị hộ cả cô vẫn đã mục nát, sự tồn tại của bọn họ đối với Cổ Nộ Hạ phát triển không được trợ giúp, ngược lại sẽ cản trở, hơn nữa không giết một cái cao tầng, ngươi trở lại làm sao rửa thoát hiềm nghi. hạ Yuet chợt nghĩ đến đàn rùa hồi âm, hắn đối với đàn rùa càng thêm kính kỵ. Có điều hắn cũng có chút hơi kích động, nói cho cùng, hắn đối với Cổ Nộ Hạ cao tầng trong lòng không có một nhọn nào là không thể. Uchiha Yuet chính là một cái như vậy mâu thuẫn người, cũng không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, có thể hắn chính mình cũng không biết mình muốn cái gì, kỹ xảo của hắn quá cao, khả năng bất tri bất giác ngay cả mình cũng lừa dối từ hắn hành động, có thể nói hắn yêu cổ nổ hạ, nhưng cũng có thể hạt cứng lấy ra hắn không yêu cổ nổ hạ lý do, bao quát hắn đối với xạ sủ kệ cũng là như thế. rất nhanh liền qua đi nửa giờ, vắng lặng bầu không khí trung quy bị đánh vỡ, lấy cả kashi, mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ, mại tổ gai cầm đầu cổ nổ hạ nghỉ dạ đem mũ trì kỳ sản hai người vấy nuốt. mà đạn đồng hóa thể chính đang trên đường chạy tới, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ mà, mà ấu bị tổ cũng không rảnh tới nơi này, tụ trì hạ tổ mị làm sao có khả năng sẽ không đem ấu bị tổ tính toán đi vào, không phải nắm giữ thần uy, các mục ải, ấu bị đột nhiên ra tới cứu người, hắn sắp xếp không phải hổn phí. Kỳ Sạm nhìn thấy Kakashi, cả cả tổ Gai hai người thời điểm sắc mặt trong nháy mắt đen, lại nhìn nhiều như vậy ám bộ, biết ngày hôm nay chính mình muốn qua đời ở đó. Liên tưởng ngày hôm nay tất cả, này dù Tri Hạ Uit quá nửa là Cổ nổ Hạ nằm vùng, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào hắn vị Cổ nổ Hạ lại không tiếp diệt trụ Tri Hạ, không tiếp giết cha mẹ chính mình. Dù là kỳ Sạm loại này trong tay nhiễm vô số đồng bạn máu tươi người đều cảm thấy Uit Tri Hạ thật đáng sợ, có thể sống trào tận lực bắt sống, không thể liền giết, bọn họ vừa mới chết không lâu thời điểm chúng ta cũng có thể lấy ra ký ức. Mì tổ cạ đỏ hồ mộ giã hăng hái chỉ huy mọi người, nói thật Hắn tuy là cổ nổ hạ cao tầng, thế nhưng hắn thật không chỉ huy qua nhiều như vậy thẫn nhẫn. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm hắn chỉ là thẫn nhẫn, sau khi nhận giới đại chiến hắn liền không trải qua chiến trường. Kỳ sạm sững sở, lẽ nào không phải ủ chỉ hạ yên triệt tính toán, vẫn là nói ủ chỉ hạ yên triệt bị cổ nổ hạ vứt bỏ, thành con lăn rơi. Ha ha, bất kể như thế nào, hiện tại yên triệt tiên sinh chỉ có thể cùng hắn một cái chiến tuyến, có hy vọng có thể sống sót. Kỳ sạm rất rõ ràng yên triệt mạnh mẽ, chỉ cần yên triệt là đồng bạn, vậy hắn liền có sinh cơ. Ngày thơ kỳ sản có chút độc. Hôm nay hắn hẳn phải chết. này không chỉ là cổ nổ hạ cao tầng quyết định, càng là tổ mỹ quyết định. xì xì xì, xì xì xì. kỳ sản suy nghĩ thời điểm cả cả xì lôi nhận xông tới mặt, hắn chỉ có thể rơi lên xà mẹ hạ đà đón đỡ mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực xạ mẹ hạ đà có chút không chống đỡ được. kỳ sản lập tức ý thức được vừa cả cả xì cùng mình thời điểm chiến đấu không dùng toàn lực. mà U trí hạ ít triệu cũng nên đón hắn kẻ địch. vậy thì là mãi tổ gai, cái tên này trừ thể thuật mạnh mẽ ở ngoài, càng là hắn là cả cạ xì cả đời chi địch. hắn đã sớm suy nghĩ ra một bộ nhằm vào xạ dị gặm phương pháp. Hắn có thể thông qua đối thủ bước chân phán đoán di động phương hướng, như vậy thông qua tránh khỏi con mắt tiếp xúc do đó hữu hiệu ứng đối hảo thuật nhị dạ tiến công, Mai Tổ Gai kỳ thực là một cái thể thuật phương diện thiên tài. Tuy rằng cả cả sĩ mất đi xạ dị gặng, Mai Tổ Gai cùng cả cả sĩ chiến đấu căn bản không cần phòng bị xạ dị gặng, thế nhưng rất sớm trước Mai Tổ Gai liền suy nghĩ ra cái kỹ xảo này cũng đem nắm giữ. Hyuga, Abem, Uzumaki, Saru tổ bị các gia tộc nhị dạ theo sát phía sau, bất quá bọn hắn chủ yếu là phối hợp cả cả sĩ cùng Mai Tổ Gai, hai người này mới là chủ lực. Cũng có một chút nhị dạ không gia nhập vây công hàng ngũ, bọn họ có những chuyện khác. Nhẫn pháp tứ tử viêm trận. Nương theo bốn tên thượng nhẫn sử dụng kết giới thuật, màu tím trong suốt hỏa diễm hình hộp chữ nhật kết giới đột nhiên xuất hiện, đây là vì phòng ngừa có người tiếp viện, cũng là vì phòng ngừa ủ trì hạ y kỳ sạm chạy trốn. Bốn tên thượng nhẫn không hề ở kết giới bên trong, kỳ sạm hai người không cách nào giết chết bọn họ loại bỏ kết giới, đây là tứ tử viêm trận linh hoạt vận dụng, trong nguyên tắc người thi thuật là ở kết giới bên trong tránh khỏi bị cổ nổ hạn nhị dạ công kích, hiện tại cũng là tránh khỏi bị công kích, nếu như bị kỳ sạm, y tria giết chết một người, kết giới liền phá. Mito Kã đỏ hồ cũng không ở kết giới bên trong cái tên này có chút sợ chết, dù cho hắn không ở trong kết giới diện, bên cạnh hắn cũng có 6 cái mỉ tổ cạ đỏ bộ tộc nhì dạng hộ vệ hắn, 6 cái nhì dạng nếu là gia nhập vây công kỳ sản, nhất định có thể tăng nhanh giết chết tốc độ của bọn họ. chương 111, trăm cạ cạ xi đao chém sở sàn ổ. tứ tử viêm trận một kết thành, kết giới bên trong kỳ sản hoàn toàn biến sắc. liền ngay cả u trí hạ yết chia sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn rõ ràng đàn dội ý tứ, hắn có thể chạy đi vậy hắn như cũng là cổ nội hạ ở ạ cạt sụ kỳ tổ chức nằm vùng, không thể trốn đi ra ngoài liền sẽ bị giết chết nhưng mà U trì Hạ Yệt Triệt không có lựa chọn khác, hắn trong lòng cười lạnh lên, Đản Dô, ta xưa nay liền không từng tin tưởng ngươi, chính như cùng ngươi không có chân chính tín nhiệm qua ta, nói cho cùng, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. U trì Hạ Yệt Triệt rõ ràng, hắn triệt để không thể quay về, coi như cổ nổ hạ cao tầng công bố năm đó chân tướng, cũng không có mấy người đồng ý tiếp nhận chính mình, làm tự tay tàn sát bộ tộc tồn tại, có mấy người sẽ tiếp thu hắn, không có người sẽ coi hắn là đồng bạn, ngược lại sẽ để phòng hắn. Các loại kỳ vừa chết, ta liền phá tan kết giới giết Mỹ tổ cả đó hổ mũ dạ, sau đó rời đi. U chỉ hạ với mình sức mạnh rất tự tin, hắn sợ sạn độ hoàn thành càng cao hơn, tỷ như nhường hắn lại lần nữa tiếp dạ bù dạ lôi thủy long đạn hoàn toàn không thành vấn đề, đừng nói 10 điều lôi thủy long đạn, coi như 20 điều hắn cũng có tự tin tiếp tục chống đỡ. Ào ào ào, to lớn sóng nước mãnh liệt mà đến, kỳ sạm sử dụng bạo thủy trùng ba thuật, chỉ là một cái cả cả xì hắn phải toàn lực ứng phó, hiện tại nhiều mười mấy cái ám bộ, hắn chịu đựng không được a. Mực nước vượt trướng càng cao, lượng lớn nước đánh ra tứ tử viêm trận kết giới, nhưng mà kết giới này nhiệt độ quá cao, những nước đó nhanh chóng bị bốc hơi lên. Tứ tử viêm trận là cực kỳ mạnh mẽ kết giới thuật, coi như là ảnh cũng không thể dễ dàng đánh vỡ, thậm chí nói có ảnh căn bản không đánh tan được cái này kết giới. Lúc này kỳ sảm trực tiếp đem xạ mệ hạ đả hòa vào thể nội, biến thành nửa người ca răng dấp, cái này hình thái hắn có thể ở bên trong nước cấp tốc di động, cũng thu được trả cờ dạ thôn phệ cùng trả cờ dạ nhận biết năng lực. Không làm như vậy hắn liền muốn đánh dám, hắn không hiểu, ủ chỉ hạ yệt chia tại sao không trực tiếp sử dụng sợ sán trực tiếp dùng sợi mang chính mình ra ngoài không tốt sao? Vô hạn dao, kỳ sản lần này trực tiếp mở lớn hai tay của hắn đánh ra mặt nước, trong nháy mắt dùng trả cờ dạ chế ra một ngàn chỉ cá mập hình thủy đại, liên tục không ngừng công kích trên mặt nước cộ nổ hạ nị dạ. Lần này phiến thức, kỳ giảm trốn ở bên trong nước, rất nhiều thuật đối với hắn vô dụng. Gai, trao đổi đối thủ, cạ cạ sì hét lớn một tiếng, gai hiện tại không bắt được ý chia, mà kỳ giảm có thể hấp thu trả cờ dạ, nhưng gai loại này thể thuật nị dạ đối phó kỳ giảm hiệu quả trái lại càng tốt hơn. Mai tổ gai một cái lớn sau nhảy, sau đó liếc nhìn một hồi, phát hiện cạ cạ sì bên kia đã có người bị thương, đông dừng cao mày. Khi thực cả cạ sĩ có thể cùng cái khác cổ nộ hạ nhị dạ đồng thời sử dụng lôi độn điện giật trong nước kỳ sạm, thế nhưng như vậy sẽ địch ta không điện giật đến cái khác cổ nộ hạ nhị dạ như cả cạ sĩ như vậy tinh thông lôi độn người đối với sấm xét có tương đối cao khả năng tính có thể những người khác không có vẹo vẹo cạ cạ sĩ si, mại tổ gai nhanh chóng trao đổi xong đối thủ Uchiha chị hạ thầm nói cạ cạ sĩ si sao hiện tại là xạ thủ kẻ lão sư liền để ta thử xem hắn có cái gì có thể dạy xạ sủ kẽ hạ hai tay chắp tay nhanh chóng kết ấn sau cái ấn hào hòa cầu thuật hắn một giây liền kết xong cái tốc độ này khủng bố như vậy à? này tốc độ kết ấn cả cả sĩ là mặc cảm không bằng. nhưng mà tốc độ kết tấn nhanh không có nghĩa là tất cả. hiện tại cả cả sĩ rất ít kết tấn, hắn trực tiếp dùng lôi đụn trả cờ dại kích thích tế bào tăng lên tốc độ chớp qua hào hỏa cầu, bản thân siêu ít triệu bắn nhanh mà đi. lấy cả cả sĩ sức mạnh bây giờ hoàn toàn có thể một đao chém tan hào hỏa cầu. nhưng này không phải cả cả sĩ phong cách chiến đấu, cả cả sĩ luôn luôn thích dùng ít nhất đánh đổi đạt được thắng lợi. đối mặt cùng bạo cực kỳ lôi nhận, uchi hạ ít triệu đều là vô cùng hiểm tranh trong nguyên tắc với thổ chuyển sinh thời điểm bị triệu liền am hiệu đào thuật kỳ nb đều không thể nhanh chóng đánh bại hắn động tác hoàn toàn nhìn đấu, đòn đánh này ngươi muốn làm sao né tránh đây? Bắt quái không trưởng. khi u gạ thượng nhẫn trận to bị ạ tiêu gặng, u trì hạ yệt triệt cùng cả cả sĩ chiến đấu hắn xem rõ ràng, hắn đã dự phán đủ trì hạ yệt triệt lần sau né tránh vị trí. vô hình trạng cơ dạ xong trùng kích từ trường phong thích, áp dẹm bộ tộc nhị dạ khá là sẽ đem nắm thời cơ. phong thích côn trùng theo sát phía sau, u trì hạ yệt triệt được hạt hỉ dạ mạ tế bào sau khắp mọi mặt đều chiếm được cường hóa. vấn đề trọng yếu nhất là bởi vì tế bào duyên cớ, hắn huyết kế bệnh tốt, sẽ không trắng niên mất sớm. sơ Sở sạt nổ coi như ở hậu kỳ thần tiên đánh nhau cũng hữu dụng, chớ nói chi là hiện tại. Mau đỏ sở sạt nổ phòng ngự ở hết thể công kích, bất kể là lôi nhận vẫn là bắt quái không trưởng, côn trùng đều không thể phá tan sở sạt nổ phòng ngự. So với hồi thiên cùng gà ạ giả hạc cát, sở sạt nổ mới thật sự là phòng ngự tuyệt đối. Đông nhiên, Uchiha Itachi, cả, cả xì đám người lay động một cái, dưới chân bọn họ nước mặt nước đang nhanh chóng hạ xuống. Một bên khác truyền đến một cỗ dâng trào, quân bạo trả cờ giả, đây là mật tổ gai trả cờ giả, hắn trực tiếp mở ra thứ sáu cửa sử dụng chiêu không tức, có một ít thượng nhân sử dụng hòa đốn phối hợp hắn. Bạo thủy trùng ba sản sinh nước trong nháy mắt bị bốc hơi rồi hơn nữa, U Chỉ Hạ Yết Triệu rất kinh ngạc, đây chính là bắt môn độn giáp sức mạnh sao? So với xạ sủ kẻ sử dụng lên mạnh không chỉ gấp 10 lần, có điều loại sức mạnh này còn chưa đủ, coi như có càng mạnh mẽ thứ bảy cửa cũng không có gì, chung quy không bằng hắn Mưu Tính Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ Hủ xạ gì gắng. Yết Triệu tiên sinh, mau tới đây hỗ trợ. Kỳ sạm hô lớn, kỳ sạm đối mặt mà tổ gai không xì bủ ủ ẩn thời điểm mạnh như vậy, có thể mà tổ gai không phải một người a. Có ám bộ hỗ trợ, trong đó càng có một cái nắm giữ một độn. U Chỉ Hạ Yết không nói thêm cái gì, chỉ là đem sợ sạ nổ mở ra đến phổ thông mạn dễ kỳ vụ có thể phát huy cực hạn, hơn 30 mét sợ sạ nổ cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loại này cấp sợ sạ nổ khác tuy rằng cao to, thế nhưng muốn nổ tung kết giới còn chưa đủ. Lâu không gặp hưng phấn a. Trong tay cả Kakashi dao găm phóng ra càng thêm sáng rực lăng quang, đau đi bá đạo, sấm xét càng là cuồng bạo cực kỳ, thẩm phán tất cả, hai người kết hợp tạo nên không sợ bất luận người nào cả cả sĩ, bất luận người mạnh cỡ nào đều không khó nhường Kakashi mất đi dụng khí phản kháng. Ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong, Các Kage sĩ hướng sợ sạn nộ vật tới, hết thảy mọi người cảm thấy cả Kage sĩ đúng hay không điên rồi. Cả Kage sĩ nhưng không thèm để ý, bởi vì cả Kage sĩ rõ ràng, bọn họ hết thảy thủ đoạn đối với nắm giữ sợ sạn nộ Uchiha Yuichi hạ uy triệt tới nói buồn cười cực kỳ, chỉ có ra sức đánh cuộc. Bởi vậy, các Kage sĩ chặt đứt chính mình hết thảy đường lui, thời khắc này cả Kage sĩ tinh thần độ cao tập trung, lần này không chăm chú là thật sự sẽ chết. Uchiha Yuichi không có phản kích, tùy ý, ý cả Kage sĩ xung phong mà đến, rơi vào cỗ nộ hạn nghị dạ trong mắt, đây là Uchiha Yuichi biến tướng chào phụng các Kage sĩ không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhất thời, Vạn vật đều lại, chỉ có trong tay cả cạ xì dao xì xì văn vọng, mà âm thanh càng lúc càng lớn. Thời khắc này, cả cạ xì chân chính ý nghĩa đối với hạ tác đao thuật hoàn thành thăng hoa, chân chính đi ra chính mình hạ tác đao pháp, không ở là trước tiểu tu sửa, mà là chân chính ba. Hiện tại cả cạ xì so với nanh trắng kém chỉ là một ít tích lũy, nhiều lắm một năm, khả năng càng thời gian ngắn ngủi, hắn liền sẽ chân chính hoàn toàn ngang hàng nanh trắng. Càng mấu chốt là hắn còn trẻ, hắn tuyệt đối có thể siêu việt nhanh trắng. chương 112 trăm mười Rốt cục, này quyết chí tiến lên một đao chém tới trên người của sở Mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt toàn bộ từ lưỡi đao phát tiết mà ra, uy lực này so cái gì giải kỳ gì, lôi hổ thông sát mạnh mẽ gấp mấy lần. Sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào, hơn 30 mét sở sàn nổ mạnh mẽ lùi ba bước, này xác thực nhường người kinh ngạc. Tuy rằng không chém tan sở sàn nổ, thế nhưng có thể đem bước lùi cũng rất đáng sợ, mọi người cảm thấy, nếu là cả cả sĩ có thể chém tan này sở sàn nổ, cái tiêu cả cả sĩ chính là mới nghĩ dạ chi thần. Chỉ có thể nói hiện tại nhị dạ nghĩ tới quá đơn giản, bọn họ căn bản chưa từng thấy nhị dạ chi thần hạt hĩ giả mã sức mạnh. U Chỉ Hạ nắm giữ sợ sạn nổ theo hoàn toàn thể sợ sạn nổ hoàn toàn không thể so sánh, mà hoàn toàn thể sợ sạn nổ đối mặt với rèn dù hạt hỉ dạ mã cho gọi ra đến đại Phật cũng không có gì. Cả cả sĩ đắc thủ sau lập tức lui về phía sau, chiêu này quá tốn kém trả cơ dạ, cũng rất tổn thân thể, trạng thái của hắn bây giờ nhiều lắm ở đến hai đao. Sợ sạn nổ bên trong U Chỉ Hạ Uật so với ai khác rõ ràng này một đao uy lực, bị lưỡi đao chính diện đánh trúng chỗ xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, này một đao có thể so với cấp S nhân thuật. U Hạ rõ ràng, này một đao nhìn như phá hoại phạm vi không lớn, thực lực lượng càng thêm ngưng tụ. Nếu là không cấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào hắn căn bản là không có cách thời gian dài duy trì sở san đồ, vậy hắn ngày hôm nay khả năng muốn qua đời ở đó. Bắt phản quỳnh câu ngọc. chỉ hạ ít ngưng tụ từng viên từng viên to lớn câu ngọc phản kích, nếu như chỉ giết cổ nổ hạ cố vẫn không giết cái khác nỉ dạ, vẹn như cũ sẽ hoài nghi hắn. Không có người nào là không thể hy sinh, vì cổ nổ hạ, hắn có thể hy sinh, bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ có thể hy sinh, cái khác nỉ dạ cũng như thế. A kỳ. A kỳ. A phát một mặt diện tường đất, tường nước vụt lên từ mặt đất, đối mặt với này hóa hưu thành thật mà ngưng tụ thành to lớn câu ngọc, lại có vẻ yếu đuối cực kỳ. đa trọng thổ lưu bích, mắt thấy mọi người nhanh không kiên trì được, cạ cạ sì đột nhiên lại ra tay. trong phút chốc chính là mười mấy diện tường đất bắt đầu bay lên, không có xạ gì gằng liên lụy, cạ cạ sì tiến bộ đúng là lớn. Uchiha trì hạ lại lần nữa bắn nhanh mười mấy phát câu ngọc liền giải trừ sở san dù cho hắn có hạt hỉ dạ bảo, nhưng hắn không cách nào vẫn duy trì loại này cấp sở khác, đừng nói một giờ, nửa giờ đều rất khó. so sánh với nhau, u hạ mã dạ liền lợi hại nhiều cùng sẹn rụ hắc hỉ dạ mạ đánh 3 ngày 3 đêm, không nói hắc hỉ dạ mạ có hay không đường, này rồi giao thể năng cùng này trả cờ dạ liền vùng ịt triệu một con đường. Kỳ sản kéo gương mặt, hắn nghiêm trọng hoài nghi ủ trì hạ ít triệu muốn đánh chết chính mình. ngươi màn rẽ kỳ ủ đồng thuật đây, bất diệt hắc viêm cùng siêu cấp ảo thuật sủ cỏ mì tại sao không sử dụng, hiện tại đều bước mặt sinh tử. Kỳ sản không nghĩ ra, cô nô tha điệu bộ này là dốc hết sức muốn kích giết hai người bọn họ. ủ trì hạ ít sẽ không coi chính mình có đường rút lui đi. bất cứ lúc nào thời gian rời đuổi, kỳ sản thương thế trên người càng ngày càng nặng, ủ trì hạ ít triệu đánh giả thi đấu bên trong. Có điều chết ở này, giả thi đấu bên trong nỉ dạ cũng có mấy cái. Kỳ U gạ thượng nhẫn phòng ngự tuyệt đối hồi thiên không chống đỡ được mấy viên to lớn câu ngọc, trực tiếp tại chỗ phá vỡ tạ thế. Cũng có bị cao siêu hồ dự kèn kỹ xảo cho âm chết, cũng có chết ở thể thuật bên dưới, cũng có chúng nào thuật nhanh chóng bị giải quyết. Lại qua 10 phút, Kỳ Sạm ngã xuống đất bỏ mình, dù cho được người gọi là không đôi vi thú, dù cho dung hợp xạ mẹ hạ đạ, hắn như cũng thuộc về người hàng ngũ. Hầu như là ở kỳ sản tử vong thời điểm, dẫm chảo chạ từ trên người tán ra đến, sở tái hiện, này siêu việt phổ thông mạn dễ kỳ có khả năng bày ra sở Này Sở xạ nổ lúc trước cơ sở lên chế tạo ra nửa người dưới cùng hai chân, thể tích cũng mức độ lớn tăng cường, lực công kích, sức phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, độ bén nhảy cũng được tăng mạnh. Toad suka not dù gì xuất hiện ở ủ chỉ hạ trong tay, đây chính là có thể dễ dàng chặt đứt tỏi rộp xì mà hóa thân bắt kỳ đại xà đầu thần khí. Ẩm, màu đỏ Sở xạ nổ chỉ là giống một cái, trong thời gian ngắn liền đạt tới kỵ xảo bên này. Chiêu không tước. mai tổ gai không biết nhiều như vậy nội tình, hắn nhìn thấy ủ chỉ hạ y đến vội vã sử dụng bắt môn đột giáp thứ 6 cửa sát chiêu mạnh nhất, hắn nhanh chóng vung quyền. Rồi ở trong mắt những người khác chỉ có từng đạo từng đạo tạt ảnh, này năm đấm đánh không khí hình thành sóng trùng kích cùng hỏa diễm một mạch toàn bộ đánh kích đến trên người của Sở Sạn Ồ. Uchiha Udit chưa mạnh mẽ bị chặn lại đi tới bất tiến, Sở Sạn Ồ lên xuất hiện từng đạo từng đạo tiểu vết nứt. Loại này cường độ cao công kích mà tổ gai không cách nào vẫn sử dụng, không phải không hạn chế sử dụng chiêu không tức vẫn đánh kích xuống, này Sở Sạn Ồ chịu đựng không được. Trên thực tế mà tổ gai hiện tại có chút không chịu được, cùng kỳ sang một trận chiến tiêu hao hắn hơn nửa sức mạnh, hắn hiện tại mở thứ 7 cửa e sợ nửa phút đều không thể duy trì. Ngăn cản hắn, duy trì trạng thái như thế này Uchiha Udit rất tiêu hao trả cơ dạ thậm chí sẽ tổn thương hắn xạ gì rằng cả cả xì quá to hắn nhìn thấy mở ra sợ xạ nổ thời điểm u chỉ hạ yệt triệu con mắt chảy máu nói cách khác u chỉ hạ yệt triệu trạng thái không như vậy tốt cả cả xì biết u chỉ hạ yệt triệu sẽ không đối với xạ sụ kẻ làm cái gì thế nhưng u chỉ hạ yệt triệu sau đó có thể hay không giết chết tổ mì liền không biết thậm chí ngay cả xạ sụ kệ cũng không phải tuyệt đối an toàn bởi vậy ngày hôm nay có thể lưu lại u chỉ hạ yệt triệu liền tận lực lưu lại loại này ba phải cái nào cũng được gián điệp đối với cổ nổ hạ tới nói không phải trọng yếu như thế vèo vèo vèo u chỉ hạ yệt triệu điều chỉnh tốt sợ xạ nổ mấy phát câu ngọc bắn về phía Cả Cả Si, sau đó không nhìn những người khác công kích chuẩn bị nắm lên kỵ sám thi thể. Gai, ngăn cản hắn. Cả Cả Si vội vã sử dụng thổ lưu bích ngăn cản câu ngọc. Có điều hắn không quên chỉ huy gai, chỉ có mai tổ gai có thể ngăn cản đủ chỉ hạ Ytia. Cả Cả Si biết rất nhiều chuyện, biết huế thổ chuyển sinh thuật, tuy rằng không biết Tạ cả Sủ kỳ tổ chức có người hay không nắm giữ huế thổ chuyển sinh thuật, thế nhưng nên cẩn thận vẫn phải là cẩn thận. Bọn họ cũng muốn từ kỵ sám thi thể được Tạ Cát Sủ kỳ tổ chức càng nhiều tình báo. Không cần Cả, cả si nói mà tổ gai liền hành động lên. Hắn lại lần nữa sử dụng chiêu không tức, cái tên này ý chí lực có thể nói là cô nổi hạ mạnh nhất. ầm ầm, Sasanu bị đánh lùi lại mấy bước, Uchiha Itachi có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại không thể đối với mặt tổ gai cùng cả cạ sĩ hạ sát thủ. Mị tổ cả đỏ hổ mũ ra người trưởng lão này Uchiha Itachi không thèm để ý, một phế vật. Cạ cạ sĩ cùng mặt tổ gai liền không giống nhau, hai người có sức mạnh to lớn, là hiện tại cỗ nổi hạ đỉnh tiêm sức chiến đấu, có bọn họ ở cỗ nổ hạ sẽ càng thêm an toàn, xạ thủ kệ cũng thì càng thêm an toàn. Không thể hạ sát thủ, vậy chỉ có thể rút lui, có điều kỳ đến xử lý một chút. Uchiha Yuichi lại lần nữa sử dụng Bát Phản quỳnh Câu Ngọc, hoàn toàn lưu ý đồng lực tiêu hao, mãi đến tận một viên câu ngọc đánh nát Kỳ Đầu, mọi người mới biết mục đích của hắn. Kỳ Đầu bị đánh nát, Uchiha Yuichi lập tức điều khiển cao hơn 50m sở sàn ổ, đống nhảy một cái, dùng tồn sú cả Not rủ dị hung tận bùm chém kết giới. Tập sát một tiếng, kết giới xuất hiện vết nước. Uchiha Yuichi chuyên tâm bùm chém kết giới, ngược lại trừ cả cả sĩ cùng Maito Gai, những người khác không đáng sợ. Maito Gai lui ra bắt giáp trạng thái, thân thể của hắn quá mệt mỏi. Cả cả sĩ tích trữ sức mạnh, ẩn chứa cuồng bạo sấm sét giao đang chuẩn bị lại lần nữa vung ra. Nhưng là tạm sát âm thanh liên tục vang lên, toàn bộ kết giới nhanh chóng căng vỡ. Xì xì. Bốn vị thượng nhẫn cùng nhau thổ huyết, kết giới không nói cùng bọn họ cùng một nhịp thở, thế nhưng khẳng định có ảnh hưởng. Cả Kakashi cả bỗng dưng thở dài, lần này vụ chi hạ ỷ muốn đi không ai ngăn cản được. Tuy rằng có nạ dạ nhà ảnh tử thúc phù thuật cùng dạ mạn nạ ca nhà tâm chuyển thân thuật, thế nhưng vô dụng. Trước liền thử qua, dù cho là ba cái nạ dạ thượng nhẫn đồng loạt ra tay cũng không cách nào giảng buộc sợ sạn trạng thái u hạ ỷ Tâm chuyển thân thuật càng bị sợ sạn độ cách trở, căn bản tiến vào không được ỷ thân thể. Chương 113, tổ cả đỏ hổ mù ra vẫn tử tử viêm trận bị phá, Uchiha Itachi lập tức liền khóa chặt mì tổ cà đỏ hồ mù dạ, điều khiển sở sả nổ nhanh chóng ngày tới. Không được, biết mì tổ cả đỏ hồ mù dạ phương hướng người hoàn toàn biến sắc, tuy rằng lần này giết chết kỳ giảm, thế nhưng cỗ nổ hạ cao tầng chết ở chỗ này đối với cỗ nổ hạ tới nói không phải là chuyện tốt, mất mặt nem lớn. Phong đột, hỏa đột, thủy đột, mục đột, côn trùng các loại đồ vật trước sau đến oanh kích đến trên người của sở sả nổ. Có lẽ này không phải chuyện xấu, không đúng, miễn. Chẳng lẽ đây là đạn dội sớm liền tính bất tốt? Cả, cả si đột nhiên nghĩ đến ngày đó đạn dội tự nói với mình nhiệm vụ lần này sau. Đàn Dù còn nói một câu, chỉ cần mình đồng ý. Lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về có thể trở thành Cổ Nổ Hạ Cao Tầng chân chính, Cổ Nổ Hạ Cao Tầng nắm giữ rất nhiều quyền lực loại kia. Chẳng trách, chẳng trách lần này đến không phải ủ Tạ tạn Cổ Hạ gì, bởi vì nàng nắm giữ chữa bệnh bộ, nếu nàng chết, đối với Cổ Nổ Hạ vẫn có một điểm tổn thất. Mà Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù rèn không đến là hắn có chút cường, như hắn đến ủ Chỉ Hạ Yệt Triệu căn bản không có cơ hội giết chết Cổ Nổ Hạ Cao Tầng. Coi như ủ Chỉ Hạ Yệt có thể giết chết Sạ Dù Tô Bị Hỉ dụ rèn cũng vô dụng, Sạ Dù Tô Bị Hỉ dụ rèn hiện tại chỉ là một cái về hưu hộ trừ xa dù tô bị bộ tộc có thể chỉ huy, cái khác hoàn toàn chỉ huy bất động, hắn chết cũng không cách nào giành ra vị trí cho mình hoặc là những người khác. Cả cả sĩ càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, đạn dò cái tên này lại tính toán nhiều như vậy, này một vị tuyệt đối là tối tâm nhất hồ cả, không chỉ là cổ nối hạ, nói hắn là nhận giới chưa ảnh bên trong tối tâm nhất một vị cũng không quá đáng. bắt môn đột giáp đệ thất môn kinh môn mở. lúc này, mại tổ gai dựa vào mạnh mẽ ý chí lực mở ra thứ bảy cửa, trên người hắn tản mát ra trả cờ dạ so với người ở chỗ này đều muốn nhiều, màu xanh lam hơi nước xuất hiện ở ngoài thân thể hắn. Thứ sáu cửa sức mạnh liền rất đáng sợ, mà thứ bảy cửa sức mạnh mạnh chí ít gấp đôi. Thứ bảy cửa trạng thái ma tổ gai tốc độ cho dù so với lôi đột trả cờ dã hình thức dưới ra cả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Gai trong trước mắt gai liền đạt tới sở san hô mắt sau, thế nhưng chậm, ả mạ tề giạt chi bất diệt hắc viêm đã ở trên người của mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dã thiếu lót. Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dã quá rất rầy, năng lực phản ứng cũng quá chậm, thêm vào đối với ả mạ tề giạt hiệu rõ không đủ, lần này chắc chắn phải chết. Đáng ghét, tại sao thủy đột tiêu diệt không được ngày hỏa? Mỹ tổ cạ đỏ bộ tộc tượng nhẫn có chút hoảng, nếu là viêm chết ở chỗ này sau đó mỉ tổ cả đo bộ tộc địa vị nhất định hạ xuống, đáng ghét, rõ ràng bố trí kỹ càng tất cả, không nghĩ tới mọi người đều đánh giá thấp ủ trí hạ Ytchir sức mạnh, xa xa đánh giá thấp. chú hổ, Mai tổ gai rất quả đoán ra tay, bởi vì hắn cũng sẽ không trị liệu thủ đoạn, thêm vào hắn không thời gian lãng phí, nhất định phải nhanh chóng đánh bại ủ trí hạ Ytchir, như vậy coi như cố vấn không cách nào cứu lại, cũng có thể giết chết ủ trí hạ Ytchir, cho trưởng lão cùng chết đi nhỉ dạ bảo thủ. Mai tổ gai dùng so với trước còn nhanh hơn siêu cao tốc chính quyền công kích sợ Sano, đây là đem không khí áp xúc sau đó lại một hơi quyết tán hình thành không khí pháo. Không khí pháo hình dạng dường như hổ như thế, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy bạch hổ hình thái khí áp đạn hung tận nhào tới sờ sạt nổ mặt trên, sức mạnh to lớn đủ để phá hủy một đám lớn rừng rậm. Người chung quanh toàn bộ bị nguồn sức mạnh này thổi bay ngược, dù chỉ hạ uyệt chỉ hơn 50 mét sờ sạt nổ lên xuất hiện rất nhiều vết nứt, lần này dù chỉ hạ uyệt chỉ là thật sự kinh đến, này thể thuật có chút khủng bố, ém một chút liền triệt để đánh tan sờ sạt nổ. Trên người của mỹ tổ cạ đỏ hổ mู่ dạ a mạ tệ giật hắc viêm càng bị thổi bay một ít, nhưng không thổi đi thiêu đốt càng nhanh hơn. Cứu ta, nhanh cứu ta. Mỹ tổ cạ đỏ hổ mู่ dạ không lo được mà nuối có thể những người khác không dám đi cứu hắn à vừa có một vị thượng nhận dính vào hắt viêm cuối cùng chặt đứt nhiễm hắt viêm cánh tay mới tiếp tục sống sót u chi hạ ra tăng đồng lực chuyển vận hắt viêm đốt càng nhanh hơn rất nhanh mỉ tổ cạ đỏ hộ mũ dạ ở trong tiếng tiêu thảm bị hắt viêm tươi sống tiêu chết u chi hạ y trịa tay phải che mắt huyết lệ lại lần nữa lướt xuống hắt khí dạ mạ tế bào chỉ là hạ thấp tác dụng vụ mà không phải hoàn toàn tiêu trừ tổ bị tổ như vậy song không có chuyện gì là bởi vì hắn chỉ dùng một cái đồng thuận u chi hạ y trịa liền không giống nhau dùng độ hoàn thành như vậy cao sở xả nổ còn sử dụng a mạ tế giả con mắt có thể không có chuyện gì mới kỳ quái đây có hạt khí giả mạ tế bào sau Uchiha hiện tại chiến đấu với nhau càng thêm hung ác một lời không hợp liền mở lớn chú hổ cũng không dùng sao gai trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại không thể ở sử dụng một lần chú hổ không có sức mạnh hiện tại gai cùng lần thứ bốn nhận giới đại chiến thời điểm gai còn có chênh lệ không nhỏ chủ yếu là thể thuật đến tháng ngày tích lũy hắn còn không trưởng thành đến đỉnh phong Uchiha sâu sắc nhìn mặt tổ gai một chút thực sự là khó có thể tưởng tượng thứ tám cửa sức mạnh mạnh bao nhiêu có điều hắn có thần khí giả tản no mì, nên chống đỡ được. U chỉ hạ đối với mạn dã kỳ hữu sức mạnh rất tự tin, trong nguyên tắc hắn cảm thấy sạ sủ kẻ thức tỉnh mạn dã kỳ hữu, tấy ghép con mắt của chính mình mở ra vĩnh hằng mạn dã kỳ hữu sau, chỉ cần thích tướng, nắm giữ nguồn sức mạnh này, sạ sủ kẻ chính là nhận giới thứ nhất. Nay tưởng tượng đúng là không sai, nếu như không phải hậu kỳ thần tiên đánh nhau, bình thường phát triển, vĩnh hằng mạn dã kỳ hữu sạ sủ kẻ đúng là nhận giới thứ nhất, coi như là tiên hồ nạ dụ tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc sạ thủ quá kém cỏi, mở ra mạn dễ kỳ cùng bắt vĩ dị nụ dị kỳ đánh, nếu như là một thân một mình hắn khẳng định chết cũng giả cả đánh kém chút đồng quy vu tận, cũng may gã ạ dạ ngăn cản bọn họ. Sau khi kém chút bị âu nộ kỳ chân độn tiêu diệt, cũng may Obito đúng lúc chạy tới cứu hắn, duy nhất chiến tích là giết đàn rồ. Uchiha Uits điều khiển sở sạn rời đi, lao ra mấy trăm mét sau hắn liền giải trừ sở sạn Bắt môn độ giáp, hạ tạc dao thuật, coi như không tệ sức mạnh, dù sao xạ thủ kẻ chiến đấu cũng không thể hoàn toàn dựa vào xạ gì rằng, ai? Sasuke, nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đi. Không bao nhiêu thời gian, Uchiha Uits chuẩn bị trở về Vũ Nhất thôn, hắn không cho là mình giết chết cổ nổ hạ cao tầng vện liền sẽ hoàn toàn tin tưởng chính mình thế nhưng bèn cẩn chính mình sức mạnh, chủ yếu nhất là, coi như hắn không địch lại bèn, chính mình muốn đi bèn không giữ được, đây mới là hắn chân chính sức lực. Truy sao? Chúng nhị ra nhìn về phía cả cả si, trưởng lao chết, mà cả cả si đã từng bị đề danh vì là hổ cả, thực lực mạnh mẽ, hiện tại chỉ có hắn có thể chủ trì cục diện. Một cái khác thực lực mạnh mẽ có thể chống lại Y Triệu người ở Y Triệu đi rồi liền nằm ngã trên mặt đất, gai rửa cả vào tự thân mạnh mẽ ý chí chống đi. Nhìn thấy Y Triệu rời đi hắn thư giãn liền ngã xuống. Mai tổ gai sức mạnh được rất nhiều người tôn trọng, vì lẽ đó hắn đổ ra dưới, lập tức có người vì hắn trị liệu. U chỉ hạ nên còn có một chút sức mạnh, chỉ ít đủ để giết chết chúng ta quá nửa người, không nên đuổi theo đánh, vạn nhất gặp phải ạ Cát Sủ Kỳ những người khác chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Cả Sĩ rất bình tĩnh, kỳ thực hắn không phải sợ ạ Cát Sủ Kỳ viện quân, theo cả Kakashi, đàn dỗ sẽ quyết định sẽ không để cho ạ Cát Sủ Kỳ bóng người vang này chiến đấu. Cả Sĩ chân chính sợ là Ozushima, cái tên này vẫn núp trong bóng tối, theo đàn dỗ tình báo, cái tên này trong tay tích trữ sức mạnh đủ để chống lại xa ẩn, Vu ẩn. Cả Kakashi đám người đồng thời truy kích tốt nhất tình huống là chết hơn nửa người, hỏng là toàn quân bị diệt mọi người không có lập tức rời đi, mà là tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Đồng bạn thi thể cũng muốn mang về. Tới chậm một bước sau, mấy phút sau, đan dô đồng hóa thể đến, hắn là thẻ điểm đến. Nhưng mà không ai dám nói thế, dù cho đan dô sớm xuất phát, có thể nhanh chóng từ cổ nổ hạ đến nơi này, tốc độ này nhanh kinh người. Kỳ thực cả cả sĩ tốc độ cũng không chậm, nhưng hắn không thể vẫn duy trì cực tốc chạy đi, này quá tiêu hao trả cờ dạ. Đan dô đồng hóa thể nói mấy câu nói mang tính hình thức liền đuổi bắt Itcher, này tự nhiên là diễn kịch. Itcher không cần hắn đối phó, tự nhiên có Itcher không tưởng tượng nổi người đi đối phó hắn. chương 114 trăm mười luận đấu kỳ quái, mà đại dạ làm sao không xuất hiện? u chỉ hạ yết chìa chạy đi tốc độ cũng không nhanh, trận chiến này đối với hắn mà nói càng nhiều là mạn dễ kỳ u đối với thân thể gánh nặng, bản thân cũng không có bị thương. hắn hồi tưởng vừa chiến đấu, này không phải vô dụng cử động, mà là nghĩ chính mình chiến đấu bên trong có hay không nơi nào làm không tốt, có thể hay không cải thiện. hắn nghi ngờ nhất là cái kia mặt nạ mạ đại dạ tại sao không xuất hiện, hắn thời không đồng thuật quá quỷ dị, hắn sức mạnh của bản thân không phải đặc biệt cường, thế nhưng dựa vào cái kia đồng thuận, hoàn toàn có thể cứu đi giảm, sẽ không là đạn dội đi. cái tên này chắc chắn đối phó mã đại dạ như vậy phải một lần nữa tính toán đản rộ sức mạnh, ít chia đối với đản rộ càng ngày càng kiên kỵ. Tuyệt Lan chuyển trở về trong tình báo đản rộ chiến tích rất đáng sợ. Bây giờ nhìn lại là hết thảy mọi người không biết đàn rộ sức mạnh thực sự. Vĩnh Hằng mạn dệ kỳ u thêm hạt khí ra mạ tế bào, còn có bắt môn đột giáp hạ tạc đao thuật, đản rộ sau đó tuyệt không phải trưởng thành xạ sụ kẻ đối thủ. Hơn nữa đản rộ già đầu không mấy năm có thể sống. ít chia kiên kỵ đản rộ, thế nhưng hắn càng kiêng kỵ trong tay đản rộ có tòa mạ Nếu như có thể làm đến trong tay đạn rồ có tòa mạ hai viên mạn dễ kỳ đồng thời sử dụng. Nói không chắc có thể xoay chuyển vẹn ý chí, không phải xoay chuyển cái kia hàn quật ý chí cũng không sai. Uchiha Yuichi càng nghĩ càng loạn, bởi vì Konoha, Akatsuki kỳ tổ chức, nắm giữ hế thổ chuyển sinh nhỏ Rosimanz, Uchiha Nhiệt, Hàn Quốc, này ba bên sức mạnh đều quá khủng bố, hoàn toàn không phải hắn có thể so với. Hắn muốn hoạt động làm cho cô Nộ Hạ thắng lợi, cũng bảo đảm xạ Sủ kẻ trưởng thành trở thành cô Nộ Hạ trụ cột, thậm chí trở thành cô Nộ Hạ cao tầng, bởi vì xạ Sủ kẻ hiện tại là Kakashi đệ tử, hoàn toàn có cơ hội, có thể này quá khó khăn. Đây quả thật là khó, dù cho không có tổ mì lọn vào Ở tình huống bình thường muốn hoàn thành những này đều rất khó, bởi vì Uchiha Itachi là một cái chỉ tin tưởng chính mình sức mạnh, chỉ đồng ý chính mình bố của người, hắn quá ngạo. Uchiha Hasa su kệ cùng đại đa số Uchiha như thế ngạo ở mặt ngoài, Uchiha Itachi nhưng là ngạo ở trong lòng. Tước chừng nửa giờ, có năm bóng người xuất hiện ngăn cản Uchiha Itachi. Uchiha Itachi mặt khó coi cực kỳ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, "Họ Jō -si Xuất hiện ở phía trước ngăn cản Uchiha Itachi người là Uchiha phụ gạc cụ, Uchiha Mikoto, Uchiha Shisui, Uchiha Izumi cùng cả mì tổ mì phân liệt thể. Họ Jō Shimad đây không dám ra đây sao? lấy hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh muốn đối phó ta không khó đi. Uchiha Ichirō lạnh lùng nói, hắn có chút hối hận rồi, sớm biết tỏ rổ xỉ mạt sẽ trưởng thành đến loại này tiến bộ. Lúc trước có rổ xỉ mà ra tay với hắn thời điểm nên giết chết hắn. Hắn nhìn về phía quả cà mì tô mì phân liệt thể, thầm nói, cùng mạt đại dạ cho chân dung như thế, đây chính là đêm diện tộc người may mắn còn sống sót sao? Vì sao ta không có ấn tượng? Một bên khác, Uchiha Shisui đám người tâm tình khác, mỗi cái, không giống. Dù cho lý niệm không giống, Shisui cũng không muốn giết chết Ichirō, đây chính là Uchiha dị dạng yêu cùng hận. Uchiha phủ gạ cụ đúng là muốn giết chết Itachi, Uchiha Hami cổ tỏ kỳ thực không làm sao hận Itachi, thế nhưng không chịu nổi quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể cùng hạn có phân liệt thể đồng thời phóng to nàng hắn muốn. Uchiha ý dụ Mĩ trạng thái cùng trước nô hạ Dạ Jin, xì xì như thế, nàng còn có một tia ảo tưởng, chỉ có Itachi mới có thể đánh vỡ này ảo tưởng. Vèo veo veo. Uchiha xì xì bốn người nhanh chóng đem Uchiha Hafu uỵt vây nốt, trong bốn người này kém cỏi nhất Uchiha ý dụ mỹ đều trước khi chết mở ra ba câu ngọc xạ gì gặng, tốc độ không tính chậm. Phụ thân mạn kỳ ủ vì sao lại mất đi hiệu lực? lần trước có tòa mà sủ cạm mì mất đi hiệu lực, lần này nhất ngôn thần thôi diễn cũng phạm sai lầm. U chỉ hạ yết triệt còn có một cái nghi hoặc, hắn dùng qua một lời xin, năng lực này nhìn như mạnh mẽ, nhưng là hắn có rất nhiều thứ đều không tính toán ra được. Có điều hiện tại liền các tiên nhân cũng tiên đoán không được tương lai, mạn dễ kỳ ủ có thể làm sao? Có điều tổ mì nhóm đúng là có thể thôi diễn tương lai, có điều các nàng cảm thấy năng lực này có chút vô bổ, liền tỷ như quả cả mì tổ mì phân liệt thể cùng hạn có phân liệt thể đồng thời sử dụng qua nhất ngôn thần, kết quả thôi diễn đi ra tương lai rất không giống. bọn họ không ngăn được ta, họ dỗ xị mà đây. Còn có. Họ rồ vẫn mơ rước xạ gì rằng, ngươi cùng hắn hợp tác sẽ không có kết quả tốt. Uchi Hạ không để ý đến sĩ bọn họ, hắn cần càng nhiều tình báo, cần muốn biết bọn rồ bên kia là tình huống thế nào, hẳn Cộc lại là tình huống thế nào, ba người này là một cái như thế nào liên minh. Lưu hắn một mạng, cái khác các ngươi tùy ý. Quạ Cạc mì tổ mì phân liệt thể chẳng muốn cùng y chia trò chuyện, nàng này một chuyến là đến ngược cụ chỉ Hạ Chia. Chỉ nghe soạt một tiếng, Uchi Hạ phụ gạ cụ cả người bắn nhanh mà ra, xì xì theo sát phía sau. Hầu như là ở vừa dứt lời thời điểm phụ gạ cụ liền lao ra. Cái tên này đối với Vũ Trị Hạ Yệt Triệu bán nghiệm lớn nhất, quả cạc mỹ tổ mỹ phân liệt thể liền không phóng to qua hắn nát muốn, nhưng hắn nhưng là trong bốn người hận nhất Vũ Trị Hạ Yệt Triệu. Nếu như không phải Vũ Trị Hạ mỹ cổ to, Vũ Trị Hạ ý dù mỹ muốn cùng Vũ Trị Hạ Yệt Triệu cho chuyện, cái tên này e sợ ngay lập tức dùng sợ sàn ổ. Huyết thổ chuyển sinh dưới Vũ Trị Hạ phủ gã cụ không nói không hạn chế sử dụng sợ sàn ổ, nhưng cũng có thể sử dụng thời gian rất dài. Xi xi tốc độ biến nhanh. Bị một lần nữa huyết thổ chuyển sinh sao? Cái kia vì sao không cần có tòa mã tránh thoát không chế, là dùng không được có tòa mã vẫn là tránh thoát không được? hoặc là nói hắn hợp tác với họ rộp xì mà chỉ là một cái động tác đơn giản, Uchiha Itachi liền nghĩ đến rất nhiều. cái tên này chính là điển hình đọc sách quá ít nhưng yêu đoán mò, điển hình nhớ mà không học thì lại đãi. có điều Sỉ Sỉ quả thật bị một lần nữa hế Thổ chuyển sinh đi ra, hắn có tòa mạ sụt ca đồng thuật bị tức đoạt. có điều có sở sạn nộ có thể sử dụng, thêm vào Huyết Thổ chuyển sinh đặc tính, sức chiến đấu ngược lại cũng không tính kém. phụ thân, ngươi theo Sỉ Sỉ như thế đoán hận ta sao? Uchiha Itachi ung dung chống đỡ phủ gã cụ công kích, Itachi it, sát thực mạnh mẽ, cứng thực lực trừ những tô mi đó ở hiện tại nhận giới tuyệt đối ở trước ba trong hàng ngũ, Uchiha hạ phủ gạ củ cũng không ngụy trang, ngụy tử, ta mạn dễ kỳ u ở trong tay ngươi đi. đã như vậy, ngươi nên biết ta mạn dễ kỳ u năng lực, nếu như không phải không có lựa chọn khác, ngươi cho rằng ta sẽ chọn chết ở trên tay ngươi, là bởi vì chỉ có như vậy, xạ thủ kẹ mới có đường sống. Uchiha hạ yết thân thể bỗng nhiên dừng lại, dù cho hắn sớm có suy đoán, nhưng là nghe được câu trả lời này trong lòng hắn vẫn là rất thương tâm, nguyên bản hết thảy đều là ngụy trang, lẽ nào thật sự sẽ không có người có thể hiểu được hắn sao? bất kể như thế nào, vì cô hạ, vì xạ hắn quyết không thể bại. Ici, lẽ nào vũ trì hạ diệt tộc thật sự cùng ngươi có liên quan? Lúc này Vũ trì hạ ủy âm thanh truyền tới, Vũ trì hạ nội tâm lại lần nữa chịu đến bạo kích. "Ici, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, cùng chúng ta liên hợp, giết chết cổ nổ hạ cao tầng, vì là Uchiha bảo thủ." Uchiha Mị cổ tỏ âm thanh cũng truyền tới, Mị cổ tỏ có có thân thích, có quy mật, có thể các nàng đều chết ở Ici trong tay, nói thật, trong lòng không hề có một chút vướng mắc là không thể. Bị song trọng phóng to ác muốn, Mị cổ tỏ đối với Ici cửu hận chỉ ở phủ gạ cụ bên dưới. "Ici, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đi đường là sai." Xì xì cũng lên tiếng, chiến đấu tạm thời đình chỉ, quả cạm bị tổ mỹ phân liệt thể cũng vui vẻ đến ăn dưa. Chương 115, Uchiha Hạ Loạn chiến kéo dài bên trong. Lẽ nào ta thật sự sai rồi? Đối mặt với chính mình cha mẹ, hảo huynh đệ cùng Thanh Mai trúc mã chỉ trích, đối mặt bọn họ khuyên bảo, dù chỉ Hạ Uyệt có một tia dao động. Chính mình thật sai lầm rồi sao? Nhưng là hắn còn có đường rút lui sao? Hắn đã không quay đầu lại được. Uchiha Hạ Uyệt Trì hít một hơi thật sâu, bọn họ đứng ở bọn họ lập trường của chính mình có thể là đúng, thế nhưng, hắn làm hết thảy đều là vì cô nô hạ, vì Sasuke, đã như vậy vậy hãy để cho chính mình một sai đến cùng. Hơn nữa, sự tình đã qua, sai rồi đúng rồi trọng yếu sao? hắn không như vậy làm, hủy diệt liền không chỉ là Uchiha, khả năng là toàn bộ cô Nú Hạ. đã như vậy, hắn chỉ cần làm chính mình cho rằng đúng sự tình, những người khác cái nhìn trọng yếu sao? thời khắc này Uchiha triệt triệt để thì là một thân, có điều không đáng kể, các loại xạ sụp kẻ trưởng thành, hắn liền chết ở xạ sụp kẹ trong tay. Uchiha Inchiệt nhìn thấy quả cả mì tổ mì phân liệt thể sau càng là hạ quyết tâm, liền để hắn vì là cô Nú Hạ, vì là xạ sụp giải quyết cái này kẻ địch. Uy Chí Hạ bản năng đem qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể chia làm kẻ địch. Bởi vì này là may mắn còn sống sót Uy Hạ, nhất định sẽ hận cô nô hạ, thậm chí sẽ giận cho đánh mèo xả sú kẹ. Hắn không thể đánh cược, như vậy, thiên hạ thủ vi cường. Hơn 50 mét màu đỏ sở xả nổ nhanh chóng bao phủ lại Uy Chí Hạ huyết lệ lại, lại lần nữa lướt xuống. Hạt khí dạng mạ tế bào dành cho hắn mạnh mẽ năng lực hồi phục, thế nhưng nửa giờ muốn hoàn toàn khôi phục tổn thất đồng lực căn bản không thể. Cùng ấy thổ chuyển sinh nhị chiến đấu qua Chí Hạ chưa biết, đánh tiêu hao chiến hắn phải thua, bởi vậy hắn trực tiếp mở lớn, không trả lời là ngầm thừa nhận sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái khác Uchiha mệnh liền không phải mệnh. Cô nô hạ người mệnh chính là mệnh, để để người Uchiha xả sủng kẻ mệnh chính là mệnh. Uchiha Yūmi vẻ mặt có chút đáng sợ, cái gì chó má vì cô nô hạ, đây căn bản là vì xả sủng kẻ đi. Uchiha Yūmi càng nghĩ càng giận, cảm giác mình trước đây là mắt bị mù mới sẽ thích hạ Yūmi chia cái này máu lạnh vô tình đào phụ thủ. Yūmi chặn ở sở Sanodi tới trên đường, nhanh chóng kết tấn phu lên ra một đoàn hỏa cầu. Dù cho mình cùng Uchiha Yūmi có trên lệnh thật lớn, nàng cũng muốn ra tay, nàng hiện tại là bất tử chi thân, coi như chết một 100 lần một ngàn lần cũng không sao nàng nhất định phải giết uchiha Itachi. Uchiha Itachi dù phong thích song hào hỏa cầu thuật không có dừng lại. nàng biết mình hào hỏa cầu thuật là không làm gì được uchiha Itachi, nhưng nàng sẽ không thu tay lại. một viên hào hỏa cầu không được vậy thì một trăm viên, một ngàn viên. so với trong lòng xỉ, xỉ còn có một chút hổ thẹn, cảm thấy Itachi sẽ như vậy với hắn tự sát cũng có quan hệ. Uchiha Itachi dù liền không giống nhau, trong lòng nàng kiêu hận hoàn toàn trào ra. Uchiha Itachi dù chỉ có thể hào hỏa cầu thuật, nàng mặc dù là thiên tài, thế nhưng chưa trưởng thành thời gian. Uchiha Itachi vẻ mặt càng thêm khó coi, có điều hào hỏa cầu mạnh mẽ. Hào hỏa cầu loại này thuật như thế khả năng phá tan san Sano, coi như là càng cao cấp hỏa độn cũng như thế. Xin lỗi Izumi. Có điều ta không đòi hỏi người có thể hiểu được ta. Uchiha Itchia không thời gian nét mực, dài dòng, trước chiến đấu hắn tuy rằng lượng, thế nhưng hắn hao tổn không ít đồng lực. Itchia quyết định sau, một viên to lớn câu ngọc nhanh trong xuyên thủng thân thể của Uchiha Itchia đưa nàng hoành cái nát tan. Uchiha phụ gạ cụ, Uchiha xỉ, xỉ liếc mắt nhìn nhau, một kim, một xanh hai cái dâu trái cự nhân xuất hiện. Uchiha phủ gà cụ sở sạn đồ có cao hơn 30 mét, không có nửa người dưới, mà CC chỉ có hơn 20 mét, độ hoàn thành càng thấp hơn, thế nhưng bọn họ lấy 1 địch 2, vẫn có ưu thế. Cẩn thận đủ chi hạ uy nhi chia tổ sủ canonot dù gì. Quả cạm bị Tomi phân liệt thể thoáng nâng điểm một cái, đây chính là trực tiếp phong ấn linh hồn thần khí, huyết thổ chuyển sinh thuật cũng không ngăn được. Lần trước cụ chi hạ uy nhi vô dụng tổ sủ canonot dù gì đối với phụ gà cụ, CC hạ sát thủ, là hắn còn không triệt để quyết định, lần này liền không giống nhau. Uchiha phụ gà cụ Ánh mắt của xì xì biến đổi, nhìn về phía ịt Triệt ánh mắt đặc biệt cẩn thận, toàn dù cả nốt dù gì là cái gì bọn họ rất rõ ràng, đó là đem người kéo vào hảo thuật thế giới bên trong để cho đánh mất năng lực hoạt động, vinh cửu phong ấn thần khí, sở sạ nổ 99 mươi hạ xì xì đem sở sạ nổ giáp ngực mở ra, từ trung tâm phóng ra vô số màu xanh lục chà cờ dạ tiễn mất tiến hành viễn trinh công, không thể để cho ịt Triệt tiếp cận chính mình. Bát phản quỳnh câu ngọc, U hạ phủ gạ cụ cũng là như thế, vô số to lớn câu ngọc bị hắn kích bắn ra, vô số câu ngọc tiễn mất anh kích như Yệt Triệt. Này, còn có ý rủ mỉ cùng mỉ cộ to mỏng manh hòa đốn. Uchiha Miko tỏ không tính là mạnh mẽ, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ thượng nhận sức mạnh, ở sở sạn nô đại chiến bên trong liền có vẻ nhỏ yếu. Trong phút chốc, một đoàn tấm gương hình thái màu đỏ chạ cờ dạ đoàn xuất hiện ở màu đỏ sở sạn nô trong tay, Uchiha Itachi điều khiển sở sạn nô giơ tấm gương xung phong, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, chỉ muốn chém giết cái kia Uchiha hắn liền lui. Câu Ngọc tiến mất đánh tới tấm gương kia lên, nhưng không thể tổn thương tấm gương mày may, đầy trời tiến mất, Câu Ngọc hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Uchiha Itachi. Dạ tạ no Kakemi. Uchiha phụ gã cụ âm chậm nói, nghịch tử này nhân phẩm không để cập tới. Thiên phú sát thực không thể chê, càng có dã tạ no cả lê mì, sủ cả no dù gì, thực sự là đáng sợ. Có điều cùng vị đại nhân kia so với, ngươi kém xa. U hạ phủ gã cụ rất rõ ràng đứng hàng mạn dễ ký u mạnh mẽ, hơn nữa hắn biết, hắn cùng xì xì là quả cà mì tổ mì phân liệt thể cho gọi ra đến, mà không phải họ rộ xì Hắn thậm chí nhìn thấy đệ tứ hổ cả bị triệu hắn đi ra. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể tên có chút lung túng, nàng cũng không thể nói tên của chính mình là U hạ tổ mì hoặc là quả cả mì tổ mì đi. Hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm, bởi vậy nàng vẫn không nói cho người khác biết tên của chính mình. Phụ gã củ đám người lợi dụng vị đại nhân kia sưng hô nàng. Có Dạ Tạn No Cạ Gẹ Mị, Uchi Hạ phụ gã cũ hai người sát thực phá không được Uchi Hạ uy hiếp phòng ngự. Dạ Tạn No Cạ Gẹ Mị là lấy ngũ độn nhận thuật làm trụ cột sáng tạo không có thực thể thần tuẫn, nó có tất cả tính chất biến hóa, căn cứ công kích thuộc tính đến thay đổi tự thân thuộc tính, khiến cho vô hiệu hóa. Đây mới thực là phòng ngự thần khí, có thể nói, năm đó Uchi Hạ Mã đã dặn nếu là có tội sổ cả nọt dù gì cùng Dạ Tạn No Cạ Gẹ Mị, Senju Hatake Dạ Mã nói không chắc chính là bại tướng dưới tay hắn, hiện tại nhận giới thì sẽ không là như vậy. Hatake Dạ Mã thế bảo gia chỉ quả thật là mã mẹ có điều cũng cùng xì xì hai người kiêng kỵ tổ sủ cả nọt dù gì có quan hệ. quả cà mì tổ mì phân liệt thể nhìn thấy càng ngày càng gần ụ trí hạ y chia căn bản không hoảng hốt. nửa năm trước nàng là có thể đánh bại bạch xà tiên nhân, chỉ là ụ trí hạ y chia tiện tay là có thể chấn áp. có điều vẫn là không nên để cho cái tên này triệt để mất đi tự tin. màu đen sở sản nổ nhanh chóng bao phủ lại quả cà mì tổ mì phân liệt thể, nhưng mà con mắt của nàng vẫn là ba câu ngọc. đối với nàng mà nói đây là chút lòng thành, nàng coi như không mở ra màn rẽ kỵ ủ cũng có thể mở hoàn toàn thể sở nói cho cùng, màn rẽ ủ chỉ là một chiếc chìa khóa muốn biết ủ chỉ hạ mạ đã dạ liền không có mắt mở ra sợ sản đồ qua làm sao có khả năng sắc mặt của ủ chỉ hạ y trịa đại biến hắn là mạn dệ kỳ ủ kẻ nắm giữ hắn sâu sắc rõ ràng phổ thông mạn dễ kỳ ủ căn bản là không có cách mở ra loại cấp bậc này sở sạn đồ, chúng chi ánh mắt của đối phương là ba câu ngọc mà thôi họ dội xỉ mạ càng khủng bố như vậy lại đem hạt hì dọa mạ tế bào cùng xạ gì gặm nghiên cứu đến mức độ này sao không hổ là tam nhẫn bên trong nhân vật đáng sợ nhất họ dội vô hình chung có một cái nổi có điều họ dội làm nghiên cứu so với này càng thêm đáng sợ chương một trăm sì, u chỉ hạ không nghĩ nhiều, trực tiếp triệu hoán tổn sụp cả nọt rủi gì đâm ra, bất kể như thế nào, chỉ cần đâm chúng, liền có thể phong ấn đối phương, liền có thể giảm thiểu một cái kẻ địch. Qua cả mì tổ mì phân liệt thể động tác cũng không chậm, dâu trái trường kiếm nhanh chóng ngưng tụ, một kiếm chém ra. Này hai vị dâu trái cự nhân không ngừng đối chém, mỗi một kích đều có thể thay đổi xung quanh địa hình, tuy không bằng hoàn toàn thể sở sản nổ, nhưng cũng đáng sợ, chí ít như thế thượng nhẫn nhìn thấy loại này sở sản nổ sẽ mất đi chiến đấu niềm tin. Uchiha ý rủ mì như cũng dùng hào hỏa cầu thuật oanh kích Uchiha ý chia, nàng nghĩ có thể tiêu hao ý chia một điểm trả cờ dạ liền tiêu hao một điểm, nàng tuyệt đối là bốn chàng cố gắng nhất người, bền thực lực là bốn chàng yếu nhất. Thứ lạc, Uchiha phụ gạ củ hai người không làm nhìn, hai cái cao to dâu trái cự nhân ngưng tụ ra một kim một xanh hai cái trường mâu, sau đó hung tợn đâm ra, nhanh chóng xuyên qua màu đỏ sợ sạ nổ. Uchiha ý chia biệt hiệu một đánh bẩy, thế nhưng đối mặt ba cái sợ sạ nổ liền rất vất vả đây mới thực là ý nghĩa đâm lưng, bị trường mâu xuyên qua màu đỏ sợ sạn nổ có chút bất ổn, quả cà bị tổ mì phân liệt thể hùng tận vùng vẩy dâu trái trường kiếm, thẳng tắp chém vào màu đỏ sợ sạn nổ trên lồng ngực. nay chiến đấu cũng quá kịch liệt đi, Uchiha hạ chia lại còn có loại sức mạnh này, vẫn là nói là hắn đồng bọn, chạy đi về cổ nổ hạ cả cà xì đáng người cảm nhận được to lớn chiến đấu động tĩnh, dù cho chạy đi nhanh nửa giờ, khoảng cách xa như vậy, như cũng có thể nhận ra được một ít động tĩnh. cà muốn trở lại giúp hồ cả đại nhân sao? có nghĩ ra hỏi cà cà cả cố vẫn chết thì thôi, nếu là hồ cả chết, đó mới là mất mặt tại chỗ nị dạ trừ mỉ tổ cạ đỏ bộ tộc nị dạ cái khác đối với mỉ tổ cạ đỏ hổ ngụ dạ không có gì hay ấn tượng có chút ước gì hắn chết cao như vậy tầng vị trí chỗ trống gia tộc của bọn họ người mới có cơ hội không được tình trạng của chúng ta bây giờ đi là đi cản trở là đi chịu chết hơn nữa chờ chúng ta chạy tới nói không chắc chiến đấu đều kết thúc tốt phải tin tưởng hổ cạ đại nhân sức mạnh hổ cạ đại nhân phong độn trả cờ dạ hình thức công phòng một thể còn có tốc độ cực nhanh thực sự không được có thể thoát thân cả cả xỉ cho mọi người phân tích hình thức có điều hắn nói xác thực có đạo lý lấy bọn họ hiện tại trạng thái đi cũng chỉ là cản trở kết quả là nhóm người này trực tiếp không để ý đến bọn họ hổ cả, tiếp tục xuất phát về cô nô hạ. ngay thẳng mà tổ gai muốn nói cái gì, cả cả sĩ trực tiếp một phát ảo thuật giải quyết. đừng tưởng rằng cả cả sĩ không có xạ gì gặm liền không sử dụng ảo thuật. hắn ảo thuật trình độ vẫn là rất lợi hại, thêm vào hiện tại không phải trạng thái chiến đấu bên trong, mại tổ gai đối với hắn không đề phòng, dễ dàng liền chúng chiêu. một bên khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, quả cả bị tổ mỉ phân liệt thể vừa ra tay liền xoay chuyển chiến cuộc. thử xem cái khác chiêu thức đi. dù sao trình độ như thế này sợ xạ nổ vẫn là chịu đánh. Quả cà bị tổ mị phân liệt thể giải trừ sở san đồ. Nửa năm này nghiên cứu đồ vật liền nhiều. Tuy rằng không nghiên cứu ra cầu đạo ngọc cùng huyết kế võng la, nhưng sắp rồi, cái khác huyết kế giới hạn thậm chí huyết kế đào thải hắn đều nắm giữ. Lúc này Uchiha Itachi bị CC, xì, phụ cụ cho kiềm chế lại, hắn tọa sụp cả Notts Rui bị quả cà mị tổ mị phân liệt thể cho cấp đi. Đồ chơi này có thể nghiên cứu một chút. Mất đi tọa sụp cả Notts Rui, Uchiha Itachi sức chiến đấu trực tiếp hạ xuống bại thành. CC hai người không cần e ngại tổ cả Notts gì hiếp. Hòa độn Qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể hai tay chắp tay theo trước đẩy một cái, rực rỡ hỏa diễm hướng U trì hạ ý chữa bao phủ tới. Địch ta không phân, hết thể mọi người ở phạm vi bao phủ bên trong. U trì hạ ý rủ mỉ cùng U trì hạ mỉ cổ tội trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, sau đó bắt đầu khôi phục, khôi phục sau lại hóa thành cho bụi. Ba vị cao to sở sản nổ đang chầm chậm tan ra rơi, sở sản nổ là vô hình em độn thực chất hóa, mà ngọn lửa này là dương độn cùng hỏa độn kết hợp thành uy lực còn ở trước đốn, dung đốn bên trên. đi qua tất cả đều vì hư vô, ngọn lửa này nhiệt độ cao đến mấy ngàn, siêu việt như thế dung nham nhiệt độ. 10 giây sau. Hòa diễm tiêu tan, màu xanh lục sở sụa nổ cũng hóa thành hư vô, tủ chỉ hạ xỉ xỉ cũng ở gây dựng lại bên trong. Màu vàng sờ sụa nổ chỉ còn một tí tẹo như thế năng lượng che chở phủ gạt cũ, màu đỏ sờ sụa nổ co lại hơn nữa. Rất tốt, chỉ dùng một phần ba sức mạnh liền mạnh như vậy, nếu là toàn lực triển khai, ở gia nhập tự nhiên năng lượng phối hợp, hoàn toàn thể sờ sụa nổ cũng có thể tiêu bỉ. qua cà bỉ tố bỉ phân liệt thể đối với Rội En Vi lực rất hài lòng, tủ chỉ hạ ít triệt thì bị dọa đến. Đùa giỡn, cái này gọi là hỏa đột, không nói những cái khác, này nhiệt độ đã siêu việt hỏa đột không biết bao nhiêu lần, hắn ở sờ sụa nổ bên trong đều cảm thấy nóng rực cực kỳ. Những người này từng cái từng cái từ nơi nào nhô ra, nàng thêm vào gõ rổ Sima, hẳn hoàn toàn có thể thành lập một cái ngang hàng ngũ đại nhận thôn nhân thôn. Uchiha Itachi sợ hãi phát hiện, nhẫn giới thật đáng sợ. Hắn ở Côn Hạ thời điểm chứ biết gõ rổ những người khác hoàn toàn danh tiếng không hiện ra, hiện tại làm sao mỗi một cái đều lộ đầu. Ama Uchiha Itachi cố nén khó chịu phát động Ama bất luận làm sao hắn đều muốn thử một chút. Hắn không tin có như vậy mười phân vẹn mười lý giả, hơn nữa phát động loại cấp bậc này thuật, cái tên này tiêu hao trả cờ giả nhất định rất nhiều bất diệt chi hắc viêm theo ý chia tầm mắt xuất hiện nhưng mà nơi đó nhưng giống tuyết a mạ tề giạt phát động thời điểm con mắt trả cơ dạ động lực sẽ đột nhiên tăng nhanh người bình thường không phát hiện được thế nhưng quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể hấp thu phụ gạ cụ đồng thuật sau cũng sẽ a mạ tề giạt muốn dự phán sau đó tránh thoát không khó sử dụng nhiều lần a mạ tề giạt ngươi không có bị a mạ tề giạt bước qua hiện tại thử một chút đi quả cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể đột nhiên xuất hiện ở màu đỏ sở sạ nổ mặt sau màu đen ạ chi viêm nhanh chóng ở trên sở sạc nổ diện lan tràn đây là ạ nhưng không phải dùng mạng dễ kỳ năng lực mà là như sử dụng hỏa đột như vậy sử dụng đi ra A Tệ giả sắc Viêm kỳ thực là âm độn cùng hỏa độn kết hợp, đừng nói hắn được cụ chỉ hạ phụ gạ cụ A Ma Tệ Giác đồng thuật, coi như không có, muốn khai phát ra này âm viêm cũng chỉ là thật lãng phí một ít thời gian thôi. Chứ này âm viêm, Zoen, như cái gì âm độn, dương độn cùng lôi độn kết hợp tâm lôi, dương lôi cũng khai phát ra đến. Cũng không phải toàn bộ đều là quả cạ mỹ tổ mỹ phân liệt thể khai phát ra đến, một ít là hàn cộc phân liệt, dạ bù dạ đồng hóa bọn họ khai phá. Dù sao quả cạ mỹ tổ mỹ phân liệt thể trọng điểm điểm là khai phát ra triệt để hấp thu vị thú trả cờ dạ thuật, sẽ có một ngày triệt để thôn phệ thú vị. Dù cho trong tay nàng có chưa bao nhiêu cao thâm phong ấn thuật, còn có rất nhiều bí thuật, càng có nửa con cựu vĩ có thể thí nghiệm, giáp đệ tứ hồ cả, nàng cũng chỉ là thành công một nửa. Nàng hiện tại có thể đem nửa con cựu vĩ phong ấn đến trong cơ thể mình, chậm rãi đem cựu vĩ sức mạnh chuyển hóa thành chính mình sức mạnh, gần như 3 tháng là có thể chuyển hóa xong. Có điều hiệu suất này quá chậm, nàng không hài lòng, nàng muốn là nhanh chóng hấp thu vi thú sức mạnh, cùng sử dụng nguồn sức mạnh này cường hóa tự thân thể chất, thể phách còn có linh hồn. Nói chung, thập vĩ gì nụ gì kỳ có nàng cũng phải có, thập vĩ gì đủ gì kỳ không có nàng cũng phải có. Cũng may nàng có nhiều thời gian, hơn nữa Coi như naga gã tổ hiện tại muốn thu thập vi thú, nàng cũng có thể để cho S phân liệt thể bọn họ cản trở. Chương 117, 100 họ Roshima. Trở lại chuyện chính, Uchiha Itchi nhìn Ám Ma tệ giật hắc viêm nhanh nằm dày đắc sở sạn ổ, lần này hắn thật sự căng thẳng. Các loại Ám Ma tệ giật chi hỏa hoàn toàn tiêu hủy sở sạn ổ, hắn chắc chắn phải chết, trừ phi. Uchiha Itchi vốn là muốn gia tăng động lực chuyển vận, một lần nữa nhường sở sạn ổ khôi phục, sau đó dùng này sở sạn ổ đi công kích quả cả mì tổ Mĩ phân liệt thể coi như đối phương có thể phóng thích loại này quy mô ạ mạ tệ giặt hắt viêm, nay không có nghĩa là đối phương có thể không nhìn ạ mạ tệ giặt hắt viêm đối với tự thân thương tổn. Qua cả bị tổ bị phân liệt thể khẽ to mày, u chị hạ không núp ních, đây là muốn làm gì? Hắn là còn có cái gì sát chiêu sao? Không thể a, u chị hạ lá bài tẩy không phải cái kia mấy thứ, coi như là hạt hỉ dạ mạ tế bào cũng là các nàng ảnh hưởng ổ bị tổ, nhường ổ bị tổ cho hắn, có chút ý nghĩa. Qua bị tổ bị phân liệt thể lên hứng thú, u hạ không có gì đáng sợ, liền nhìn hắn có thể chơi ra trò gì. cc Phụ gạ cụ giải trừ sợ cùng Yuzumi, Mỹ Cổ Tỏ nhìn bị Á Tệ đốt cháy màu đỏ sợ Đây chính là Á Tệ sao? Ytch sẽ chết sao? Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vẻ mặt có chút phức tạp. Trong bốn người Mỹ Cổ Tỏ nhất không hy vọng Ytch chết đi. Dù cho nàng bị phóng to ám muốn, Mỹ Cổ Tỏ là hy vọng lấy đi Ytch mạng dễ kỳ u. Đối với hắn sử dụng phong ấn thuật, đem hắn nút lại, lưu hắn một mạng. Nhưng những này không phải nàng có thể quyết định. Không nên a. Ytch không thể như vậy ngu xuẩn. Hắn nên còn có hậu thủ gì? Mọi người cẩn thận một chút. Sisi đối với Ichia vẫn tính hiểu rõ. Hắn biết yệt triệt chuyên về ở trong chiến đấu nắm thời cơ, chờ chết tuyệt không phải yệt triệt cử động, sự tình như khắc thường tất có yêu. U trì hạ phủ gã cụ rất tán đồng cc C, nghịch tử này thiên phú hắn vẫn là tán thành, cái này nghịch tử đã từng là chính mình kiêu ngạo, hiện tại không phải. Giữ lại yệt triệt tính mạng là vì xạ sụ kệ sao? Vì kích thích xạ sụ kệ trưởng thành, nhường xạ sụ kệ mở ra mạn dễ kỳ u, cuối cùng bồi dưỡng được một đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ u sao? Chẳng lẽ vĩnh hằng mạn dễ kỳ cũng có thể hướng về mạn dễ kỳ như thế dung hợp, như vậy vậy thì đáng sợ. Uchi chị hạ phủ gạ cụ đang suy đoán quả cả mì tổ mì phân liệt thể dự định, mãi đến hiện tại, hắn cũng không cách nào xác định. Tuy rằng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng không biết có đúng hay không. Uchi chị hạ phủ gạ cụ hoàn toàn không muốn phản kháng quả cả mì tổ mì phân liệt thể. Hắn ở âm nhận thôn nhìn thấy rất nhiều thứ, hắn biết quả cà mì tổ mì phân liệt thể hoàn toàn có thể thống nhất nhân giới. Hắn nhìn thấy 100 ổ ngọ rổ xì mạt, hình như là cái gì nhân bản, hắn không phải rất hiểu, thế nhưng 100 ổ ngọ rổ xì mạt ngẫm lại liền có thể sợ. Nay 100 ổ ngọ rổ xì còn làm ra rất nhiều thứ, cái gì chà cờ dạ thường, chà cờ dạ bông, chà dạ đại pháo, còn có các loại thân thể nghiên cứu liên nói họ mà chính mình mạnh nhất một cái nắm giữ xạ gì gẳng một đột trước đột băng đột từ đột bạo đột dung đột dung đột phi đột chín loại sức mạnh cái tiên là họ mà bản thể hắn nhân bản ra ủ chỉ hạ xì xì tuy rằng không bằng nguyên bản xì xì nhưng cũng có ba câu ngọc. họ rổ xì mà sử dụng bất thi chuyển sinh thuật đoạt xá nhân bản xì xì sau khi dùng địa toán ngu cấp đoạt nhân bản thể hạt khí ra mạ nhân bản thể hạ cụ, nhân bản thể gai gi nhân bản thể lỗ đài nhân bản thể tờ ru úm mẹ trái tim hoàn thành trong lòng tưởng tượng lấy âm nhân thôn sức mạnh muốn làm đến tở ru úm mẹ ơi đồ đài một chút đồng xỉẹt long ra bọn họ cũng không khó. Hiện tại họ rổ xỉ bản tôn cực kỳ lợi hại, không làm được hiện tại vũ trí hạ yết triệt đều không nhất định có thể chiến thắng hắn. Có điều có có tòa mà sủ cả mì không chế, họ rổ bản tôn cùng nhân bản thể đều ở tổ mì nắm trong bàn tay. Kỳ thực tổ mì nhóm rất hy vọng họ nhóm có thể nghiên cứu ra một ít ra sức đồ vật, cho tới là thuyền, không thể, thực sự không được giết chết. Một lần nữa nhân bản một nhóm, một lần nữa dùng có tòa mà sủ cả mì. Họ rổ trí tuệ quả thật không tệ, điểm ấy quả cả mì tổ mì phân liệt thể tràn đầy linh ngộ. Ở tiểu thuyết giới chi họ rổ nguyệt giáo chủ. Hôi Thái Lang, bút mạ bọn người là các nhân vật chính rất thích lợi dụng nhà khoa học. đương nhiên rồi, họ dồ sỉ mà cùng những người khác so với khả năng là mỗi cái có ưu khuyết điểm, thế nhưng theo Hôi Thái Lang so với hoàn toàn không thể so sánh. Đây là trừ chảo cửu cái gì đều sẽ sói. Trở lại chuyện chính, U Hạ Phụ Gạ Cụ chân chính không phản kháng nguyên nhân là hắn gặp một cái người bí ẩn xuất hiện ở Âm Nhất thôn, phục sinh một cái mấy thổ truyện sinh trạng thái dị ra cái kia dị dạ hắn nhận thức, lục vĩ gì đủ dị kỳ, trong tử người bên kia trấn áp, mang đi. U Hạ Phụ Gạ Cụ rất muốn phục sinh, bởi vậy hắn đối với quả cả Mỹ tổ mì phân liệt thể một mực cung kính còn nữa, qua cả bị tô mị phân liệt thể triển hiện ra huy thổ chuyển sinh lì dạ cường dạ quá nhiều đệ nhị hồ cả, đệ tứ hồ cả, cổ nộ hạ nhanh trắng, đệ tam ca giết, hạ cự dạ, gạ gì, hắn nào dám có kế vật, u hạ phủ gạ cụ không ung nốc, thậm chí nói hắn so với y chia, xì bị tố những người này càng thông minh, đáng tiếp bị nhất ngôn thần năng lực này cho trì hoãn, thêm vào quyết đoán có một chút không đủ, ạ mạ tệ giạt chi hắc viêm thiêu đốt rất nhanh, toàn bộ sở sạ nộ đều bị thiêu hủy hầu như không còn, hắc viêm nhanh chóng đốt tới trên người của u hạ y lần này xì xì người vội vã phòng bị lên, này tất có âm mưu hắt viêm trong thời gian ngắn liền bao trùm ít triệu hơn nửa người, lúc này cả người hắn đều biến mất không còn tăm hơi. Sủ qua mì. Đột nhiên, U Hạ ít triệu xuất hiện ở quả cà mì tổ mì phân liệt thể trước mặt, hắn quả đoán phát động sủ qua mì. Thuật này bá đạo trình độ không ở chỗ có tòa mà sủ cả mì bên dưới. Sao có thể có chuyện đó? ít triệu kinh hãi nói, hắn đồng lực như là bị bình phong vô hình cách trở, không cách nào xâm lấn đối phương thế giới tinh thần. dù quả bị thất bại. Quả cà bị tổ mì phân liệt thể nhìn gần ngay trước mắt U Hạ quả đoán ra tay. Chỉ nghe tùng tùng hai tiếng phân biệt là Uchiha Chi Hạ Yệt Triệu cánh tay trái cùng hắn ngã trồng vó rơi xuống đất tấm thanh trong ngay mắt qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể liền chặt đứt Yệt Triệu cánh tay trái cũng đem hắn đá bay bản tôn muốn giữ lại Yệt Triệu tính mạng cùng xạ sụp kẻ quyết chiến nhưng là hiện tại Yệt Triệu động một chút là sợ san hô ít cánh tay trái sức chiến đấu cũng sẽ không giới hàng quá nhiều thoáng thu một điểm lợi tức qua cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể là cố ý cũng là lâm thời này lòng tham Uchiha Chi Hạ cụ U Chi Hạ tỏ U Chi dù mỉ ba người này đối với U Chi Hạ kích tựa hồ không tưởng tượng bên trong như vậy lớn cũng khả năng là nàng không thấy được cũng khả năng là có xỉ sỉ cái này tỷ lệ trong lòng ngũ chí hạ đã sớm chuẩn bị đã như vậy liền đoạn hắn một tay đung nhiên cụ tay biến mất u trì hạ cánh tay lần nữa khôi phục ý dạn nạn sỉ cụ cùng nhau lên tiếng vào lúc này bọn họ còn không nghĩ tới là ý dạn nạn vậy bọn họ liền không phải u trì hạ cử giả Qua cả mì tố mì phân liệt thể cũng nghĩ đến chỉ là nàng không nghĩ ra tại sao u trì hạ không trước tiên điều động tràn đầy ảm mạ tệ giặt sợ sạt nổ công kích sau khi ở dùng ý giả nạt. Quả cà mì tổ mì phân liệt thể cũng không nghĩ nhiều, ngược lại ủ chỉ hạ y triệt này người não mạch kín nàng liền không đổi kịp qua. Bởi vì y giả nạt duyên cớ, bất luận cái gì thương đối với ủ chỉ hạ y triệt tới nói cũng có thể hóa thành hư vô. Hắn sâu sắc nhìn quả cà mì tổ mì phân liệt thể một chút, sau khi quả đoán chạy trốn, thừa dịp hiện tại ý giả nạt thời gian vẫn còn, mau mau chạy, ở không chạy liền không có cơ hội. ủ chỉ hạ y triệt đã không nghĩ tới giết ngược lại, sơ san hô đối phó không được đối phương, cũng không được, tệ tuy rằng lợi hại, thế nhưng đốt không chúng đối phương. Uchiha Itachi cũng có chút hối hận, sớm biết vừa liền không sử dụng Sukeomi, tiêu hao nhiều hơn một viên xạ dị gặng trực tiếp sử dụng Yajinami. Chương 118 trăm mười tám, tay, truy, quả cà bì tổ mì phân liệt thể hạ lệnh, cc bốn người lập tức truy kích, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy, nàng đều quyết định đoạn đủ Uchiha Itachi một tay, như vậy ngày hôm nay nhất định phải đoạn hắn một tay, dù cho hạ cát sủ tổ chức toàn viên điều động điều động cũng ngăn cản không được. Uchiha Itachi tốc độ rất nhanh, thêm vào tạm thời dành cho hắn vô địch thời gian, hắn chỉ để ý thoát thân chính là trong lúc nhất thời cc Phù gạ cụ cũng không để lại hắn. Mị cô tỏ, y dù mì liền càng không cần phải nói, bị quăng xa xa. Ẩm, 3 phút qua đi, Uchiha chị bị quả ca mì tổ mị phân liệt thể một cước đã bay. Nàng không nghĩ tới này, Uchiha chị hạ y dạng nạt có thể duy trì lâu như vậy. Nguyên tắc đản rồ duy trì một phút không tính ngắn, đây chính là có hạt hỉ ra mạ tế bào gia chỉ. đương nhiên rồi, U chị hạ hiện tại cũng có hạt hỉ ra mạ tế bào gia chỉ. Này phá gia chi tử sẽ không đem phù gạ cụ mạn dễ kỳ dùng đi. Tính, gạ cụ mạn dễ kỳ đồng thuật ta đã có. Đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Quả cà bỉ tổ mỉ phân liệt thể ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên đất ủ trì hạ Itchir. Sisi phụ gạ cu nhanh chóng chạy tới, liền giao cho các người động thủ đi. Liên giao cho các động thủ đi. Đoạn hắn một tay, sau khi tùy tiện các người dàn mặt hắn, lưu hắn một mạng chính là. Quả cà bỉ tổ mỉ phân liệt thể nói, các loại lúc cần thiết sẽ có người cứu đi ủ trì hạ Itchir. Hiện tại trước tiên dàn mặt hắn. Sisi há miệng, do dự một hồi nói, việc này giao cho phụ gạ cụ tiền bối đi. Không giống với mỉ cổ tỏ, Izumi, trì hạ Sisi bị hế thổ chuyển sinh đi ra hơn nửa năm, hắn nghĩ đến rất nhiều. Có điều hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những người khác có tư cách quay triệt, chính mình không có, chính mình cũng là triệt đi tới cái kia không đường về dối tay, tuy rằng này không phải chính hắn bản ý. Hắn phản kháng không được vị đại nhân kia, vì lẽ đó hắn sẽ đối với triệt ra tay, nhưng sẽ không hạ tử thủ. Làm bộ làm tịch. Uchiha phủ gạ cụ thấp chửi một câu, không chút do dự triển khai phong độn, định đem Itchia tay phải bổ xuống đến. Uchiha am hiểu hòa độn, thế nhưng không có nghĩa là sẽ không cái khác nhân thuật, Uchiha triệt liền sẽ thủy độn, Uchiha xạ xù kẻ sẽ lôi đột. U Chí Hạ Yết Triệt quyết định thật nhanh phát động sở San O, phụ thân đại nhân lại không phải nổ dỡn, hắn lại thật sự nghĩ chặt đứt chính mình một tay. Dù cho quyết định một người gánh vác tất cả, thời khắc này trong lòng U Chí Hạ Yết Triệt bỗng dưng ám như lên, người là tình cảm động vật, dù cho hạ quyết tâm, này không có nghĩa là liền sẽ không thương tâm, mà đã dạ tiên kia sẽ không xảy ra chuyện đi. U Chí Hạ Yết Triệt đã không có hậu chiêu, nguyên bản hắn coi chính mình đủ mạnh, kết quả còn chưa đủ, hắn cần sức mạnh mạnh hơn. Uy Hạ không thời gian suy nghĩ, hai ba lần liền bị phụ gạ cụ đánh tan sở San bởi vì hắn nhanh lược Nếu như không có hạt hỷ giả mạ tế bào. Hắn như thế tiêu xài động lực, đã sớm ngủ, hiện tại chỉ là nhanh lực kiệt, đã rất tốt. Tuy rằng ngươi là ta coi trọng nhất nhi tử, thế nhưng ngươi đi làm đường, hiện tại ngươi nên trả giá thật lớn. Uchiha Hafu gã cụ sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự vung kiếm. Sắc mặt của Uchiha Hafu yết tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ có thể trợn mắt nhìn cánh tay phải của chính mình trực tiếp bị cắt đứt, lần này là thật sự đứt đoạn mất. Phu gã cụ không am hiểu kiếm thuật, thanh kiếm này cũng không là của hắn, từ dị si sĩ si nơi đó nắm, đối phó bị thương nặng Uchiha đủ. Tại sao? Tại sao các ngươi đều cảm thấy bộ tộc so với thôn trọng yếu? Uchiha Itachi vô lực nói, đứt đoạn mất một cánh tay đối với lũ dạ chúng quy là có ảnh hưởng. Tuy rằng Uchiha Itachi có thể một tay kết tấn, còn có thể mở dâu trái. Chuyện đến nước này, Uchiha Itachi không cho là mình có thể chạy trốn. Coi như trong cơ thể hắn trả cờ dạ đầy đủ hắn sử dụng một lần ý Yojana, nhưng hắn tuyệt đối không trốn được. Qua cả bỉ tổ mị phân liệt thể nhẹ nhàng nói, ngươi mới là hẹp hòi người, không có cá thể từ đâu tới nhà, không có nhà từ đâu tới gia tộc, không có những gia tộc này từ đâu tới cổ nổ hạ. Hơn nữa cổ nổ hạ cao tầng thật sự công bằng đối xử qua hạ sao? Nếu Uchiha người có thể đồng tâm hiệp lực, Konohata đã sớm là Uchiha, mạnh mẽ Uchiha chấp trưởng mạnh mẽ Hạ, thống nhất nhận giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Uchiha Itachi đối với lời này là nước đổ đầu vịn, trái lại cười lạnh lên, thống nhất nhận giới đây mới là ngươi dạ tâm đi. Cười lạnh xong Itachi không nói một lời, xem ra muốn đánh thức một cái giả bộ ngủ người thật sự rất khó. Chỉ nghe vèo vèo hai tiếng, Uchiha cổ tỏ cùng ý rủ mỉ khoan thai đến muộn. Muốn giết sao? Tỏ tốc độ của hai người khá chậm, không biết rảnh vào việc. Lưu hắn một mạng, sau khi tùy tiện các ngươi dàn trận quả cả bị tổ mị phân liệt thể muốn nhìn một chút hai vị này có không có cái gì dàn vật người thủ đoạn, kết quả các nàng cùng si phụ gạ cù như thế, tha thiết mong chờ nhìn, muốn nhường bốn người này giết ý ở đâu là khá là nhẹ dạ mị cổ tỏ tàn nhẫn quyết tâm, khẽ cắn răng giết là được, muốn dàn vật người, cái này bọn họ thật sự không am hiểu a. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể lật qua lật lại ký ức, tổ mị nhóm khi yếu đất chọn đọc qua một ít nghỉ dạ ký ức, nhân giới thật giống thật sự không cái gì dàn vật nhân thủ đoạn, để cho ta tới đi. Uchiha Hiyori mỉm bông nhiên sung phong nhận việc, quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể cũng không sợ nàng làm chết Uchiha Hiyori, quá mức phục sinh sau đánh thành trọng thương sau đó sửa chữa hắn ký ức. Uchiha Hiyori mặt lạnh, nàng khi còn sống nhiều thích thì chịu, hiện tại liền có nhiều căm ghét. Ta đến giúp đỡ đi. Uchiha phụ gã cụ mở ra hình thái thứ nhất sở san ổ, dùng không lớn không nhỏ dâu trái tay đè lại Uchiha Hiyori, dù cho Hiyori nhanh lực kiệt, cái kia sức mạnh cũng đủ để giết ngược lại thượng nhẫn. Bạch Lệnh tiếp cận nơi này, vừa vận đạn rồ đồng hóa thể cũng ở phụ cận, liền để hắn đi giải quyết đi có điều ố bị tổ cái tên này thực sự là rất rười lâu như vậy còn không đẩy lùi nạ mì cả giờ tổ tính không cần cái tên này lên sân đợi lát nữa ta trực tiếp sửa chữa ủ chỉ hạ y trịa ký ức Qua cả mỉ tổ phân liệt thể đống nhiên cảm ứng được bạch diệt khí tức có điều cách nơi này còn cách một đoạn đàn rô đồng hóa lĩnh hội giải quyết có điều ố bị tổ cái tên này thật sự tốn hắn đều cấp đoạt trên người của hế thổ mỉ nà tổ cựu vĩ kết quả ố bị tổ như cũng không phải là đối thủ của mỉ tổ lúc này u chi ngồi ở ít bên người nắm lên hắn tay trái Y Triệu nhìn Ý Dụ Mị đạm mạc, vẻ mặt trong lòng không bị khống chế đau lên. Hắn rõ ràng tự nói với mình không cần để ý những này, nhưng hắn không khống chế được. Ý Dụ Mị chẳng muốn cùng Y Triệu nói chuyện, lấy ra sinh sắn sẹo bòn, hung tận đâm đến Y Triệu ngón tay lên. Sau đó Ý Dụ Mị hành vi nhường phủ gạ cù ba người cảm thấy sợ sệt, từng cây từng cây sẹo bòn cắm vào Y Triệu ngón tay, muốn biết tay đứt ruột xóa. Qua cả bị tổ mị phân liệt thể đúng là không cảm thấy này tàn nhẫn, nàng biết lang chỉ nói chuyện, đây mới thực sự là đáng sợ. Bất quá đối với nhận rơi tới nói, Y Mị nhưng kia liền đủ giàn vặt người chỉ là sẽ bòn mà thôi, Uchiha Itachi hoàn toàn có thể nhận lại, bởi vì mở ra sợ sụp nổ thời điểm thống khổ càng thêm lớn. Nhưng đây chỉ là cái bắt đầu, hạt khí dạng mạ tế bào dành cho Uchiha Itachi mạnh mẽ sức hồi phục, không bằng hạt khí dạng mạ bản thân khuyết đại như vậy. Thế nhưng có một phần mười năng lực hồi phục, khôi phục sẽ bòn đâm thương quá dễ dàng. Kết quả là, xe bòn không ngừng bị rút ra, một lần nữa đâm vào, đâm đâm Uchiha Ita đủ mỹ đem Itachi móng tay mạnh mẽ hất đi ra, này đủ tàn nhẫn, dù cho xỉ xỉ đám người là thổ chuyển sinh thể cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chương 119 ô bị tổ Y Du giàn vật Y mười mấy phút, nàng nhưng không cảm thấy khô khan, cũng không có đồng tình hắn. Sỉ sỉ mấy người cũng không có đồng tình Y Lúc trước Y đối với U Chỉ Hạ phất lên đồ đao thời điểm nhưng là không hề có một chút lưu tình. Với bắt đầu U Chỉ Hạ Y Triệu còn chịu nổi, đến mặt sau hắn bỗng dưng lưu lên mồ hôi lạnh. Đừng nói vẫn bị giàn vật, coi như là vẫn bị người sờ vuốt đầu đều không chịu được. Bất chi bất giác Y Du nguyên bản ở Y trong lòng mỹ hảo hình tượng bắt đầu biến mất, có điều Y vẻ đẹp hình tượng cũng ở Y Du trong lòng biến mất, hơn nữa biến mất càng trật đề đồng nhiên, một cái quái lạ sở sản nổ xuất hiện, nó là do hai loại màu sắc tạo thành, có điều độ hoàn thành không tính quá cao, mới hình thái thứ hai, cũng chính là Uchiha chỉ hạ sĩ hiện tại có khả năng đào móc ra hình thái. cái này sở sản nổ vừa xuất hiện liền đánh bay Uchiha chỉ hạ phủ gạ cụ màu vàng sở sản nổ, trái cự nhân nhanh chóng đánh bay Uchiha hạ rủ mị đem ít triệu cấp đi. lúc này, Uchiha chỉ hạ cái kia màu xanh lục sở sản nổ ngưng tụ hoàn thành, một mâu xuyên qua này quái lạ bả vai của sở sản nổ. này quái lạ bên trong người là Obito, hắn quét một vòng lập tức phát động thần uy, các mù hài. U trì hạ phủ gạ cụ màu vàng sợ sạ nổ nhanh chóng tăng trưởng đến cao hơn 30 mét, bắt phản quỳnh câu ngọc phát động, to lớn câu ngọc đem ổ bị tổ sợ sạ nổ nổ đến vụn vặt. Thế nhưng chính là này chút thời gian, thân uy, cạ ai, chết để hoàn thành, không gian vòng xoáy xuất hiện, ổ bị tổ mang theo ùi trở biến mất không thấy hình bóng. Qua cả bị tổ mỉ phân liệt thể ngay lập tức liên hệ hẳn cọc phân liệt thể, hỏi nàng là xảy ra chuyện gì, nàng đều làm tốt sửa chữa u trì hạ ký ức chuẩn bị. Kết quả bị tổ liền như thế xuất hiện, vừa bị tổ bên kia chính là hẳn phân liệt thể phụ trách ta cũng không nghĩ tới Obito bỉ tổ giác dậy như vậy, nạ bỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều không có cửu vĩ, ta còn nhường mỉ nạ tổ không muốn lợi dụng Obito tổ chán sau phi lôi thần dấu ấn, kết quả Obito tổ vẫn bị gắt gao áp chế. ta chỉ có thể mở cho Angel giúp hắn đem sở sano làm ra đến, không phải tên kia chết chắc rồi. Phong quốc hàn cốc phân liệt thể rất bất đắc dĩ à. dựa theo tình huống này, nạ bỉ cả giờ mỉ nạ tổ mượn Obito tổ chán sau phi lôi thần dấu ấn hoàn toàn có thể dây Obito. tổ, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể nhường tiềm tàng ở ấu tổ thể nội cái kia tô mỉ phối hợp giúp ấu tổ mở ra sở sano. Chính vì như thế, Obito sở sở sạn mới cổ quái như vậy, bởi vì hắn dùng phụ gạ cụ mạn dễ kỳụ, vì lẽ đó hắn sở sạn là màu vàng cùng màu xanh đan xen vào nhau, màu xanh là ổ bị tổ sở sạn màu sắc, màu vàng là phụ gạ cụ. Mở ra sở sạn nổ Obito không có lựa chọn cùng Minato đối chiến, phát động tần uy, các ngũ nhanh chóng đào tẩu, hắn sợ vũ chỉ hạ uỷ trịa cùng kỳ sám xảy ra vấn đề rồi, kết quả một chạy tới liền nhìn thấy uỷ trịa bị ngược rất thảm. Kỳ thực, nếu là Obito hai mắt tụ hội mở ra qua sở vậy hắn cũng có thể mắt đơn mở dấu trái, nói thế nào hắn đều có hạt hỉ dạ mạ tế bảo gia chỉ không thể so với xỉ xì kém. Vấn đề là hắn mở mạn dệ kỳ ủ thời điểm một con mắt ở chính mình nơi này, một con ở cả cả xì nơi đó, sau khi hai mắt của hắn liền không tụ hội qua. Đại nhân, lần sau đúng hay không mang lên đệ tứ hồ cát, bằng không lần sau y chuyện như cũng khả năng bị tứ đi. U hạ xì xì lên tiếng nói. U hạ phủ gạ cụ rất muốn mắng xỉ xì, xì ngu xuẩn, không nhìn ra vị đại nhân kia là cố ý sao? Bằng không y chết sớm. Quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể biết rồi chuyện ra sao liền không cùng hạn cóc phân liệt thể giao lưu. Nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn C làm sao ngươi biết này không là của ta sắp xếp? Nhận giới không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa Y gia nhập cái tổ chức kia có ta người, cô nô hạ cũng có ta người, sau đó nhận giới chúng quy là ủ hạ, cố gắng biểu hiện, biểu hiện tốt ta sẽ phục sinh các ngươi. Đối với tổ mì nhón tới nói, hoàn toàn có thể nhường đạn dội đồng hóa thể không hạn chế sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh người chết. Trên lý thuyết chỉ cần có thể bị hế thổ chuyển sinh đi ra ủ chi hạ, đạn dội đồng hóa thể cũng có thể phục sinh. Đây chính là đạn dội đồng hóa thể lúc trước bảo lưu những xạ dị gặm đó nguyên nhân bị phục sinh ủ chi hạ sẽ mất đi con mắt. Hiện tại vấn đề này đã giải quyết, họ Dụ Sĩ mà có thể nhân bản một đống ba câu ngọc xạ dị gẳng đi ra. Trong tương lai, Uchiha sẽ phục sinh, thế nhưng không nghe lời Uchiha liền không cần phục sinh. Dù sao Uchiha não mạch kín rất không bình thường, bọn họ đối với tộc trưởng đều không nhất định nghe. Lúc trước Uchiha mà đã dạ rời đi cổ nô hạ, nhưng không có người đi theo hắn. Uchiha Sĩ sỉ có chút động lòng, tuy rằng hắn là tự sát, thế nhưng lần này bị vế thổ chuyển sinh đi ra, hắn đối với nhân sinh có mới lĩnh ngộ. Uchiha ý Dụ cũng nghĩ phục sinh, nàng quá yếu, dù cho có bất tử chi thân cũng không phải uy chỉ đối thủ. Phục sinh sau nàng mới có thể tiếp tục tu luyện trở nên mạnh mẽ. Quạ cạ mỉ tổ mỉ phân liệt thể dùng phi lôi thần dẫn bọn họ về âm nhất thôn tiếp tục bế quan tu luyện, nàng còn có rất nhiều đồ vật cần nghiên cứu. Cầu đạo ngọc, huyết kế vong la, triệt đề hấp thu thập vĩ thuật, lợi dụng tự nhiên năng lượng cường hóa nhục thân, linh hồn, còn có không gian phương diện nghiên cứu. Quạ cả mỉ tổ mỉ phân liệt thể tuyệt đối là hết thể tổ mỉ bên trong bận rộn nhất một cái, nàng là ban đầu nhất một cái phân liệt thể, nàng thiên phú gần gũi nhất bản tôn. Nói đến, cái khác phân liệt thể đều không phải ủ chí hạ tổ bản tôn phân liệt thể, mà là quạ cạ tổ Mỹ phân liệt thể phân liệt thể mà nàng là thiên phú mạnh nhất cái kia, cái khác tổ mỉ cũng không hiểu nổi tại sao, phân liệt thể thì thôi, thế nhưng đản rổ đồng hóa thể thiên phú cũng kém xa quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể, hàn quốc phân liệt thể cũng không nhàn rỗi, nàng ở nhận giới các nơi đi khắp, nàng hiện tại ở phong quốc là vì tìm kiếm long mạch, kết quả rằng căn bản không có long mạch. nói cách khác, tổ mỉ muốn lợi dụng long mạch xuyên qua thời không ý nghĩ bị nhỡ, tổ mỉ nhóm có thể không cam lòng vẫn ở tại hổ cả thế giới, nàng nghĩ quét ngang nhận giới bất cứ lúc nào có thể, coi như là kỵ bộ tộc cũng không có gì đáng sợ làm sao chính mình ngón tay vàng vẫn ở vào rất mạng trạng thái? Tố bị nhóm chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, quả cà bị tổ bị phân liệt thể đi hỏi tham qua tam đại thánh địa đại tiên nhân, chúng nó cũng biểu thị không biết long mạch, chưa từng nghe tới. Hồ cả một bản xuất hiện qua xuyên qua thời không, long mạch là một cái trong đó, bị tổ bị tô hạn định sụp cỏ mỉ cũng là một cái trong đó. Có điều hiện tại ổ bị tổ không biết cái gì hạn định sụp cỏ mỉ à? Có điều tổ mỉ nhóm tin tưởng nhất định có biện pháp. Hiện tại, nguyên bản rửa rụt cổ lên linh hồn phân liệt thể đã rời đi nhận giới đến mặt trăng. Hiện tại linh hồn phân liệt thể không có ruột cổ cần thiết đây là vì phong bị ô số kỳ đến một khi ô sổ sủ kỳ đến nàng có thể đúng lúc phản hồi cho bản tôn cùng cái khác phân liệt thể đồng thời cũng là vì nghiên cứu kèn sợi gẳng không tham khảo không thể cháy thiết lập qua cả bị tố bị phân liệt thể hiện tại chủ công thời không nghiên cứu cùng triệt để hấp thu thập vị trả cờ dạ hai chuyện này cái khác cũng có thể kéo dài sau thậm chí nàng đều cân nhắc đúng hay không nên nhường ọ rổ xì mà dân nhân bản ra nạ mì cả giờ mì nạ tổ xẻn rủ tổ bị ra mạng sau đó đem bọn họ đồng hóa thành tô mì hai vị này đều có không gian thiên phú thiên phú của bọn họ thêm tô năng lực nói không chắc có thể nghiên cứu ra cản mạnh mẽ không gian nhân thuật đương nhiên, 100 trăm họ rổ xi ma nghiên cứu chủ đề cũng sẽ trọng điểm ở phương diện này. các loại tô mi nhóm chơi mệt rồi thống nhất nhận dưới sau, còn không tìm được phương pháp, cái kia có thể nhân bản 1.000 cái, một vạn cái họ rổ xi ma hiện tại không thể long nhiều như vậy họ rổ xi ma là tài nguyên vấn đề, nghiên cứu cần tài nguyên, hiện tại âm nhận thôn cũng không nuôi nổi nhiều như vậy họ rổ xi ma nuôi dưỡng 100 trăm họ rổ xi ma liền rất ngọc nhàn. nay vẫn là điện quốc ở tô mi nhóm nắm trong bàn tay, còn có đạn rổ đồng hóa thể chuyển vận tài chính ấm trợ, trước một hợp lại. không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chợt vật, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ô Bỉ nhìn Úu Chi Hạ Y chật vật như vậy có chút không dám tin tưởng. Nếu như không phải là mình cứu đi hắn, hắn sẽ chết. Ô Bỉ To lén lút xem qua Úu Chi Hạ Y So với hắn hiện tại sợ San mạnh hơn nhiều, có thể chống đỡ tuyệt đại đa số nhân thuật. Hắn cảm thấy mạnh mẽ chống đỡ, Vi Thú, Vi Thú Ngọc cũng không thành vấn đề. Cựu Vĩ ngoại trừ. Tổ Bỉ tổ cảm giác mình dù cho nhiều ạ mạ tệ giạt thuật này cũng không cách nào đánh bại Y Hai người xem như là năm ăn năm thua đi. Ngươi làm sao như vậy muộn xuất hiện? Ngươi sớm chút xuất hiện kỳ sẽ không phải chết. Ta cũng không đến nỗi như vậy. Uchiha Itachi quả đoán trước tiên quang nổi, có điều đây quả thật là, là Obito nói, Obito ở Itachi xuất phát trước nói sẽ trong bóng tối bảo vệ bọn họ, này cũng có giám thị ý vị. Ta bị đệ tứ hổ cả cùng cái khác thế thổ chuyển sinh nhị dạng ngăn cản. Obito rất không biết xấu hổ nói dối, cũng không thể nói hắn bị đệ tứ hộ cả một người ngăn cản đi. Như vậy quá không có bức cách, hắn vừa chỉ là đơn giản quét qua coi liền biết Uchiha Itachi đối mặt là ba cái mạn dễ kỳ ủ, Uchiha mì cô tỏ, Uchiha Itachi rủ mùi này hai cái yếu nhất hắn trực tiếp quên. Có điều Uchiha Itachi so với hắn còn thảm hắn chỉ là đối mặt với Jin cùng vô ý thức mịnạ tổ lao sư ít chịu cái tên này nhưng muốn đối mặt cha mẹ xì xỉ, xỉ cái này tốt minh trưởng cùng thanh mái trúc mã nghĩ như vậy Obito tổ tổ hơi hơi dễ chịu một ít bất kể là cỗ nổ hạ sức mạnh vẫn là họ bên kia sức mạnh đều rất đáng sợ bắt muôn nộn giáp rất lợi hại cả cả sĩ cũng không yếu có điều lợi hại nhất vẫn là cái kia màn dễ kỳ u u chí hạ u hạ ít chịu yếuớt nói u chị hạ ý rủ mỹ loại kia dàn vật tạo thành thương thế nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục thế nhưng đồng lực hao tổn nội tâm thương tích không dễ như vậy khôi phục Uchiha chị hạ miêu tả cả cà si, mại tô gai, quả cà mì tô mì phân liệt thể lợi hại. Ổ bị tổ sau khi nghe sắc mặt khó coi cực kỳ, cũng may có mặt nạ che đậy. Như vậy, trong tay họ rồ xì mà sức mạnh liền có thể sợ, liền hắn biết, họ rồ xì mà dưới thổ chuyển sinh đi ra cường giả có đệ tam cà giết, đệ tứ hồ cà, ủ chị hạ cụ, Uchiha chị hạ xì, xì cả cụ dù này năm cái cường giả, thêm vào họ rồ xì mà bên người còn có hàn hẳn cùng mạnh dễ kỳ ủ Uchiha, nguồn sức mạnh này so với hạ cà sụ không kém chút nào thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Có thể họ rổ xì mà đã chết, cũng khả năng họ rổ xì mà hiện tại là được người chế trụ. Tổ bị Tô bông như nói, dựa theo họ rổ xì mà làm người không thể như vậy biết điều, còn có căn cứ xạ sổ gì cùng bèn trước đây miêu tả, họ rổ xì mà dưới thổ chuyển sinh không chế không được nhiều cường giả như vậy. Cùng bên thời điểm chiến đấu chỉ là khống chế cả cụ rủ cùng đệ tam cả dẹt suýt chút nữa nhường bọn họ thoát khỏi khống chế. Uchiha trì hạ uy như quả thật là như thế, họ rổ xì mà gái tên này nếu là có sức mạnh to lớn như vậy đã sớm gây xong gió không thể ngủ đông lên, lá gan của tên này đặc biệt lớn có điều họ rồ chết đối với bọn họ tới nói căn bản không phải chuyện tốt nếu là họ rồ là chết điều này đại biểu nguồn sức mạnh này sẽ không dễ dàng bại lộ ở ở bên ngoài một cái ẩn nấp giấu đi kẻ địch so với bạo lộ ra kẻ địch khó đối phó nhiều so với chúng ta ngũ đại nhận thôn nên càng gấp chúng ta hoàn toàn có thể đem cái kia mạn dễ kỷ u hẳn có cùng với không biết là sống hay chết họ rồ xì mạt bạo lộ ra không giống với chúng ta theo họ rồ xì mạt dưới thổ chuyển sinh càng ngày càng nhiều cường giả hắn sẽ càng ngày càng mạnh ngày nào đó hắn đem đệ nhị hồ cả đệ nhị mỹ rút đệ nhị giải cả Đệ Tam dứt cả những này chết đi ảnh đều lấy thổ chuyển sinh đi ra, hắn là có thể thống nhất nhận giới, Ngũ Đại nhận Thôn không thể không sợ. Tổ bị tổ cười lạnh nói, liền để bọn họ triệt để đem thế cuộc làm loạn, hắn không tin Ngũ Đại nhận Thôn liên hợp lại còn không tìm được có rổ xì mạt, có tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bọn họ là có thể sớm thu thập vi thú. Như vậy chúng ta cũng nguy hiểm, vạn nhất Ngũ Đại nhận Thôn thật sự liên hợp lại, Ả Cát Sủ cũng sẽ là sự công kích của bọn họ mục tiêu. Cô nô hạ, ẩn, ẩn nhưng là biết chúng ta, Vũ ẩn Thôn không có nghĩa là thật sự an toàn, bèn sẽ không đồng ý. U chị hạ uy phản bác. Kỳ thực là bởi vì đối với hắn như vậy không có lợi, hắn cần một cái tương đối hòa bình nhận giới Nhường xạ sụ kẻ trưởng thành. Hơn nữa như vậy làm ạ sụ kỳ tổ chức tình cảnh liền nguy hiểm. Uchiha Obito bị tổ dưới mặt nạ mặt càng đen, tiếp tục như vậy, không phục sinh u trì hạ mã giả kế hoạch có thể sẽ thất bại. Có điều còn có hế thổ chuyển sinh, chỉ cần cô nạn học được hế thổ chuyển sinh thuật ạ sụ kỳ tổ chức thì có hy vọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Obito bị là sẽ không phục sinh mã dù cho không phải luân hồi thiên sinh, là hế thổ chuyển sinh, này cũng không được. Đem sự tình nói cho đi, nhường vẻn quyết định. Tổ bị tôi nói xong liền rời đi, như thế một hồi, Uchiha Itachi đã khôi phục một ít sức mạnh, hạt kỳ ra mạ tế bảo sát thực biến thái. Vĩ thú đến từng con từng con hấp thu, mà cô nổ hạ cửu vĩ là cuối cùng mục tiêu, ta còn có thao tác không gian, có thể họ Zoro Simaz, hẳn có mục đích chính là hái cuối cùng quả đảo, cứ đi vẹn dị nệ gặm cùng hấp thu vĩ thú sức mạnh ngoại đã ma tượng. Uchiha Itachi lại lần nữa làm ra lớn mật ý tưởng, nhưng mà hắn mãi mãi cũng đoán không được, tất cả những thứ này đều là Uchiha Itachi bố cục, cũng có thể nói những này chỉ là Uchiha Itachi báo thù thêm giết thời gian tiện tay bố trí đi ra. Một bên khác tốc độ cực nhanh, đàn dỗ đồng hóa thể nhanh chóng giải quyết bài viết, cùng cả cả si bọn họ hiệp. Ta không gặp phải ủ trì hạ chìa, có điều gặp phải họ rỗ si mà những ế thổ chuyển sinh đó nghĩ dạ, nghĩ đến đủ trí hạ cũng gặp phải bọn họ. ủ trì hạ quá nửa là lãnh ít giữ nhiều. Đối mặt với cả cả si bọn họ hỏi thăm, đàn dỗ đồng hóa thể nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do. Ngược lại ủ trì hạ cũng không biết tình huống, không thể xoa phá chính mình lời nói dối. căn cứ ta vừa chiến đấu đến tình báo, trong tay họ rỗ si mà thổ chuyển sinh nghĩ dạ có đệ tam cả U chị Hạ Cả Cả, kỳ đã tử vong thành viên cả cụ rủ cùng với đệ tứ hồ cả. đồng hóa thể ý tứ sâu xa nhìn cả cả Cả, cả Cả xì giằng phần lớn nắm giữ ở trong tay hắn, đừng nói cả cả Cả lao sư nã mì cả giờ mì nã tổ, phụ thân của cả cả Cả, cả Cả đội hưu đều ở bọn họ những tổ mì này nắm trong bàn tay. Cả cả Cả không nói cái gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm, nhìn dáng dấp hắn đã hận lên nọ cái khác nĩ giả cũng là như thế, họ rỗ lại dám huế thổ chuyển sinh ra đệ tứ hồ cả đại nhân, không thể tha thứ. Đám người chuyến này chạy đi tốc độ vẫn là rất nhanh hoa một ít thời gian liền sắp đuổi kịp xạ sủ kệ bọn họ. Dù sao muốn mang xạ sủ kệ cái này bệnh nhân, thêm vào muốn đề phòng đối phía, nã rủ tổ bọn họ chạy đi tốc độ sát thực không vui. Mọi người không có hối hợp lại cùng nhau, bằng không lại muốn biên cớ lửa gạt nã rủ tổ phiền phức. Cả cả chỉ phân ra một ít tám bộ cùng nã rủ tổ hợp lại, đạn dỗ đồng hóa thể dẫn dắt một ít tám bộ, rụt từ một hướng khác về cô nổ hạ. Lúc này xạ sủ kệ còn ở trong hôn mê, ủ chỉ hạ chia ra tay quá nặng, khả năng là ủ chỉ hạ chính mình cũng không nghĩ tới, hạt khí dạng mạ tế bảo cường hóa mạnh dễ kỳ u động lực đồng thời, cũng đem đồng thuật y lực tăng lên. Lần này nếu như không phải Uchiha Hạ Sạ sủ mở ra ba câu độc xạ gì gặng, thêm vào Uchiha Hạ mì trong bóng tối trị liệu, xạ sủ nói không chắc liền thật sự liền tinh thần tan vỡ chết đi. Hết thảy mọi người kinh ngạc Uchiha Hạ Yetsu tàn nhẫn, bao quát biết tình huống của Kakashi. Đừng nói Kakashi, Uchiha Hạ Tomi, dỗ đồng hóa thể đều cảm thấy Uchiha Hạ Yetsu không hổ là bệnh thần kinh, đối với xạ sủ dưới lên tay đến hoàn toàn không lưu tình. Chương 121, trở nên mạnh mẽ Nagato, xạ sủ như cũ hôn mê. Trước gặp mặt thời điểm, Kakashi, Danzo đồng hóa thể trao đổi một hồi tình báo. Đạn rô đồng hóa thể kinh ngạc cụ chí hạ uy nhiễu sức mạnh, cả cả sĩ cũng kinh ngạc đạn rô đồng hóa thể sức mạnh, lại từ đệ tam Kaz, đệ tứ Hồ Ca, cả cụ rủ, yêu nữ hẳn có bốn người vây công dưới thoát thân. Tình báo giả cũng không thể tùy ý hư cấu, hữu chí hạ uy triệt nhưng là sẽ cùng Cổ Nộ hạ cao tầng giao lưu, Cố Nộ hạ cao tầng không ngừng đạn rô đồng hóa thể một cái, vì lẽ đó đạn rô đồng hóa thể đến biên không có lỗ thủng. Cái khác Cổ Nộ hạ nhị dạ lo lắng lo lắng, tuy rằng lần này diện trừ kỳ xảm, thế nhưng kẻ địch trận doanh sức mạnh thật giống càng mạnh mẽ hơn. Họ người may mắn còn sống sót, yêu nữ đều không đáng sợ. Naga lợi dụng bèn cùng Ngũ trí Hạ Uýt triệt giao lưu xong đối với họ tổ xì mà đám người không để ý lắm, bèn mặc dù bị hắn mang theo thần tên, là hắn đúng có sức mạnh vô địch. Dĩ nệ gặng, hạt thì dạ mạ thế bảo kết hợp đối với Naga tổ trợ giúp quá lớn, thêm vào Naga tổ thường xuyên nuôi nấng ngoại đạo ma tượng trả cơ dạ, Naga tổ trà cơ dạ cùng ngoại đạo ma tượng có đáng dệnh, hắn chính là thỏa thỏa tiểu thập vĩ. Khả năng liền hắc dẹt đều không nghĩ tới, hiện tại Naga lợi hại bao nhiêu. Nguyên bản lục đạo năng lực được tăng mạnh, thể thuật cũng không ở là tổ điểm, hiện tại hắn dựa vào thể thuật có thể đánh bại phổ thông thượng nhân, không giống trước như vậy ốm đau bệnh tật. Lục đạo bền vốn là mạnh mẽ, nếu là cùng nạ gả tổ cái này ngoại đạo đồng thời xuất động, đây mới thực sự là tung hoành vô địch. Chân chính dành cho nạ gả tổ tự tin là nạ gả tổ nắm giữ một đợt, một đợt nhận thuật là ốp tổ giao cho nạ gả tổ. So với nạ gả tổ trở nên mạnh mẽ, tổ tổ càng không muốn phục sinh mạ đà Nạ gả tổ còn khai phá mới thuật luân mộ biên ngục, nạ gả tổ cho rằng là hắn khai phá, kỳ thực đây là ủ chỉ hạ mạ đà dạ năng lực. Luân mộ biên ngục năng lực này cực kỳ lợi hại, hạ lần thứ nhất sử dụng thời điểm liền đánh bại dễ dàng chín con thú. tổ không có ủ hạ lợi hại như vậy, thế nhưng có thuật này. Loại trừ tổ mì nhóm, hiện tại nạ gạ tổ là hoàn toàn xứng đáng nhận giới mạnh nhất nỉ dạ. Luân bộ năng lực này chế tạo ra bóng dáng phân thân chỉ có nắm giữ gì nệ gần người mới có thể nhìn thấy, đây chính là nạ gạ tổ sức lực, vô hình công kích làm sao chống đỡ? Vé thổ chuyển sinh thuật này nà gạ tổ cũng không sợ, chỉ muốn đánh bại vé thổ chuyển sinh nỉ dạ sau sẽ phong ấn hoặc là rút ra linh hồn là có thể, có điều lần trước cả cụ dù linh hồn bị hắn rút đi, không nghĩ tới lại bị một lần nữa vế thổ chuyển sinh. Nà tổ kế hoạch như cũ không đổi, chỉ cần cô nạn nắm giữ vé thổ chuyển sinh thuật, kế hoạch liền bắt đầu. Mã tuy rằng không biết mục đích của ngươi là cái gì thế nhưng ở thần sức mạnh trước mặt, hết thể đều có vẻ buồn cười. nà gã tổ phúng lên ộ bị tổ, nếu như không có hạt hì ra mã tế bảo, hắn không thể trở nên mạnh mẽ, ngược lại sẽ theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng yếu. nà tổ có muốn hay không trước tiên giết chết mã đa dạ. vế thổ chuyển sinh thuật ta đã có manh mối, ba trong vòng năm năm ta nhất định có thể nắm giữ thuật này, ngược lại chúng ta nắm giữ thuật này sau liền không cần mã đa dạ. cô nan lạnh lùng nói, nàng vẫn hoài nghi mặt nạ mã đa dạ có mưu đồ khác, chỉ có điều tổ nói có thể mượn hắn sức mạnh. tổ suy nghĩ một chút, nói, không được. Tình báo của chúng ta phần lớn dựa vào Tuyệt, mà Tuyệt kỳ thực là đã ra Dã người, coi như muốn đối phó bọn họ, cũng phải đợi thu thập xong vĩ thú sau đó. Trước đây chúng ta không sợ mạ đã Dã, hiện tại càng không cần sợ hắn. Cô nàn cảm thấy có đạo lý, có điều vẫn là nhắc nhở thời khắc cuối cùng phải cẩn thận, miễn cho Ma đã Dã lợi dụng không gian năng lực hái bọn họ quả đảo. Cái này thì càng không cần lo lắng, ta có gì nệ gặng, bất cứ lúc nào có thể thông linh ngoại đạo ma tượng. Na Gà không để ý lắm, thực lực tăng lên làm cho hắn bình thường. Nếu như không phải cầu nhiều năm như vậy ma luyện ra tốt đẹp tính nhân loại, hắn nói không chắc trực tiếp bắt đầu thu thập vị thú. Cô nàng cảm thấy nạ tổ nói đều rất có đạo lý, nhưng nàng luôn có một loại cảm giác bất an. Cùng cô nàn thảo luận xong, nạ gạ khống chế thiên đạo bẹn sử dụng đèn huyễn thân thuật liên hệ dạ bù dạ đồng hóa thể các loại thành viên của Akatsuki kỳ tổ chức Kỳ xám chết. Nạ mở hội từ không làm phiền, nói thẳng trọng điểm. Akatsuki kỳ tổ chức nhân tài không quan tâm kỵ xám chết sống, vốn là không tình cảm gì, trừ xa số gì. Mắt tương phân liệt thể ba cái cùng hấp dẹt so với nạ tổ càng sớm biết nói kết quả. Ét phân liệt thể nói, vì lẽ đó ủ hạ chuyện là dán điều sao? Có muốn hay không giết hắn? Dạ bù dạ đồng hóa thể có chút không nói gì. Như thế hí tinh sao? U chị hạ kém chút liền chết, có điều bị tuyệt cứu đi, hiện tại đang ở dưỡng thương. Nạ tổ không đem mạ đại dã nói ra, hắn ngắn gọn nói một hồi quá trình, cuối cùng cường điệu không có chuyện gì không nên rời đi thôn, lặng lặng đợi thời cơ thành thủ. Còn muốn chờ bao lâu? Tiếp tục như vậy thân thể nhanh dị sát. Dạ bù dạ đồng hóa thể hoán giận nói, kỳ thực hắn lén lút dùng phi lôi thần thuật lăn đi ra ngoài rất nhiều lần, ngay thẳng xạ sổ gì đúng là phụ hoa lên. Này thôn rách một năm 365 ngày đến có 300 ngày trời mưa, rất không thú vị. Thiên đạo bẹn hừ lạnh một tiếng, ai thân thể nhanh dị sát liền tìm ta luyện một chút mọi người không nói, đặc biệt xả số gì trong lòng tích cô nếu không là ta đánh không lại người, ta đã sớm thoát ly cái tổ chức này. thấy mọi người trầm mặc không nói, thiên đạo bèn trực tiếp kết thúc lần này thắng gâu, ngược lại vũ quốc đều ở trong sự khống chế của hắn. nhìn thấy bèn tuyến dưới, mọi người dồn dập tuyến dưới. so với nã gạ tổ tự tin, ô bị tổ xấu chết, hắn cảm thấy hiện tại tình huống như thế, coi như hắn đem sở sản nổ khai phá đến đủ trí hạ yệt triệu loại kia cấp độ cũng vô dụng, then chốt đến tìm về chính mình mạn dễ kỳ hủ, ạ mạ tuy rằng lợi hại, thế nhưng so với hắn thần uy, các ngũ ai, đồng thuật trung pi kém chút. không, ta còn có cơ hội coi như uchi hạ mã đã giả phục sinh thì lại làm sao chỉ cần thu thập được hết thể vĩ thú đến thời điểm cấp trước một bước triển khai lục đạo thập viêu ấn thuật trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ trở thành cái thứ hai lục đạo tiên nhân ta chính là mạnh nhất tồn tại Uchiha obito dưới mặt nạ mặt càng ngày càng hung tàn hắn đã không có đường lui bị hế thổ chuyển sinh đi ra Jin là một cái giả tạo Jin nàng lại muốn giết chết chính mình chính mình nhất định phải trở thành cái thứ hai lục đạo nhường nhận giới hòa bình sau đó ở vô hạn nguyện độc bên trong cùng chân chính gen gặp ỡ. yêu nữ hàn quốc vẫn đúng là đến cảm tạ ngươi uchi obito trên trái nghĩ đến kém chút bị hàn có xuyên thủng trái tim, thời khắc mấu chốt chính mình chết đi một hồi, cho nên mới không chết. Thế nhưng cái kia mạnh mẽ lôi đình chi lực đem vụ trí hạ mã đại dạ lưu ở hắn trong trái tim chú ấn tổn hại một phần, này cho hắn cơ hội, chỉ cần loại trừ cái này chú ấn, phục sinh mã đại dạ làm sao? Hắn có thần uy, cạn ai, chỉ cần cẩn thận điểm, mã đại dạ coi như mạnh hơn gấp 10 lần cũng không giết chết chính mình. Có điều gì nệ gặng không dễ xử lý, không có gì nệ ta không cách nào điều khiển thập vĩ, dù cho sử dụng lục đạo thập vĩ ấn thuật trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ tỷ lệ e sợ liền một phần 10 cũng chưa tới rất lớn khả năng là bị thập vị phản vệ nhất định phải tăng cao thực lực. tổ bỉ tô nghĩ đến một vấn đề khác nhất định phải tăng cao thực lực. tổ bỉ tô ở tính toán nạ tô ở tính toán hagsiens cũng ở tính toán cái khác nhận thôn cả đều có chính mình kế vật thế nhưng bọn họ nhất định là người thất bại bất luận tình báo vẫn là sức mạnh bọn họ cũng không bằng tổ bỉ nhóm. một bên khác chạy đi đản dô đồng hóa thể đám người trở lại cột nối hạ nhưng mà xạ sủ kệ như cũ hôn mê. dù họ bị quá lợi hại trong nguyên tắc cả cả sỉ nhưng là hôn mê ba ngày ba đêm hiện tại xạ sủ kệ tuy rằng lợi hại nhưng là cùng trong nguyên tắc cả cả sỉ so với kém xa. Trên 122, chỗ chống cao tầng vị trí, cô nổ hạ bệnh viện, xạ kệ như cũ nằm, hắn còn không tỉnh lại. U trì hạ là thật sự xuống tay hấp độc, hắn cảm thấy xạ sụp đều ba câu ngọc, nên nhận nhận được. Chỉ cần xạ sụp kệ chịu nổi, ở sụp họ bị kích thích dưới đồng lực nhất định sẽ tăng lên, ở dựa vào đối với sự thù hận của chính mình tiếp tục tu luyện, nói không chắc có thể so với lúc trước mình và sỉ càng sớm hơn mở màn dễ kỳ u. Bởi vì quá dụng lực mãnh, xạ sụp kệ còn ở hôn mê, trừ phi u trì hạ tổ trực tiếp dùng kỵ sinh chuyển sinh thuật hoàn toàn trị hắn trên tinh thần tương tích, bằng không muốn tỉnh lại còn phải qua mấy ngày. Hồ cả văn phòng bên trong đạn rô đồng hóa thể, ủ tạ tà tản cô hà, xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn, dạ mạn nạ cả ý nổi trịa, nạ giả xỉ si cả cụ, cả cả xỉ si, đều ở nơi này. Hiện ở dạ mạn nạ cả ý nổi trịa gia tộc bên trong dạ mạn nạ cả phụ nửa tiếp quản căn, xỉ si cụ là ý nổi trịa tốt minh hiếu, thêm vào gia tộc nạ giả sức mạnh, về tình về lý hắn đều nên xuất hiện ở đây. Xỉ si cả cụ cùng ý nổi trịa theo cả cả sĩ si như thế ở đội ngũ xuất phát trước biết rồi nhiệm vụ lần này, có điều cào dạ liền không biết, thiết tam giác cũng không phải mãi mãi cũng như vậy sắt. Đặc biệt ý nổi trịa, hắn hiện tại gần như là đạn rô đồng hóa thể người. Bởi vì hắn biết quá nhiều cổ nộ hạ, hạ cám, chỉ có thể đứng ở đàn rồ đồng hóa thể bên này. Akatsuki sức mạnh cùng Orochimaru chế thổ chuyển sinh thế lực đều rất đáng sợ, đáng sợ nhất hay là bọn hắn không giống cái khác đại nhân thôn, bọn họ ít người tính cơ lập cường, mỗi cái có có biện pháp gì. Đàn rồ đồng hóa thể hỏi, hắn biết vấn đề này giải quyết không được, hiện tại chỉ là làm dáng một chút. Kakashi nói, Akatsuki kỳ mục đích chúng ta không biết, Orochimaru tâm tư khó có thể suy đoán, không biết tính toán của bọn họ muốn dẫn xa xuất động quá khó khăn. Sazu Tobii hi rủ nói, đúng đấy coi như tìm tới trụ sở của bọn họ cũng hết cách rồi, bọn họ ít người có thể tùy tiện đổi căn cứ. Xác thực, cô Lộ hạ quá bất động, đừng nói hiện tại Tam Quốc Liên Minh, coi như Ngũ Đại Nhận Thôn Liên Minh, chỉ cần hạ Cát Thủ kỳ ẩn nấp dấu đi, không chủ động tuyên chiến, bọn họ căn bản không có cách nào. Trong nguyên tắc ộ bị tổ như vậy là mới là mù làm, trực tiếp tuyên bố lần thứ 4 nhận giới đại chiến bắt đầu, này rất dẹp trai, nhưng cũng ngum đốc. Nếu như ộ bị tổ cùng cả bộ tổ trực tiếp điều khiển hết thẻ bế thổ chuyển sinh nị dạ công kích nạ dụ tổ cùng KNB, ngoại đạo ma tượng hoàn toàn có thể nhanh chóng hấp thu này hai con vĩ thú trả cờ dạ trở thành hoàn toàn thể biến thành chân chính thập vĩ. Chỉ có thể nói Ố Bỉ tổ vốn là một cái từ đầu đến đuôi người điên, tiên nhân hình thức dưới cả bộ tổ cũng là như thế. Kỳ thực hao tổn nữa đối với chúng ta chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, như vậy hao tổn nữa chỉ cần có đầy đủ thời gian cho chúng ta phát triển, không cần 10 năm, 5 năm đã đủ rồi. Vào lúc ấy Nagato, Sasuke, Tobie hoàn toàn trưởng thành, đến thời điểm chúng ta cổ nổ hạ liền nhiều ba cái cả cấp sức chiến đấu. Mà hiện tại, coi như biết ạ cả sủ kỳ căn cứ, bọn họ thật sự không rời, hoặc là chúng ta thật sự cùng họ Zoro Simaz, hàng chiến, dù cho chúng ta cùng vụ ẩn, sa ẩn liên thủ, nhất định sẽ chết đến mấy cái đỉnh tiêm sức chiến đấu, sẽ nhường Vân ẩn, nha mẫn ngư ông đã lợi. Nạ giả xì ca Mã lên tiếng, hắn mạch suy nghĩ có chút không giống. Những người khác con mắt đông dưng sáng ngời, Nạ rủ tổ ba người tốc độ tu luyện bọn họ biết ta. Đặc biệt mi, cái kia tốc độ tu luyện quá nhanh. Thời gian 5 năm người khác có thể hay không ngang hàng ảnh bọn họ không biết, thế nhưng tổ mi nhất định có thể, dù chỉ hạ xạ sủ kệ cũng có rất lớn hy vọng, Nạ rủ tổ liền không nói được rồi, có điều hắn có đòn sát thủ cửu vĩ. Trong lúc nhất thời, đề tài bắt đầu lên rồi, từ đối pho à cả kỳ cùng mà Rosima, biến thành bồi dưỡng Nạ tổ ba người. Đến mặt sau càng là biến thành bồi dưỡng thế hệ mới. Cuối cùng, Cô Nột hạ sách lược biến thành tăng lên thực lực của chính mình, lấy bất biến ứng và biến, không phải liền coi như bọn họ bố cục ở tốt, nếu như sức mạnh không bằng Akatsuki, cái kia cũng vô dụng. Hiện tại Cao Tầng vị trí chỗ chống hai cái, ta đề nghị cả cả sĩ cùng xỉ cả cục các, mỗi cái đảm nhiệm một cái, các ngươi cảm thấy làm sao? Đề tài kết thúc, đàn dù đồng hóa thể mở ra mới đề tài. Sazu dù bị bì Hy rủ rèn tối vị, triệt để lui ra quyền lợi trung tâm, Cao Tầng để chống một vị trí, hiện tại mĩ tổ cả đỏ hồ ngủ dạ chết đi, lại để chống một vị trí. Ta hay là thôi đi. Ta vẫn là giáo dục nạ dụ tổ ba người, mau chóng nhường bọn họ trưởng thành. Cả cả sĩ từ chối, dưới cái nhìn của hắn, đạn dỗ một chuyện làm so với xạ dụ tổ bị hỉ dụ rẻ tốt, nhưng bản chất nhưng là như thế, cá mẹ một lửa, hắn không muốn làm cái gì cao tầng lãng phí thời gian, đến mau chóng đem thực lực tăng lên. Lần này giả mạn nạ cả y nổi trịa có chút kích động, muốn tự đề cử mình, lại bị xì cả cụ cho ngăn cản. Nếu là nạ dạ, giả mạn nạ cả chiếm cứ hai vị trí, không nói những người khác nghĩ như thế nào, liền nói ả kỵ mĩ chia bộ tộc nghĩ như thế nào, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vị này thoái vị hổ cả nghĩ như thế nào. Sau dù tô bị hỉ dụ dèn nghĩ tự tiến cử, thế nhưng suy nghĩ một chút, đạn dò cái tên này tuyệt sẽ không đồng ý. Người ở chỗ này e sợ không ai đồng ý nhường hắn một lần nữa chấp trưởng quyền lực. Nếu cả cạ sĩ không muốn làm, cũng không miễn cưỡng, nguyên bản gì dĩ dạ là cái không sai ứng cử viên, nhưng hắn thời gian dài không ở thôn, các ngươi có những người khác chọn sao? Đạn dò đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, hiện tại hắn vẫn đúng là phải đem cổ nổ hạ kinh doanh tốt, trong bóng tối cho âm nhận thôn chuyển vận tài chính. Nã dạ sỉ cả cụ nói, thì ủ ga hỉ hạ làm sao? Dạ mã ý nổi chưa biết sỉ si cả cụ sẽ không tùy ý báo một cái tên, tất có thẩm ý, trực tiếp đồng ý. Các các sĩ tùy ý nói, ta cũng đồng ý. U tạ tản cổ hẳn biết, nàng nắm quyền lớn tháng ngày đến cùng, nàng hiện tại vẫn là cao tầng, nhưng nàng ý kiến trọng yếu sao? Có thể nói hiện tại cao tầng cũng có thể nâng ý kiến, thế nhưng có nghe hay không là đạn rộ sự tình. Tính, sau đó kiên quyết không ra thôn, có thể bảo vệ mạng nhỏ là tốt lắm rồi, liền nàng cũng đồng ý hỉ ạ sĩ làm cao tầng. Vào lúc này xạ rủ Tô Bỉ hỉ rủ rèn có đồng ý hay không đã không trọng yếu, mà hỉ ạ sĩ người ở trong nhà ngồi, đương nhiên liền được một cái cao tầng vị trí, này rất đột nhiên. Hội nghị kết thúc sau, vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tỷ như thông báo hai cái minh hiếu, nhường bọn họ biết cổ nổ hạ chi tích, cho tới xã mẹ hạ đã là không thể liền như vậy miễn phí trả lại, còn cho vụ ẩn thôn, tuy rằng bọn họ là minh hiếu, thế nhưng quan hệ này rất yếu tớ. Uchi hạ y chia không có đem nắm lấy lục vĩ gì nụ gì kỳ sự tình nói ra, cổ nổ hạ bên trong trừ đạn dỗ đồng hóa thể, những người khác cũng không biết việc này, bằng không bọn họ liền có thể phân tích ra ạ cả sủ kỳ tổ chức muốn thu thập vĩ thú. rất lâu, những người khác đều đi, đạn dô đồng hóa thể đều đâu vào đấy xử lý văn kiện, thực sự là một người, cũng may hắn tìm cá nhân chia sẻ, si cả cụ ở một bên giúp đỡ. Hiện tại là sĩ Cạ cụ xem qua hết thấy vấn kiện, từ bên trong lấy ra trọng yếu sự tình nhường đàn dỗ đồng hóa thể xử lý, cái khác sĩ Cạ cụ có thể tự mình xử lý. Kỳ thực sĩ Cạ cụ rất hoảng, từ cả cả sĩ đám người mang về Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ tử vong tin tức thời điểm, hắn cảm thấy Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ quá nửa là đàn rồ hại chết, phòng trường là đàn rồ hạ lệnh nhường U trì hạ uy triệt giết chết Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ. Căng cứ nạ dạ bộ tộc tại chỗ nhị dạ thuật lại, U trì hạ uy triệt ở phá tan kết giới sau liền thẳng đến Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ mà đi, đây nhất định là sớm có dự ngưu. Căng La suy đoán, nạ dạ sĩ cả cụ tâm liền càng hoảng đối với đạn dò tới nói, cô nô hạ cao tầng, ngày xưa chiến hữu cũng có thể tùy ý tính toán, vẫn là không phải đắc tội hắn. nếu không phải là như thế, xi si cạ cụ cái này lười hàng làm sao có khả năng đàng hoàng xử lý văn kiện. cô nô hạ bên trong không sợ đạn dò đã ít lại càng ít, mà hiện tại đạn dò đồng hóa thể trình độ kinh khủng là trước đây cái kia đạn dò mấy lần, không chỉ là sức mạnh, càng là tâm cơ, tính toán. chương 123, trăm hai kệ cảm giác mình lại được rồi. tu chỉ hạ ủy chia, ở trên đường hôn mê mấy ngày, trở lại cô nô hạ sau lại ở bệnh viện nằm mấy ngày u hạ xạ thủ kệ tỉnh táo. Hắn vừa tỉnh lại liền hô tên Uchiha Hikari, âm thanh rất vang động, bởi vì hắn vừa tỉnh lại ký ức chính là sủ quò mỹ bên trong ngũ chí hạ di tộc, Kakashi, Naruto, tổ Tobii liên tiếp chết đi hình ảnh, con mắt của hắn tự động biến thành ba câu ngọc. Uchiha hạ quả nhiên là cho b. Bê. Một bên Uchiha hạ tổ mì trong lòng không nhịn được nổi nước bọn, vừa có như vậy một săn à, Uchiha xạ sủ kẻ đồng lực giá trị cao nhất là mấy ngày trước mới vừa mở ra ba câu ngọc thời điểm một điểm năm lần, mặc dù nhanh hạ xuống, thế nhưng xạ sủ kẻ tu dưỡng rèn luyện một quãng thời gian, nhất định có thể đem đồng lực tăng lên tới cái mức kia. U chị hạ cũng không phải bị kích thích xạ dị gặng liền sẽ thăng cấp, thế nhưng u hạ tổ mỉ hiện nọ xác định tăng lên đồng lực là nhất định. À à à, xạ xù nhiên kêu đau đớn lên, hắn tinh thần thương tích còn không khôi phục, hiện tại mở ra xạ dị gặng là ở tiêu hao tinh thần lực của mình. Nếu không là trước cụ chị hạ tổ Mì trong bóng tối trị cho hắn lấy xạ xù Kẻ tình huống, hiện tại đến mất đi. Xạ xù kẹ, ngươi không sao chứ? Còn có con mắt của ngươi câu ngọc biến thành ba cái. Nạ du tổ, tổ mỉ quan tâm nói, tuy rằng tổ mỉ so với những người khác cũng biết xạ xù kẻ tình huống thế nhưng giáo dục xạ sủ kệ nhiều năm như vậy, không hề có một chút cảm tình là không thể. dù sao nuôi một con chó nuôi lâu đều có cảm tình, chúng chi là người, đương nhiên tiền đề đến xạ sủ kệ làm ra quyết định chính xác, bằng không hắn không ngại tự tay chung kết xạ sủ kệ. xạ sủ một cái tay che đầu, có chút đau, hắn nhìn thấy tô mì, nà dù tổ không có chuyện gì đúng là rất kích động. nếu như bọn họ thật sự chết, hắn không biết cuộc đời của chính mình chưa giết chết đủ chỉ hạ ịt chừa còn có ý nghĩa gì. ba câu ngọc sao? cái kia cách mạn dễ kỳ ủ không xa. còn có, ta trúng họ mì té sỉu chi sau xảy ra chuyện gì? xạ cái hỏi. Hắn không tin độ chỉ hạ uyệt triệt sẽ lòng tốt buông tha bọn họ, Uchiha Uyệt triệt buông tha chính mình là bởi vì vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha những người khác. Uchiha Sasuke biết rất nhiều chuyện, có điều hắn biết đều là tổ mỉ nghĩ cho hắn biết. Có điều Sasuke rất kích động, chỉ cần hắn mở ra mạn dệ kỳ hủ, thêm vào hạ tạc dao thuật, bắt môn đột giáp, Uchiha Hạ Uyệt triệt nhất định không phải là đối thủ của hắn. Sasuke ngươi té xỉu sau có mấy cái ám bộ xuất hiện, sau khi cả cả xí Lao sư một mình đối bắt, chúng ta mang ngươi trước về cổ nô hạ. Lại sau đó cả cả sĩ lao sư cùng một ít tám bộ đuổi theo chúng ta, mang đến hồ sỉ gạ kỳ kỳ giảm tử vong. dù chỉ hạ yết chia bị thương chạy trốn tin tức, cụ thể chúng ta liền không biết. Nạ Dù tổ sát thực không biết những này, có điều hắn đoán được, chỉ sợ bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ vẫn có ám bộ tiểu đội theo, trong bóng tối bảo vệ bọn họ an toàn, thực sự không hành hội cho bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Bằng không nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nạ Dù tổ nhìn rất nhiều sách, bị cả cả sĩ giáo dục, bị gì rẻ dạ chỉ điểm, hắn đã rõ ràng, cửu vĩ là ra sao tồn tại. Ở liên tưởng chuyện lần này, hắn đoán được trong bóng tối có ám bộ bảo vệ mình cũng không khó. Cả cạ sỉ Lão sư có như thế mạnh, Sà kẻ kệ không tin, hắn thừa nhận cả cạ sỉ rất mạnh, nhưng đối mặt với đó cũng bố sở sạt nổ căn bản thắng không được, chớ nói chi là U Hạ bên người còn có một cái hồ sỉ gạ kỳ kỳ giảm, cả cạ sỉ có thể được, hắn không tin, cái này chúng ta liền không biết, cả cạ sỉ Lão sư nói hắn sẽ lưu ám hiệu thông báo hỏa quốc phạm vi bên trong Ám bộ, hắn sẽ hành sự cẩn thận, cụ thể chiến đấu tình huống phải hỏi cả cạ sỉ Lão sư. U Chỉ Hạ Tô nhẹ giọng nói, kỳ thực hắn biết rõ cả cạ sỉ sức mạnh, coi như lấy một hai, chỉ cần U Chỉ Hạ không sử dụng Sủ Qua Mi, cả cạ đánh không lại là có thể thoát thân. Sà sù kẻ không quá nhiều xoắn suýt vấn đề này, đối với hắn mà nói cạ cạ si, Uchiha Ichia không chết liên tốt. Cả cạ si là sà sù kẻ lao sư, dạy cho sà sù kẻ rất nhiều thứ, sà sù kẻ tự nhiên không hy vọng hắn có chuyện. Cho tới Uchiha chia ở trong lòng sà sù kẻ, hắn là nghĩ tự mình đánh bại, giết chết Uchiha Ichia. Sà sù kẻ có chút nhỏ bành trướng, bởi vì hắn cảm thấy 2 năm này tu luyện, hắn cảm giác mình cùng Tô mì có khoảng cách, nhưng không giống như kiểu trước đây hoàn toàn bị nghiền ép, hiện tại có ít nhất sức phản kháng, có siêu việt hắn hy vọng. Sạ Sù Kẻ cảm thấy hắn sẽ không thua cho bất luận người nào. Hai, 3 năm sau có thể tổ Mị liền không phải là đối thủ của hắn, bởi vì này hai năm thực lực của hắn đều là vững bước tăng lên. Hắn cảm thấy khả năng không muốn 2 năm, chỉ cần hắn mở ra mạng dễ kỳ hữu Sạ Dị gặng, trong nháy mắt là có thể siêu Việt Tô Mị. Hiện tại Sạ Sù Kẻ so với trong nguyên tắc mạnh mẽ quá nhiều, có cả cả sĩ giáo dục, lại tu luyện bắt môn đột giáp, hạ tạc đao Thuật, ngoài ra hữu chỉ hạ tổ Mị còn giúp Sạ Sù Kẻ ưu hóa các loại hòa độn nhất thuật, còn đem cùng dị dị giả giao dịch được dị dị giả siêu di hòa độn thụ cho hắn. Sạ Kẻ không ngừng tiêu hóa những kiến thức này. Dù cho không mở ra mạn dẻ kỳ u, sau đó cũng có thể sánh ngang ảnh. Tố chờ ta xuất viện chúng ta tỉ thí một chút đi. Sa Sù kệ tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng hắn biết mình mở ra ba câu ngọc, lại lần nữa bành trướng. Dưới cái nhìn của hắn, Tố Bỉ trừ ảnh thế thân chiêu này cần phải cẩn thận, sức mạnh khác cũng không mạnh bằng chính mình lớn quá nhiều. Mà hắn mở ra ba câu ngọc, bắt môn độn giáp có thể mở thứ bốn cửa. Tố cũng là ba câu ngọc, tuy rằng bắt môn độn giáp so với mình nhiều mở một môn, thế nhưng hắn cũng không phải là không có phần thắng. Nói chung, Sa cảm giác mình lại được rồi. Nạ dù tổ thương hại nhìn Sa kệ. Hắn nghĩ tới xạ thủ kẻ trải qua, mỗi khi xạ thủ kẻ thực lực có tiến bộ, đều sẽ khiêu chiến Tommy, thậm chí nói khiêu khích mới đúng. Học được bắt môn độn giáp thời điểm là như vậy, mở thứ hai cửa, mở thứ ba cửa thời điểm cũng là như vậy, kết quả mỗi lần đều bại rất thảm, xạ thủ kẻ làm sao đều là không biết ghi nhớ. Có điều xạ thủ kẻ so với mình chịu đánh, sẽ không sao. Nạ dù Tổ cũng nghĩ không thông, rõ ràng hắn có ủ trụ mà quỷ bộ tộc hệ thống, tấn cả cả sĩ Lao sư tới nói, hắn cho dù ở ủ trụ mà quỷ bộ tộc bên trong cũng coi như yếu làm sao sau khi bị thương khôi phục lại không bằng xạ thủ kẻ? cũng tốt, lần này cùng kỳ Sảm chiến đấu ta có linh ngộ, mấy ngày nay liền không đến xem ngươi, ta muốn ra tăng tu luyện, so với Vũ Trì Hạ Kỳ chúng ta có yếu. Tô Mị nói xong liền rời đi, hắn đối với Ngược Sả Su Kẻ đã không hứng thú gì, một lần hai lần còn có hứng thú, những năm này ngược gần trăm lần, chán. kẻ, ta cũng đi tu luyện, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sớm chút khối phủ. Lạc dù tôi nhìn xuống Tô Mị rời đi bóng người, lại nhìn một chút xạ Su Kẻ, hắn quyết định bắt đầu tu luyện, trước tiên nắm giữ cả cả xỉ xuất phát trước giao cho hắn giả sẽ đặng, đây là phụ thân hắn khai phát ra đến nhân thuật. Còn có Đến nhường cả Cạ Cả sĩ lão sư đem đa trọng ảnh phân thân chi thuật giao cho mình, dù sao hắn vẫn là quá yếu, hắn ở đội ngũ bên trong vẫn là cản trở tồn tại, hắn đến mượn đa trọng ảnh phân thân chi thuật nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Những người khác biết rồi đến cười sặc sụa, Nã Vũ Tô này mới 9 tuổi, thực lực này chí ít cũng là đặc biệt thượng nhẫn, Cô Nột hạ khai sáng tới nay hết thảy thiên tài, nhiều lắm cùng Nã Vũ Tô ngang hàng, không ai có thể thắng hắn. Này, Tô bị ngoại trừ, những người khác chính là là tam nhẫn, nhanh trắng, Mĩ Nato, Cạ sĩ những này ở nhận giới xông ra tên gọi người ở cái tuổi này cũng không thể so với hắn cường, thậm chí không bằng hắn. Dù cho là xạ thủ kẹ cũng chỉ là thắng nạ dù tổ nửa bậc, muốn đánh bại hắn không dễ như vậy. Chương 124, trăm hai thủ kẹ vs tomi. Sau năm ngày, xạ thủ kẹ khỏi hẳn xuất viện. Cái này tốc độ khôi phục sát thực dọa sợ bệnh viện chữa bệnh nỉ dạ. Dù cho là ủ tạ tặng cổ hạt cái này hiện cổ nổ hạ chữa bệnh nhân thuật cao nhất người cũng bị kinh đến. Ở su nạ rời thôn sau ủ tạ tặng cổ hạt trở thành chữa bệnh bộ bộ trưởng, tiếp xúc qua rất nhiều vướng tay chân bệnh hoạn, thế nhưng như xạ thủ kẹ loại này quá chưa từng thấy. U tạ tà tản cổ hận cảm thấy loại thương thế này coi như là sụn nạ cũng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể xuất viện, nhục thân thương tổn là tiếp theo, tinh thần thương tích liền không dễ như vậy khôi phục. Nhưng mà đối với nắm giữ kỵ sinh chuyển sinh thuật, thậm chí nắm giữ dương lực lượng đạn dô đồng hóa thể tới nói, chỉ cần xạ sụn kẻ còn có một hơi, hắn là có thể cứu trở về. Cô lộ hạ phía sau núi, xạ sụn kẹ sau khi khỏi hắn xuất viện chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến đủ chỉ hạ tổ mì. Bọn họ không có ở sân huấn luyện, bởi vì chiến đấu động tính hơi lớn, khả năng đối với sân huấn luyện tạo thành phá hoại đàn rô đồng hóa thể cùng xạ rụ Tô bị hỉ rụ rèn lúc tỉ thí tự nhiên không đáng kể, lại không phải không đền nổi. Xạ rụ kệ phải bất chút tiền, tuy rằng cụ trí hạ di sản rất nhiều, thế nhưng cũng không chịu nổi hắn vẫn giàn vạt. Sa sa, cả cả xỉ theo trước nạ rụ tổ như thế, thương hại nhìn xạ rụ cái này đệ tử rất tốt, rất hợp khẩu vị của hắn, thế nhưng thỉnh phẳng sẽ nào đánh một hồi. Tommy không muốn hạ thủ lưu tình, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Xạ rụ mở màu đỏ tươi, xạ dị gẳng, ba câu ngọc xạ gì gẳng cho hắn rất lớn tự tin. Cả cả có chút không đành lòng nhìn thẳng tuy rằng luận bàn là chuyện tốt, thế nhưng xạ sù hung hăng dáng rất thật sự rất muốn ăn đòn. ầm, ầm, ầm, mấy ảnh phân thân xuất hiện. Uchi hạ tổ mỉ có thể không có ý định hạ thủ lưu tình. nắm giữ xạ gì rằng ta có thể nhìn thấu tất cả, ta từ lâu xác định ngươi bản tôn ở đâu. sẽ không như vậy dễ dàng chúng ngươi ảnh thế thân. xạ sù nói xong chính là một cái hào hỏa cầu. dây phát, 6 cái ấn hào hỏa cầu bị đổi thành hai cái ấn. kỳ thực tổ mỉ có thể không cần kết ấn, hắn cũng giao cho xạ nhưng hắn không nắm giữ, trái lại là nắm giữ hai cái ấn phiên bản. các cả, cả sĩ tự nhiên ra mặt dạy theo đồng thời học. phân vân. Ánh đao lớp lõe, Uchi hạ Tô Mi một đao đánh mở hào hỏa cầu, cùng hai cái ảnh phân thân đồng thời giáp công xả sủ kẻ. Xì xì xì. Lúc này mặt đất xì xì văng vọng, sấm sét nhanh chóng lan tràn. Xả sủ kẻ biết hào hỏa cầu loại này thuật rất khó đánh chúng người, liền nạ dụ Tô đều sẽ không chúng chiêu, chớ nói chi là Tô Hắn cùng Tô luận bàn rất nhiều lần, hắn đối với Tô thủ đoạn hiệu rất rõ, phóng thích xong hào hỏa cầu thuật hắn ngay lập tức phóng thích lôi độ đi. Khả năng là chịu đến Tô ảnh hưởng, xả đều không dùng như thế nào sủ giải kẹn. đồ chơi này không có gì dùng đối phó như thế trung hạ nhận hắn múa dao không phải càng tốt hơn, mà đối phó thượng nhẫn, suy càng không có tác dụng gì. nha, đúng rồi, còn có một cái suy kẹn ảnh phân thân thuật, hắn sau đó lại học đi. hiện tại hắn trả cơ dạ cũng không tính đặc biệt nhiều, thế nhưng phóng thích một ít cấp C nhận thuật đầy đủ. xa su kẻ đối với tổ mì một câu nói rất tán đồng, phóng thích nhận thuật sẽ tiêu hao trả cờ dạ, người bình thường đều dùng các loại tiêu hao tiểu thủ đoạn thăm dò kẻ địch sức mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể phản đạo hành chi, dơ tay chính là các loại nhân vật, chỉ cần ở trả cơ dạ tiêu hao hết trước giết chết kẻ địch là có thể bảo đảm chính mình an toàn. Không ngừng xạ xù kẻ tán đồng lời này, nà dù tổ cũng rất tán thành, cả cả sỉ thì lại biểu thị không muốn nói chuyện, này vẫn là nhỉ dạ sao? Đối mặt sớm xét, Uchiha chị hạ tô không tránh không né, vọt thẳng qua đi, trên người hắn cũng có hổ quang điện cuốn quanh, trái lại hai cái ảnh phân thân cấp tốc lùi về sau. luyện thành cả cả sỉ lão sư chỉ đó gì sao? Nắm giữ lôi thuộc tính trạng cơ dạ tính chất biến hóa, vì lẽ đó không sợ trình độ như thế này lôi độ sao? Không hổ là tô nói không chắc càng cao cấp gia kỳ gì hắn cũng nắm giữ. Xạ kệ cảm giác mình có thắng khả năng, nhưng hắn chiến đấu với nhau nhưng cẩn thận phân tích, trong tay chi đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Sạ sù kẹ đao đao bổ về phía tổ mì hết hầu, trái tim các loại đều yếu, không lưu tình chút nào. Đống nhiên, sạ sù một đao lướt xuống, đao dĩ nhiên chém chúng tổ mì. Sắc mặt của sạ sù đại biến, làm sao thoải mái như vậy? Đây tuyệt đối không phải tổ mì bản tôn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, bị chém chúng tổ mì hóa thành sấm sét nhào hướng về sạ đem hắn điện ma ma. Là lôi phân thân, vừa cái kia hai cái ảnh phân thân không phải phổ thông ảnh phân thân, mà là lôi phân thân, bị người đánh chúng sẽ hóa thành sấm sét giết kẻ địch. Sắp tới sẽ bị chém chúng thời điểm. Uchi hạ tổ dùng ảnh thế thân thế đổi lại mình cùng lôi phân thân vị trí. Ngươi thua rồi. Xà sủ kẻ. Tổ bì đao gác ở xà sủ kẻ trên cổ, đao không ra khỏi vỏ, nhưng thắng bại đã phân. Trải qua rất nhiều chiến đấu cả cả sĩ nhìn thấy chiêu này có chút tê dại ra đầu, này ảnh thế thân càng thêm biến thái, không chút nào so với phi lôi thần thuật kém. Ngươi cho rằng đối mặt là của ta bản thể, thế nhưng ta muốn bị thương thời điểm bất cứ lúc nào có thể thay thành ảnh phân thân, thậm chí là lôi phân thân lại đây. Ngươi cho rằng đối mặt là của ta ảnh phân thân, nhưng ta bất cứ lúc nào có thể thay thành phần thể, đồng thời mang theo một cái mạnh mẽ nhận thuật thành kích lại đây cả cả thừa nhận hắn mỏi mệt, chưa? nếu là hắn sẽ chiêu này, hắn đã sớm giải quyết hồ xì gạ kỳ kỳ giảm, hà tất cùng gai trao đổi đối thủ. Tỷ như hắn nhường ảnh phân thân đi cùng kỳ giảm tiến hành thể thuật chiến đấu, bạn thể chuẩn bị lôi hổ thông sát, thuật sắp hoàn thành thời điểm. Một cái thay, lôi hổ thông sát trăm phần trăm đánh trúng kỳ giảm. Ngoài ra, cả cạ sĩ còn có thể nghĩ ra rất nhiều chiến thuật phối hợp, học được chiêu này, lực chiến đấu của hắn chí ít vượt lên gấp đôi. Vấn đề là hắn cân nhắc rất lâu, vẫn là sẽ không. Dị giải ra đại nhân cũng như thế. các cả, cả sĩ cảm thấy chiêu này nhìn như là ảnh phân thân cùng thế thân thuật kết hợp, kỳ thực cũng dính đến không gian phương diện này vấn đề. Không phải không thể hắn cùng gì gì đại dạ đều không học được. Nãy dù tổ cũng chẳng có gì, hắn quen thuộc tổ mì thiên tài, quen thuộc tổ mì mạnh mẽ. Qua cái 2-3 năm, cả cả sĩ lao sư nói với hắn tổ mì đã siêu việt chính mình, vậy hắn cũng tin tưởng. Mới vừa mới không coi là, làm lại. Sa cái mạnh miệng nói, hắn có chút thật không tiện, nhưng hắn không cam lòng liền như thế bị thua, rõ ràng chính mình cũng mở ra ba câu ngọc xạ gì gặng, không thể có như vậy lớn chính lệnh, đều là bởi vì tình báo vấn đề. Trước đây tổ mì đều là ảnh phân thân xung phong, sau đó bản tôn tìm đúng thời cơ thầy, lần này nhưng là bản tôn xung phong, ảnh phân thân hay hơn nữa trước đây tổ không sử dụng qua lôi phân thân nếu như trước hắn biết tổ học được cả cạ sĩ lao sư lôi phân thân hắn chí ít không bị thua như vậy thảm như vậy lại đến đi tổ nhẹ nhàng nói xà xù kẻ tuy rằng bị cả cạ sĩ giáo dục nhưng hắn cũng có chỉ đạo xà xù kẻ, xà xù kẻ có bao nhiêu năng lực hắn rõ ràng bắt môn độn giáp đệ nhất môn mở xà xù kẻ rất nghiêm túc phân ra hai cái ảnh phân thân đi ngăn cản tổ mì. chính mình thì lại mở ra bắt môn đụn giáp mở không nhất định thắng không mở tuyệt đối sẽ thua bắt môn đụn giáp đệ nhất môn mở tổ nhường ảnh phân thân đi đối chiến ảnh phân thân chính mình cũng mở ra bắt môn đụn giáp Sasuke kệ sẽ tổ mị đều sẽ, Sasuke kệ sẽ không tổ mị cũng sẽ, Kakashi, cả cả Naruto tổ không hiểu Sasuke giữ khí từ đâu tới cảm giác mình sẽ thắng. Liên ngay cả Hạ tạc Đao thuật đã đại thành cả Kakashi cả cảm thấy hắn muốn đánh bại đem ảnh thế thân chơi xuất thần nhập hóa tổ mị cần trả giá rất lớn, bất cẩn sẽ bị thua. Chương 125, khắp mọi mặt hoàn ngực Sasuke. Thứ 4 cửa thương muốn mở. Sức mạnh to lớn đẩy giấy thân thể của Sasuke, kẻ cảm giác mình lại được rồi. Thứ 4 cửa thương môn mở. Uchiha tổ mị cũng mở ra thứ 4 cửa thế nhưng khí thế của hắn mạnh mẽ hơn xạ sủ kệ rất nhiều, nhưng mà đây là hắn tận lực cạp chế, kỳ thực hắn không mở bắt môn độn giáp cũng có thể dây xạ sủ kệ. Cả cả sỉ không nhịn được tới gần một ít, giấu tay đến trên chuôi đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao xuống đi, hai người kia quá sảng sội. Xạ kệ tầng tầng vung ra một đao, bạo trả cờ dạ hóa thành to lớn hình bán nguyệt đao khí. Cả cả sỉ có chút kinh ngạc, bắt môn độn giáp còn có thể như thế dùng sao? Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới triển khai phương thức. Không đúng, như vậy đối với thân thể thương tổn càng to lớn hơn, nói cho đúng đối thủ cánh tay thương tổn càng to lớn hơn, người bình thường không thể như thế làm. Làm nhiều tay liền thế. Cả Cả sĩ lần trước cùng kỳ sạm chiến đấu, không dành xem xạ thủ kẻ chiêu này, bây giờ nhìn đến, nhanh chóng phân tích ra thuật này thai hại. Thân thể của xạ thủ kẻ có chút quái dị, mà nạ dù tổn là vòng xoáy huyết thống, dùng chiêu này tác dụng vụ tương đối nhỏ, hắn cùng Tommy không thể như thế làm, chỉ có thể làm đón sát thủ sử dụng. Cả Cả sĩ phân tích thời điểm, Tommy cũng muốn đao, một đạo càng thêm to lớn hình bán nguyệt đao khí xuất hiện, trong nháy mắt liền nát tan sạ thủ kẻ đao khí. Tommy cái tên này thực sự là khó mà tin nổi, có thể có một ngày hắn có thể sánh ngang hắn tổ tiên đủ chỉ hạ đã ra thậm chí sánh ngang nhỉ giả chi thần hạt hỉ giả mà đại nhân cả cả sĩ cũng không có ra tay hắn biết xạ sủ kẻ sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh đổ hơn nữa chỉ cần không phải vết thương chí mệnh nhiều lắm ở đi bệnh viện ở mấy ngày xạ sủ kẻ đối mặt to lớn đao khí cũng không né tránh một đao tiếp một đao bùng ra trong phút chốc chính là mười mấy đao ầm ầm ầm mạnh mẽ đao khí sao động đuổi bằng tung bay mặt đất có chút nước ra mười mấy vs 1 tuy lực lượng tương đương thế nhưng ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp nổ cái kia nước đao khí đem xạ làm cho người ngã ngựa đổ các loại xạ sủ kẹ điều chỉnh tốt trạng thái, tổ mì đau lại lần nữa gác ở trên cổ của hắn. Ha ha, xạ sủ kẹ khẳng định cứu phục. Sa xa nạ rủ tổ cười đồ nói, hắn đối với xạ kẹ vẫn là hiểu rất rõ. Cả cả sĩ đúng là không nói gì, ngươi liền sẽ cùng xạ kẹ so với, căn bản không nghĩ siêu việt tổ mì. Có điều cùng tổ mì cùng cái thời đại thật sự bi ai, hết thể thiên tài đều sẽ bị hắn áp chế ám đạm tối tăm. Chúng ta so đấu hòa đột, sự tình như nạ rủ tổ dự liệu, xạ kẹ như cũng không phục. Sau khi xạ lại lần nữa bị ép, hắn tựa hồ quên, hắn hòa đột là tổ mì dậy. Bất luận xạ xù sử dụng cái gì hòa độn nhân thuật, Tô đều sẽ dùng giống như lúc hòa độn cũng nghiền ép hắn. Chúng ta so với lôi độn. xạ xù tức giận, Tô thuộc tính không có lôi thủ tính, tuy rằng hậu tiên, ngày kia có thể tu luyện, nhưng hắn không tin Tô Mi này còn có thể nghiền ép hắn. Chúng ta so với hào thuật, làm lôi độn nhân thuật tỉ thí xạ xù lại lần nữa bị vô tình nghiền ép sau, hắn như cũ không dung tha. Sau đó Tô căn bản không mở xạ gì gặm, xạ xù kẽ liền trúng chiêu, xạ xù bị đả kích nhanh từ bế, rất lâu trước hắn liền nghĩ bảo vệ Tô Bây giờ nhìn lại, Tô không cần hắn bảo vệ trái lại là chính mình khả năng cần hắn bảo vệ đáng chết chính mình đang suy nghĩ gì làm sao có thể nhường tổ mị mì giúp mình đi ứng phó u trì hạ yết triệt cái kia lãnh huyết tàn khốc ra hỏa mình còn có hy vọng chỉ cần hắn so với tổ mị sớm mở màn dễ kỳ u liền có thể siêu việt hắn hơn nữa đối với ảnh thế thân hắn cũng có một chút linh ngộ trong vòng nửa năm tất nhập môn trong vòng hai năm tất hoàn toàn nắm giữ mình không thể thư giãn dù cho không thể giúp tổ mị giết chết u trì hạ yết triệt nhường tổ mị miễn trừ u hạ triệt vậy cũng muốn cho tổ mì sáng tạo giết chết u trí hạ yết triều cơ hội dù cho hy sinh chính mình cũng không đáng kể đây là bọn hắn một nhà thua thiệt tổ mì xà xù kệ không phải lần đầu tiên bị tổ mì đánh bại chỉ có điều lần này là lần thứ nhất bị nghiền ép triệt để như vậy vẫn là mọi phương diện nghiền ép có điều hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái tổ bị hiện tại là hắn duy nhất độc nhân hắn chắc chắn sẽ không nhường tổ mì chết ở phía trước chính mình đáng thương ủ trí hạ xà xù tin tức tắc liền cha mẹ mình bị người lấy thổ chuyển sinh cũng không biết còn so với sao U Chỉ Hạ Tổ Mị nhẹ giọng nói, kỳ thực hắn là hy vọng xạ sủ kẻ có thể khai phá ra cái gì nhận thuật ngưỡng hắn ánh mắt sáng lên. Đối với U Chỉ Hạ Tổ Mị tới nói, mặc kệ ngươi khai phá nhận thuật lợi hại bao nhiêu, thế nhưng một giây sau liền là của ta rồi. Liên nói quá cả Mị Tổ Mị phân liệt thể, nàng nhường Mễ Thổ chuyển sinh đi ra xẹt dụ Tổ bị dạ mạ khôi phục ý thức, cùng sử dụng có tòa mạ sủ Kạ Mị không chế hắn. Mễ Thổ chuyển sinh trạng thái xẹt dụ Tổ bị dạ mạ không cách nào tu luyện trở nên mạnh mẽ, này không có nghĩa là hắn không thể mở phát mới thuật. Ở khai phá nhận thuật mà nói, xẹt dụ Tổ bị dạ mạ là cái 100% không hơn không kém tiền tài. Nếu như hắn biểu hiện ra đầy đủ giá trị, quả cả bỉ to phân liệt thể không ngại phục sinh hắn. Có điều hiện giai đoạn mà nói, thân thể của hế thổ chuyển sinh càng thích hợp to bị ra mạ khai phá nhân thuật, bởi vì không cần bận tâm quá nhiều, coi như khai phá nhân thuật thất bại tổn thương đến chính mình, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Thử. Lần này coi như ngươi thắng, có điều ta chẳng mấy chốc sẽ siêu việt ngươi. Sa Sù Kệ rất là ngạo kiều, dù cho trong lòng quyết định muốn bảo vệ to mi, ngoài miệng nhưng là ngạo khí mười phần. Chỉ Hạ cười cười không nói lời nào, không hắc hóa Sa Kệ kỳ thực cũng khá, cái tên này nguyên tắc mạnh mẽ bị chĩa bức cho đến hắc hóa trong nguyên bản kịch tình nhân cuộc thi sau nếu như không phải Uchiha Yūchi đến cổ nổ hạ cho xạ sụp kẹ một phát sụp qua mì dù cho có họ dỗ xi si măng người chảo hắn không nhất định sẽ trốn tránh đến đây Uchiha xạ sụp kẹ mới bắt đầu thăng hóa vì báo thù hắn có thể không để ý đồng bạn Sakuza, cú dạ hai người đều kém chút chết một cái là có người cứu một cái là vòng xoáy thể chất. Uchiha Yūchi đem xạ sụp kẹ làm cho điên cuồng cuối cùng nhưng hy vọng hắn thủ hộ cô nổ hạ buồn cười đến cực điểm càng buồn cười là hắn cuối cùng thật sự thủ hộ cô sau đó mấy tháng các ngươi không có nhiệm vụ cố gắng huấn luyện tăng cao thực lực, ta sẽ thỉnh maito gai huấn luyện chung các ngươi. Cả cạ xì đi tới, cả cạ xì không có tư tâm là không thể. Mặc kệ là vì mình vẫn là vì này ba đứa bé, hay hoặc là vì cô nói hạ, hắn đều muốn đem ba người này bồi dưỡng thành tài. Nếu như tổ mì ba người đều sánh vai tam nhẫn thậm chí siêu việt tam nhẫn, ha ha. Về sau trăm năm có ai có thể không nhớ do hắn cả cạ xì? Gai lão sư sao? Nà du xa xù kẻ đối với thực lực của maito gai rất tán đồng, đồng dạng tu luyện bát môn đột giáp bọn họ sâu biết rõ có thể mở thứ bảy cửa người mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ đều xem qua maito gai cùng cả, cả luận bàn. Cái tên này xác thực đáng sợ, dù cho không mở bắt môn đột giáp, chỉ dựa vào thể thuật đều so với đại đa số thượng nhẫn mạnh mẽ, chí ít bọn hắn bây giờ còn không cách nào bước vào tổ gai sử dụng bắt môn đột giáp. Không chỉ là gai. Đệ ngũ hồ cả rảnh rỗi cũng sẽ rút chút thời gian đến chỉ đạo các ngươi. si nhẹ nhàng nói, dù cho đạn rồ rất mạnh, nhưng hắn không thích đạn rồ, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, đạn rồ phong độn trình độ là cổ nổ hạ thậm chí nhận giới mạnh nhất, hắn thích hợp nhất chỉ đạo Naruto. Naruto Sạ sù kẽ có chút cao hứng, đặc biệt sạ sù kẽ, hắn nước gì học tận cổ nổ hạ mạnh mẽ nhất thuật. Uchiha ít chia sẻ sợ sạ nổ cho hắn cảm giác nuốt ngạt quá lớn. Uchiha tổ bị đúng là không đáng kể, cổ nổ hạ nhận thuật hắn biết hơn nữa, bắt môn đột giáp đồ chơi này hắn đã sớm nắm giữ. Hắn đang nghĩ cái kế tiếp phải xử lý là u tạ tản cổ hạt vẫn là sạ rụ tổ bí hỉ rụ rèn, không thể để cho bọn họ qua qua thoải mái. Chương 126, trăm nhằm vào sạ rụ tổ bí cục. Thời gian không lấy người ý chí vì là rời đi, từng ngày qua đi. Nạ rụ chuyên tâm đưa vào trong tu luyện. Hoàn toàn không tiếp nhận vụ, đây là cô nổ hạ cao tầng ý tứ. Thế hệ mới ý nổ xỉ cả cho, khi nạp tạ, xỉ nổ đám người cũng là như thế, đều ở tu luyện, cho dù tình cờ có nhiệm vụ, cũng là chuyên môn cho bọn họ sắp xếp. Không làm nhiệm vụ liền không có tiền, có điều xả sủ kệ coi ủ trí hạ di sản, là cái không thiếu tiền chủ. Mỹ nạ tổ di sản phần lớn ở cổ nội hạ cao tầng trong tay, thế nhưng cho nạ rủ tổ cho một phần liền đầy đủ hắn hoa đã lâu, tiền đề là hắn không tay chân lớn. Đạn rỗ đồng hóa thể nguyên bản là muốn đem mỹ tổ, cỡ tí nạ tiền cho nạ rủ tổ, ngược lại đối với hắn không có tác dụng gì vạn vạn không ngờ tới âm nhận thôn bên kia làm ra 100 trăm ngọ dội xì mạt, hắn không thể không lén lút tham ô một phần tiền cho âm nhận thôn. cho tới ủ trí hạ tô mi, hắn không tiền, thế nhưng xả sủ kẻ có tiền, vậy thì đủ. nói tới âm nhận thôn, vừa mới bắt đầu bởi vì 100 trăm ngọ dội xì mạt mà, mà thiếu tiền, có điều hẳn có phân liệt thể ung dung lấy ra mấy cái ức, đây là nàng những năm này mê hoặc mấy người tiện tay tích góp tiền. nếu để cho cả cụ dù biết tiền đến dễ dàng như vậy, đến khóc nhất tố bị mị lực chính là đáng sợ như vậy. bắt muôn đột giáp thứ ba cửa mở, cả, cả si cũng ở huấn luyện, hắn bắt muôn đột giáp có thể mở ra thứ ba cửa này tiến độ nhìn như có chút chậm, dù sao cả cạ sĩ có khá mạnh thể phách căn ngồi, nhưng cả cạ sĩ là nhận giới bình thường thiên tài, không giống nạ rùa tô, xạ sủ loại này mở hắc. Hơn nữa hắn chủ tu là hạ tạc đao thuật cùng nhất thuật, thể thuật chỉ là phụ trợ. Cả cạ sĩ căn bản không yêu cầu mình mở quá nhiều cửa, trước ba môn vẫn là bình thường phạm vi, mặt sau cần lượng huấn luyện quá lớn, cả cạ sĩ yêu cầu là cùng hạ cạ sủ kỳ triệt để khai chiến trước có thể mở ra thứ năm cửa, đợi này có thể luyện đến thứ 6 cửa là có thể. Trên thực tế, nếu như không phải xạ kẻ đem hạ tạc đao thuật cùng bắt môn độ giáp kết hợp lên, cạ sĩ căn bản liền không biết tu luyện bắt môn độ giáp mà tổ mỹ nhóm cũng không nghĩ tới bắt môn đụn giáp có thể cùng hạ tạc đao thuật kết hợp, cái khác tổ mỹ đều là ai chơi nấy, mà lấy nghiên cứu làm chủ quạ cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể nhưng là bận bịu không thể tách rời ra. dù là như vậy, nàng như cũng đem bắt môn độn giáp ưu hóa một phen, mở ra thứ tám cửa như cũng sẽ chết, này chết là đối với người bình thường tới nói, tổ mỹ nhóm sẽ không chết, này thay đổi bắt môn độn giáp vẫn là rất lợi hại, mở ra bảy vị trí đầu cửa độ khó hạ xuống gần một nửa, uy lực nhưng càng hơn một bậc. Chứ chỉ hạ tổ mỹ bản tôn, cái khác phân liệt thể cũng không biết quạ cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể khai phá bao nhiêu thuật, hiện tại, phân liệt thể đồng hóa thể đều đi ra con đường của chính mình, trừ phi có cái gì khá là đặc thủ thuật, bằng không bọn họ sẽ không đem quả cả mì tổ mì phân liệt thể khai phát ra đến thuật toàn học. Uchi hạ tổ mì thì lại ngoại trừ, hắn nắm giữ cái khác tổ mì hết thề thủ đoạn, hết thề tổ mì bên trong quả cả mì tổ mì phân liệt thể thiên phú gần gũi nhất tổ mì bản tôn, nhưng vẻn vẹn là tiếp cận, như cũ không bằng hắn. Bạch, bạch, một cái ám bộ bỗng nhiên xuất hiện, tại bên hai cả cạ sĩ nói nhỏ vài câu, cạ cạ xì sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, xác định chưa, cạ cạ xì biểu hiện rất là nghiêm túc, ám bộ gật gật đầu, lần này cạ cạ xì sắc mặt càng thêm có coi. Tomi, Sasuke, Naruto, các ngươi tiếp tục ở lại chỗ này huấn luyện, ta có việc rời đi trước một hồi." Cả cả sĩ nói xong cùng ám bộ nhanh nhanh rời đi, Sasuke cùng Naruto có chút không hiểu ra sao, cả, cả sĩ coi như muốn chấp hành nhiệm vụ cũng có thể mang lên bọn họ a. Không ai nhìn thấy Hủ chí hạ Tomi không có ý tốt nụ cười, vắng lặng nửa năm, bố cục nửa năm, lần này muốn ngươi triệt để không cách nào vươn mình. Sasuke không hỏi nhiều, tiếp tục huấn luyện, thực lực của hắn ở vững bước tăng lên, còn chưa tới đến bình cảnh kỳ, hắn mới không muốn đi chấp hành nhiệm vụ, quả thực là lãng phí thời gian. Chờ hắn gặp phải bình cảnh lại đi chấp hành những kia cấp a cấp ép nhiệm vụ, cùng ngoại thôn mạnh mẽ nhị dạ chém giết. Nạ Vũ Tổ cũng không nghĩ nhiều, dưới cái nhìn của hắn, Cố Nộ hạ vô cùng mạnh mẽ, cả cả Sĩ lao sư cũng rất mạnh mẽ, coi như chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù cũng sẽ không sao. Cái này mạnh mẽ không phải Nạ rủ Tổ mê chi tự tin, mà là hắn phân tích các nhận thôn thực lực phân tích ra, Cố Nộ hạ sức mạnh tuyệt đối là ngũ đại nhận thôn bên trong mạnh nhất. Cụ thể là tình huống thế nào? Cả cả Sĩ một bên chạy đi một bên hỏi thăm ám bộ, như có người quan sát kỹ có thể thấy được, cả cả Sĩ hai người chạy đi phương hướng chính là xạ rủ Tổ bị hỉ rủ gièn nhà ở. Ám bộ thấp giọng nói, việc này theo đệ tam hổ cả đại nhân có quan hệ hay không còn không xác định thế nhưng xạ dù tố bị bộ tộc có người trong bóng tối tiến hành nhân thể thí nghiệm nhưng là thật sự cả cả xi bỗng dưng to mày việc này quá quá gì không nên a xạ dụ tố bị hỉ dụ rèn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này còn có đạn hắn đây là muốn làm cái gì lúc này đạn đồng hóa thể tự mình mang theo mang đội điều động đồng hành có hỉ ủ gạ hỉ ả xi ủ tạ tạng cô hạ dị đạn dỗ đồng hóa thể không phải đi xạ dụ tố bị hỉ dụ rèn nhà ở mà là đi một nơi khác Sa Dù Tô không biết nhiều như vậy, hắn đang dạy dỗ Cổ Nổ Hà Hiện tại Cổ Nổ Hà đã 6 tuổi, bắt đầu đọc nhị dạ trường học. Nhị dạ trường học là ra sao tồn tại Sa Dù Tô rất rõ ràng. Có điều là bồi dưỡng một ít trung hạ nhận biế đỡ đạn. Có thể nói chân chính bình dân nhị dạ liền không ra qua bao nhiêu cái thượng nhẫn, vì lẽ đó hắn đến tự mình giáo dục Cô Nổ Hà Mạt. Sa Dù Tô đối với Cổ Nổ Hà mang nhiều kỳ vọng, không phải thì sẽ không cho hắn lấy Cổ Nổ no danh tự này. Hắn ở nhà cho Cổ Nổ no mở tiểu khóa hắn cũng không có dạy cổ nổ hạ mà mạnh mẽ nhân thuật, mà là dạy cổ nổ hạ mà leo cây củng sà sụt kẻ ném mạnh kỹ xảo. trước tiên từ cơ sở bắt đầu. hắn không đòi hỏi cổ nổ hạ mà có thể đuổi theo sà sụt kẻ, nà du tô, chỉ cần có thể ngang hàng cả cà 12 tuổi sánh ngang thượng nhẫn là có thể. cổ nổ hạ mà biểu hiện kiên nghị, rất nỗ lực huấn luyện, bởi vì hạ sụt mà cái chết, bởi vì sà du tô bị hỉ du rèn giải nhiệm hộ cả vị trí, bởi vì sà du tô bị bộ tộc hai năm này tổn thương không ít, cổ nổ hạ mà không có cơ hội trải qua hoàn khố sinh hoạt, vì lẽ đó cái này cổ nổ hạ mà có chút không giống. Sạ Dù Tộ Bì -hì -dù nhìn cổ nỗ hạ mà huấn luyện 10 phút, liền không ở nhìn chằm chằm, nghĩ muốn mạnh mẽ muốn có thành tựu liền muốn tự giác, dựa vào người khác nhìn chằm chằm là vô dụng. Hắn cầm lấy tẩu thuốc phun khói lên, một bên đánh liền đi hướng về cửa lớn, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một vòng. Sạ Dù Tộ Bì -hì -dù chân mới vừa bước ra cửa lớn, liền có một đội Ám Bộ xuất hiện ngăn cản hắn. Sạ Dù Tộ Bì -hì -dù vừa bắt đầu cho rằng bọn họ nghĩ truyền đạt đạn dò mệnh lệnh, một lát sau lại phát hiện bọn họ không nói một lời nhìn mình. Đại ngũ hồ cả đại nhân có lệnh, đệ tam đại nhân tạm thời không thể rời đi nơi này. Một cái Ám Bộ nhẹ giọng lại nói. Hiển nhiên là cho sạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn lưu mặt mũi, không lớn tiếng nói ra. Này các ngươi là có ý gì? Sạ dù tổ bỉ hỉ dù rèn nổi giận, đạn dổ cái tên này là muốn làm cái gì? lại muốn cấm túc chính mình, hắn điên rồi sao? chính mình hiện tại không phải hổ cả phụ trái, không phải hổ cả cô vấn, đều đang hoàng giáo dục tốt tử, còn đến gây sự với chính mình, khinh người quá đáng. vẫn là trước cái kia ám bộ lên tiếng, đệ tam đại nhân đừng làm cho chúng ta khó xử, đây là đệ ngũ đại nhân mệnh lệnh. cái khác mấy cái ám bộ gắt gao chặn ở cửa lớn, chính là không nhường tổ bỉ hỉ dù rèn đi ra ngoài. xạ dù tổ bỉ hỉ rèn lạnh lùng nói. Tránh ra cho ta, ta muốn đi tìm nàng rồi, các ngươi nên rõ ràng, các ngươi là không ngăn được ta." Ám Bộ nhì ra liếc mắt nhìn nhau, nhưng không tránh ra. Lần này xạ Dụ Tobi bị hỉ rủ rèn không nói thêm cái gì, hắn tốt xấu là đệ tam hồ cát, dù cho thoái vị cũng không thể bị người như thế làm, này hoàn toàn không nể mặt hắn, hai tay của hắn chắp tay chuẩn bị kết ấn. Chương 127: ước xạ rủ Dụ Tobi. Đệ Tam đại nhân, thuộc hạ khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ. Lúc này thị cả cụ xuất hiện, cùng hắn đồng thời còn có Dạ Ma Nạ nổi trợ cùng Dạ Ma Nạ cả phủ. không giống với Ám Bộ mang theo mặt nạ, bọn họ là không mang theo mặt nạ. Sạ Dù Tụ Bì Hỉ Dụ Dèn con mắt co rụt lại. Lần này phiền phức, Dạ Mạn Nạ Cả y nổi chia lại cùng Dạ Mạn Nạ Cả phù đồng thời xuất động. Trên lý thuyết rằng hai người này cùng nhau xuất hiện có thể điều động toàn bộ rụt sức mạnh, Đàn rỗ đồng hóa thể trở thành hổ cả sau. Rụt là do Dạ Mạn Nạ Cả phù nửa tiếp quản. Quan thời gian trước Dạ Mạn Nạ Cả Phủ cũng gia nhập rụt, rụt do hai người này đồng thời nắm giữ. Sạ Dù Tụ Bì Hỉ Dụ Dèn nhìn về phía trở thành cố vấn nạ Dạ Sỉ Cả Cụ, nghĩ ba người này đồng thời đến, lai Dạ bất tiện A Nhưng hắn gần nhất thật sự không làm chuyện khác người gì A Hắn là muốn làm cũng làm không được. Sạ Dù Tụ Bì Hỉ nói không biết ta cái này về hưu hổ cạ làm cái gì, giá trị đến các ngươi như thế đối xử, còn có đạn dò đây, lão phu thật sự làm cái gì, hắn nên so với ai khác đều phải nhanh nhẹn ra. Dạ man cạ phụ không nói cái gì, trong mắt hắn chỉ có đạn dò mệnh lệnh, trước đây đạn dò không trở thành hổ cạ trước chính là như vậy, hiện tại càng không cần phải nói cái gì. Nạ dạ sĩ cạ mạn suy nghĩ một chút quyết định cho lão thủ trưởng một bộ mặt, thương hại liếc mắt nhìn hắn, nói, đệ tam đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Sa dù tổ bi hi dù rèn cảm thấy cũng là, liền lui về nơi ở. Dạ củ, dạ nạ giả sĩ cạ cụ, dạ cạ ý nội chia giảm mạng nạ cả phủ ba người theo sát cái khác cán bộ rụt một lần nữa núp trong bóng tối trừ ba người này có ít nhất bốn cái tiểu đội này trận chiến cũng thật là không nhỏ à. hơn nữa có một cái sức sống cực kỳ nồng nặc hẳn là dạ mạng tổ xoay người xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt càng phát không dễ nhìn đàn rồ cái tên này là muốn giết chết hắn sao thậm chí ngay cả một đội nhì dạ đều phái ra vậy kế tiếp đúng hay không cả cà sì si, mại tổ gai cũng sẽ tới cả cả sì si sát thực đang trên đường tới cho tới mại tổ gai cái tên này ra thôn chấp hành nhiệm vụ xạ rủ bị hỉ rèn đi mấy bước liền ngừng lại không cần đi vào lai giả bất tiện, nơi này nói là có thể. đệ tam đại nhân, xạ dù bị bộ tộc lén lút có người làm nhân thể thí nghiệm, không biết ngài có thể hay không hiểu rõ tình hình. nã giả xì cả cụ lên tiếng nói, ở bề ngoài vẫn là muốn cho đủ xạ dù bị hỉ dù rèn mặt mũi, dù cho cái tên này về hưu, nơi nào trong tay không có quyền lực gì, thế nhưng vẹn vẹn là hắn cái kia sức mạnh liền không thể coi thường. đây chính là nắm giữ năm loại đốn thuật cũng hoàn mỹ vận dụng, bị tôn sưng vì là nhì giả giáo sư tồn tại. đối với như thế nhì giả mà nói, xạ dù bị hỉ rèn vẫn là rất mạnh mẽ. dù bị hỉ dù rèn con mắt co dù lại, hắn chợt nhớ tới đến mấy ngày nay có một ít tộc nhân có chút dị thường, hắn cũng không nghĩ nhiều, chẳng lẽ bọn họ có lấy chính mình tiến hành nhân thể thí nghiệm? những này thằng nhóc làm sao dám như vậy? là đàn rộ, tuyệt đối là đạn dội vu oan hãm hại, hắn vẫn là hổ cả thời điểm xạ dù tố bị bộ tộc đều không tham dự nhân thể thí nghiệm, hắn hiện tại rời xa quyền lợi trung tâm, những người kia lại không dám mới đúng. hơn nữa gia tộc mình người là cái gì mặt hàng hắn còn không biết, hỏa độn nhận thuật vẫn còn có thể, nghiên cứu phương diện đó là một chữ cũng không biết. không được, không thể như thế ngồi chờ chết, ở chỗ này chờ đạn dội lại đây, vậy hắn liền xong đời. Sạ Dù Tô Bỉ Hỷ Dù Dèn hiểu rất rõ đàn dồ, coi như Sạ Dù Tô Bỉ bộ tộc người không có lấy hắn làm cái gì, đàn dồ cũng có thể bịa đặt sự thực, trực tiếp quăng nổi cho hắn. Ta nói lại lần nữa, tránh ra, các ngươi không ngăn được ta. Sạ Dù Tô Bỉ Dù Dèn lạnh lùng nói, nhưng mà sỉ cả củ đám người là sẽ không lùi, phải đắc tội một cái đã thoái vị hổ cả vẫn phải là tội một cái hung hăng cực kỳ tại vị hổ Vấn đề này bọn họ không dùng qua về suy nghĩ. Sạ Dù Tô Bỉ Hỷ Dù rèn nhìn thấy sỉ cả củ ba người đều không thoái nhượng, cảm thấy hai năm này chính mình quá bất điều. Dù cho chính mình không phải đương nhiệm hổ thế nhưng đệ tứ tại vị thời điểm hắn không nói một tay che trời cũng có rất lớn quyền thế nào giống hiện tại lúc này một viên sa dự kèn lặng yên xuất hiện ở xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn trong tay hắn chuẩn bị động thủ nạ giả xỉ cạ cụ không nhanh không chậm nói đệ tam đại nhân ngươi xác định muốn ở đây động thủ lúc này có một đội ruột sử dụng thuần thân thuật đi vào hiện ở ra màn nạ cạ phù là bọn họ thủ trưởng đến bảo vệ tốt hắn xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn bỗng nhiên nghĩ đến nơi này là xạ rủ tổ bị bộ tộc tộc địa một khi đánh lên khẳng định có người đến trợ giúp hắn Đối lập, tạo thành tổn thất sạ dụ Tô bị bộ tộc muốn chính mình gánh chịu, càng quan trọng là Cổ Nổ Hạ Ma ở ngay gần, Cổ Nổ Hạ Ma thiên phú sạ dụ Tô bị hỉ dụ dặn rất tán thành, thiên phú của hắn siêu việt ạ mạ. Nguyên tắc Cổ Nổ Hạ Ma thiên phú sát thực đáng sợ, Nạ dụ Tô dạy hắn dạ sèn gẳng thời điểm nói mơ hồ không rõ, hoàn toàn chỉ có thể hiểu ý tình huống Cổ Nổ Hạ Ma mạnh mẽ luyện thành dạ sèn gẳng. Đệ Tam Hồ cả đại nhân, sự tình còn không công khai tình huống, ngài vẫn là thành thật ở lại đi. Bằng không sự tình chỉ có thể càng bí bác. Lúc này cả cả sĩ tới rồi, sạ dụ Tô bị hỉ dụ dặn tâm trầm đến nãy vực vẹn vẹn là cạ cạ sì một người là có thể kiểm chế lại chính mình, thậm chí không cần thi quỷ phong ấn, mình và cạ cạ sì hẳn là năm ăn năm vừa Kỳ thực coi như dùng thi quỷ phong ấn, cuối cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cũng sẽ chết, vì lẽ đó như cũng là năm ăn năm vua. Cạ cạ sì nội tâm có chút phức tạp, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hẳn là hiện tại nhận giới từ trước tới nay bất ước nhất ảnh đi. Cạ cạ sì không biết ạ cụ giả bị hắn bạn gây tốt ẩu bị tô điều khiển sự tình, hệ ạ cụ giả đó mới gọi bất ước, hoàn toàn bị trở thành con rối, cũng may hiện tại tỉnh táo. Thử. Thanh giả tự thanh, lão phu chưa từng làm sự tình, lão phu không sợ. Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Dặn mạnh miệng nói, người khác không rõ ràng hắn còn không rõ ràng làm sao. Việc này thật sự cùng mình không có quan hệ. Cả Cả si, si Cả cụ không nói cái gì, bọn họ cảm thấy lần này Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Dặn thật sự nguy hiểm. Tuy rằng đây là một loại không nguyên do trực giác. Trong rãi, có Sạ Dù Tô Bị Bộ tộc nhì Dạ tới chơi, dù sao Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù rèn nhận thuật trình độ ở Cổ Nỗ Hạ là thật sự mạnh. Tới chơi nhì Dạ trong nháy mắt bị bắt, hiện tại thế cuộc còn chưa trong sáng, rút Ám Bộ ra chưa sẵn sàng muốn bắt một tên thượng nhẫn cũng không khó. Lại nói hai đầu đàn rỗ đồng hóa thể đã hành động, bọn họ đi tới một chỗ bỏ đi căn cứ. U tạ tản cổ hắt đến căn cứ khẩu sau hít thở dài, lúc trước có rỗ xì mà chính là ở đây lén lút làm nhân thể thí nghiệm, bị phát hiện sau đào tẩu, nơi này cũng bị đóng kín lên, không nghĩ tới hiện tại bị xạ rủ tổ bị tộc nhân lợi dụng. khi ạ sĩ trực tiếp mở ra bị ạ kia gặm, lập tức liền nhìn thấy bên trong có hai cô so với mình yếu một bậc trạc cơ dạ, còn có một chút không tính quá mạnh mẽ lại không tính nhỏ yếu trả cơ dạ, không có cái gì mạnh mẽ ní ra. khi ạ sĩ suy nghĩ một chút nói. Cái căn cứ này người gộp lại đều giết không chết hắn, này phòng thủ có chút yếu, rất có thể là xạ dụ tổ bị bộ tộc một số nghỉ dạ hành vi cá nhân, cùng đệ tam không quan hệ. Đương nhiên, khi ạ sĩ không nói thêm cái gì, có quan hệ không quan hệ hiện tại còn không xác định, quan trọng nhất là những này do đàn rồ định đoạt. Mặc kệ cùng Hỉ dụ rèn có quan hệ hay không, hắn ngay cả mình tộc nhân đều quản lý không được, quá không ra gì. Đàn rồ đồng hóa thể hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào căn cứ, cái căn cứ này là tình huống thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng, không, có hắn trong bóng tối giận rát. Sạ rủ tổ bị bộ tộc những người kia nào dám có lấy sạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm nhân thể thí nghiệm. Cổ tọa mà sủ cát mi phóng to dục vọng này hai cái năng lực sát thực dùng tốt. đương nhiên, đạn rỗ đồng hóa thể cũng không phải cái gì ma quỷ. Hiện tại sạ rủ tổ bị bộ tộc dùng vật thí nghiệm phần lớn là ngục giam tù phạm, hoặc là lén lút đem ngoài thôn sơ tặc lặng nhẫn làm đi vào. Sạ rủ tổ bị bộ tộc vẫn có cái này năng lực. Mãi đến tận ngày hôm trước, sạ rủ tổ bị bộ tộc người bắt đầu đối với cổ nổ hà người ra tay, đạn rỗ đồng hóa thể rất quả đoán bắt đầu phân kết. Trư một trăm từ trên trời đến, mọi người tiến vào căn cứ sau đương nhiên gặp phải thủ vệ, thủ vệ biến sắc mặt, làm sao nhanh như vậy bại lộ, muốn biết bọn họ có thể so với họ rổ xỉ mà rổ nhiều, tận lực bắt sống. Đàn rỗ đồng hóa thể không sợ những người này nói không lợi cho mình ngôn luận, nhưng không hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ làm chuyện như vậy. Muốn biết nguyên lai like đàn rỗ tài liệu đen cũng rất nhiều, ám bộ nì ra nhanh chóng hành động, có thể gia nhập ám bộ đều là tinh anh, thêm vào nhân số ưu thế, 10 thời gian mới hơi chiến đấu liền kết thúc. Dù là như vậy, những thủ vệ kia cố ý làm ra đến động tĩnh như cũ kinh động những người khác, khi à xỉ sắc mặt của quái, còn bắt sống, không phải nên ngay tại chỗ đánh chết sao? Lão nhân gia ngài cũng không sạch sẽ đi, thì ạ sĩ biết không coi là nhiều, nhưng hắn biết đạn rồ có thể có sức mạnh bây giờ cùng hạt thị Dạ mạ tế bảo có quan hệ, nói cách khác đạn rồ không trở thành hộ cả thời điểm ngầm cũng đã làm nhân thể thí nghiệm. Ước chừng 10 phút, toàn bộ căn cứ hoàn toàn bị ám bộ không chế lại. Đạn rồ đồng hóa thể, U Tạ tản Cô Hà, -d. thì ạ sĩ đám người nhìn thấy rất nhiều thi thể, có tù phạm, có lắm nhẫn, có sơn tặc, cũng có đứa nhỏ. Ngày hôm trước cô nhi viện mất tích đứa nhỏ quả nhiên ở đây. U Tạ Cô Hà -d. đối với xạ thủ rủ có chút thất vọng, cần gì chứ? Đang hoang làm cái phổ thông thượng nhẫn không tốt sao? các ngươi là tự chủ trương vẫn là sau lưng có người sai khiến. đan dỗ đồng hóa thể lạnh lùng nói, căn cứ bên trong xạ dụ tố bị bộ tộc nhì ra bị ép đến cùng một chỗ, trên người bị hạ xuống phong ấn thuật, dùng không được trả cửa ra. ngươi cầm đầu cười lạnh nói, là chúng ta vì sức mạnh tự chủ trương, cùng tộc trưởng không có quan hệ, được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời. đảng rỗ, động thủ đi. những người khác cũng là một bộ đem sinh tử không để ý dáng vẻ, thì ạ sĩ quát lên, xạ dụ tố bị xoa chia, không muốn mạnh miệng, liền các ngươi còn không gan này đi. thủ phạm chính cùng phạm là không giống nhau, ngươi cũng không nghĩ liên lụy người nhà của ngươi đi. Không quản sự tình chân tướng làm sao, thì ả xỉ si sẽ không bỏ qua đối với xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn cơ hội bỏ đá xuống giếng. đương nhiên, hắn cũng không nghĩ xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn sẽ như thế nào. Hắn cảm thấy chính là danh tiếng càng tối, nhiều lắm chính là đem hắn nham như từ hổ cả mỏm đá chuyển hạ xuống. Nghĩ làm chết xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn là không thể, hắn sức mạnh vẫn là rất mạnh. Đối với cỗ nổ hạ tới nói trợ giúp không nhỏ, chí ít mình và xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn trên lệch không nhỏ. Khả năng đến năm cái hắn mới có thể đánh một cái tuổi già sức yếu xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn. Sa Dù Tô bị xoa chia đám người có chút hoảng rồi, trước bọn họ là chúng có tòa mà sủ cả mĩ thêm vào bị phóng to dục vọng mới như vậy dũng hiện đang bị bắt, trong lòng phòng tuyến bị công phá, lại bị hỉ ạ sỉ như thế một uống, làm sao có thể không hoảng? Sa Dù Tô bị xoa chia đám người nhanh chóng suy nghĩ nên làm gì, trước bọn họ hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế, nghĩ nghiên cứu thành công, đạn dò khẳng định là chọn một con nhắm một con mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy bị phát hiện, bọn họ còn không có gì thực chất tiến trên đây, tuyệt đối không thể kéo dài đạn rồ xuống nước, không phải đạn dò đến tiếp sau như thế nào không biết, thế nhưng người nhà của chúng ta nhất định sẽ có chuyện, đạn tuyệt đối làm được ra việc này. Đây là xạ rủ tô bị xoa chia đám người cái ý niệm đầu tiên, bọn họ cảm thấy đây là bọn hắn hợp tình hợp lý phân tích, không biết có tòa mà sụ cạm từ lúc rất lâu trước liền sửa chữa bọn họ tiềm thức. không thể kéo dài đạn rổ xuống nước, như vậy hiện tại có năng lực vì bọn họ vác nổi chỉ có xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, nhưng là xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn rơi đài, xạ rủ tổ bị bộ tộc tháng ngày sẽ không lớn bằng lúc trước, có thể lại nói ngược lại, chính bọn hắn chống được hết thể sự tình, cái kia hẳn phải chết, người nhà nói không chắc sẽ được liên lụy, nếu như tại vị là cái khác hồ cả, bọn họ vẫn sẽ không có loại này lo lắng, thế nhưng đạn rổ nhưng là nhận tri am a nghĩ được chưa? Nghĩ cẩn thận. Đàn Dỗ đồng hóa thể nhẹ nhàng nói, lần này xạ rụt tổ bị xỏa chia đám người càng hoảng rồi. ở bọn họ nghe tới, đây là Đàn Dỗ đang đe dọa bọn họ. Nếu như đặt mấy năm trước, bọn họ cái nào được này uy hiếp, dù cho Đàn rồ nắm giữ rụt thì lại làm sao? Bọn họ tộc trưởng là hồ cả, thế nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ là yếu thế một phương. Chúng ta là được đệ tam hồ ca đại nhân ủng hộ mới nghiên cứu đệ nhất hồ ca đại nhân tế bào, chúng ta không giống họ rổ xỉ mà nắm giữ sức mạnh to lớn, không ai ủng hộ tuyệt không dám ở cổ nỗ hạ bên trong nghiên cứu đệ nhất hồ cả đại nhân tế bào Sạ Dù Tô bị xoa chĩa cắn răng che giấu lương tâm nói, hắn biết việc này không có quan hệ gì với Sạ Dù Tô bị Hỉ Dù Dẻn, thế nhưng thời khắc này lên liền có quan hệ. Sạ Dù Tô bị xoa chĩa mở miệng, những người khác rồn rập phụ họa, chủ yếu là này nổi bọn họ chịu đựng không được a, bọn họ cũng không biết trước chính mình từ đâu tới gan hù mật gấu. Thì u gạ Hỉ ạ hơi những mày, phát hiện chuyện này không hề như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Theo lý thuyết bất luận nhóm người này cùng Sạ Dù Tô bị Hỉ Dù có quan hệ hay không, bọn họ đều nên một mực chắc chắn không có quan hệ, thậm chí những người này cắn răng tự sát hắn cũng không kỳ quái. Thì -sì ạ phủi đạn một chút quyết định không nhúng tay vào việc này, hắn phát hiện Đạn Dụ lên làm hổ cả sau càng ngày càng đáng sợ, này đáng sợ không chỉ là về mặt thực lực, luôn tính toán, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn muốn bị Đạn Dụ vung một con đường. Kỳ si, ngươi mang một đội ám bộ đi đem xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn mang tới, nếu như hắn không muốn lại đây, trước tiên nắm ép vào ngục giam. Đạn Dụ đồng hóa thể hạ lệnh, liền để hắn chặt đứt xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hết thể đường lui, liền không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Kỳ si muốn nói hắn không phải là đối thủ của sạ tổ bị hỉ a. Đồng nhiên hắn nhớ tới Đạn trước phái ra đi ra tổ, lại để cho ám bộ đi thỉnh cả Kakashi thêm vào một ít ám bộ, rụt nị ra, hoàn toàn đầy đủ bắt xả rủ tổ bì hỉ rủ rèn. hắn đi chỉ là đi phát hiệu lệnh, kỳ thực cụ tạ tạn cổ hả đi vậy như thế, có điều nhìn dáng dấp đạn dội cùng cụ tạ tạn cổ hả dựa lại chỗ này là phải xử lý đến tiếp sau sự tình. khi a sĩ si cảm thấy như vậy vừa vặn, hắn không nghĩ cuốn vào vòng xoáy bên trong, chạy một hồi chân phát hiệu lệnh cũng không sai. khi a sỉ si một cái ám bộ đều không mang, dùng thuần thân thuật cấp tốc chạy đi, mang ám bộ chỉ có thể kéo hắn tốc độ, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến xả rủ tổ bì hỉ rủ rèn vẻ mặt. các ngươi đi thu thập tư liệu, này tài liệu bên trong toàn bộ muốn bảo tồn. Khi hạ sĩ đi rồi, Đàn dô Đồng Hóa Thể lại lần nữa hạ lệnh. Hắn kỳ thực biết những tư liệu kia không có gì, có điều vẫn là muốn làm dáng một chút. Sa Dù tổ bị bộ tộc nghiên cứu khoa học tiên phú đều không sao thế. Nay chút thời gian những người này có thể cân nhắc thấu họ dỗ xì mà trước đây lưu lại tư liệu nghiên cứu thế là tốt rồi. Rất nhanh, trừ Đàn dô Đồng Hóa Thể, U Tạ Tản Cô Hạ chỉ còn Sa Dù tổ bị xóa chia đám người. Các cán bộ không có chút nào lo lắng đệ ngũ hổ cả an toàn, đừng nói những người này bị đóng kín trại cơ dạ, coi như không có, bọn họ đối mặt đệ ngũ hổ cả cũng chỉ là bị thuẫn sát kết cục. Ngươi định xử lý như thế nào hỉ dụ dèn? hơn nữa những người này nói không nhất định là thật sự. U Tạ Tản Cô hét hỏi, đồng thời cũng là thăm dò đàn Dụ điểm mấu chốt. Đàn Dụ đồng hóa thể nói, giải quyết việc chung, hết thảy đều là vì cô nô hạ. U Tạ Tản Cô hắt mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, nội tâm nhưng xem thường lên. Lúc trước Hỉ Dụ Dặn che chở ngươi nhiều lần như vậy, ngươi nhưng chút nào không nhớ tình cũ, thật không phải đủ vật. Sau đó nàng lo lắng lên, viêm chết, hiện tại Hỉ Dụ rèn muốn xảy ra vấn đề rồi, cái kế tiếp có thể hay không là nàng nói một chút chuyện đã xảy ra, sa Dụ Tộ bị Hỉ Dụ Dặn là làm sao sai khiến các ngươi. Đàn đồng hóa thể lại lần nữa đặt câu hỏi. Xa dù Tổ bị xóa chia đám người thân thể du lên, đầu óc đỗng nhiên thêm ra một đoạn ký ức, bọn họ bắt đầu căn cứ ký ức bên trong cảnh tượng nói ra chuyện đã xảy ra. Đan đồng hóa thể nội tâm hơi cười, sự tình giải quyết tốt đẹp, không uổng phí hắn nửa năm trước tốn sức sửa chữa Dù Tổ bị xóa chia đám người tư tưởng, lại trồng vào một đoạn giả tạo ký ức tạm thời phong ấn lên. Lần này những người khác chọn đọc Dù Tổ bị xóa chia đám người ký ức cũng sẽ không có kẻ hở. Chương 129, Tàn nhẫn Sajuu Tobii. dụ nhà ở, mọi người đều rằng cô, bao quát cổ nổ hạ cùng cái khác tới rồi dù tổ bị bộ tộc ni Ai cũng không hề động thủ, bởi vì động thủ ý nghĩa liền không giống nhau. Hơn nữa bất kể là cả cả thị vẫn là dạ mạn nạ cả y nội chia, nạ dạ thị cả cụ tiếp đến mệnh lệnh đều là coi trường xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn, đừng làm cho hắn rời đi xạ dụ tổ bị bộ tộc tập điệp. Bởi vậy, ở không tiếp đến chỉ lệnh mới trước, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn không ra tay với bọn họ, bọn họ liền không thể ra tay với hắn. Hiuga Hiashi rốt cục chạy tới, thế nhưng người khác đã đợi rất lâu rồi, dưới cái nhìn của bọn họ, Hiashi quá chậm. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người của Hiashi bọn họ biết hỉ ạ xỉ cái này thời gian điểm tới rồi khẳng định là mang theo đạn dội khẩu dũ đến xạ dụ tô bị xoa chia các loại nỉ dạ xác nhận thân thể của bọn họ thí nghiệm đều là căn cứ vào xạ dụ tố bị hỉ dụ dẹn người 7 mươi lạt kế xạ dụ tố bị hỉ dụ dẹn đi theo chúng ta một chuyến đi đệ ngũ muốn gặp người thì -sì ạ xỉ thần khí cực kỳ đặc biệt nhìn thấy xạ dụ tô bị hỉ dụ dẹn cái kia khó coi cực kỳ mặt tâm tình của hắn mỹ lệ cực kỳ quyết định đêm nay cho hỉ nạ tạ thêm cơm làm cho nàng ăn được no ăn được chống đỡ có phải cao hứng một hồi không thể gia gia sẽ không làm chuyện như vậy khi u gạ -sì. hỉ ạ xỉ không thể nói lung tung được. người khác sợ các ngươi, chúng ta cũng không sợ. xạ dù bị bộ tộc nhì dạ rất phẫn nộ. nếu như không phải ám bộ cùng dung nhan, một ít cấp tiến đã xông lại đánh đập hỉ a si. đương nhiên, xác suất lớn là đánh không lại. cô nô hạ mặt càng là tức giận nhìn hỉ a si, chỉ có thể nói xạ dù toby hỉ dù dẹn hình tượng đắp nạn không sai. hơn nữa, hắn thật sự cùng nhân thể thí nghiệm không quan hệ. dù cho là trước đây những kia nhân thể thí nghiệm cũng là nguyên bản đản dộ cho hắn làm găng tay trắng, không có chứng cứ chỉ rõ xạ tổ bị hỉ dù rèn cùng nhân thể thí nghiệm có quan hệ. các ngươi là nghĩ phản bội thôn sao? đây chính là đệ ngũ mệnh lệnh, đây là đệ ngũ thủ lệ. xí lệnh. khi hạ sĩ lạnh lùng nói, hắn móc ra đạn dội đồng hóa thể ký thủ lệnh, cũng đưa cho xỉ cả cụ đám người xem. hắn không có chút nào lo lắng cho mình an toàn, hắn tiến vào viện tử này trước liền mở ra bị ạ tịu gặng. nơi này có rất nhiều là đạn dội lao thành viên nòng cốt, bọn họ trăm phần trăm nghe theo đạn dội mệnh lệnh. tốt, lão phu liền đi với các ngươi một chuyến, thân chính không sợ bóng nghiêng. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút xạ dụ tổ bị xoa chuyện là làm sao sát nhược ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đúng hay không đạn dội vu hoan giá họa xạ dụ bị hỉ dụ rèn lệnh lùng liếc nhìn mọi người dụt thì thôi, ám bộ lại không có một người vì là mình nói chuyện, cả cà cả si, si cụ cũng không thế mình nói chuyện, việc này hắn nhớ kỹ. xa dù tổ bị tộc nhân dồn dập ngăn cản, có càng là hô to, không thể đi, trong này khẳng định có âm mưu, ngài là đệ tam hồ cạ, làm sao cũng đến đệ ngũ hồ cạ tự mình trước tới nói rõ tình huống. ám bộ, rốt cười lạnh không ngớt, xa dù tổ bị bộ tộc lại có như vậy ngu xuẩn. chúng ta cũng muốn cùng đi, không có thể để những người khác nói xấu tộc trưởng, nói xấu đệ tam hồ cạ, chúng ta có tư cách hiểu rõ trận tướng. xa dù bị bộ tộc bên trong lại lần nữa có người hô to lần này không phải là đạn dô đồng hóa thể sắp xếp, xem ra có người cao cao tại thượng quen rồi, trong lúc nhất thời tiếp thu không được này trên lệnh. trước còn tốt, đạn dô đồng hóa thể không cùng bọn họ lên xung đột trực tiếp. địa vị của bọn họ không bằng trước đây, nhưng cũng không sai, hiện tại lên xung đột liền không giống nhau. mọi người ưu tiên cân nhắc là đường nhiệm hổ cả bên này. xa dù tổ bí hỉ dụ dặn nhìn thấy trong tộc người loại hành vi này là vừa tức lại cười, đối với hắn trung thành hắn tự nhiên cao hứng, thế nhưng này khó tránh khỏi có chút xuân đi. tốt, các ngươi ở lại chỗ này, chúng ta theo ám bộ đi vào gặp mặt đan rô Sạ Dù Tô Bì Hỉ Dụ rèn quả đoán nói, liền để hắn nhìn đạn dội nghĩ đùa trò xiết gì, quá mức theo đạn dội liều. Trên người của đạn dội tài liệu đen không có chút nào so với mình thiếu. Ngược lại lấy cả cả sĩ thực lực bây giờ hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm hồ cạ, cho tới mất mặt, cái kia lại có cái gì? Sạ Dù Tô Bì Hỉ Dụ rèn đã nhìn đấu, nhận giới trung quy là thực lực định đoạt. Coi như mất mặt, thực lực của cổ nổ hạ không bị ảnh hưởng, cái khác nhận thua cũng không dám như thế nào. Cái kia xin mời, đệ tam hồ cạ đại nhân. Thì hạ sĩ ngữ khí có một tia chảo phúng, hắn đi ở phía trước vì là Sạ Tô Bì Hỉ Dụ rèn dẫn đường, bị hạ kia đã mở ra. Hắn không sợ xả rủ tổ bì hỉ rủ rèn đánh lén. Cả cà, cà si, giả ý nổi chia, nạ giả xỉ cả Cụ, Bốn người theo sát, một khi xả rủ tổ bì hỉ rủ rèn muốn chạy trốn hoặc là nổi lên hại người, bốn người này thêm vào hỉ a -si, đủ để chế phục xả rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Giả mã nạ phụ thì lại chỉ huy rút nhì ra, nhường bọn họ rút đi. Ám bộ nhì ra một lần nữa ẩn nút trong bóng tối nhìn chằm chằm xả rủ tổ bì bộ tộc. tổ hỉ rèn theo -si, hắn biết đường này dây này không phải đi hộ cà lẩu, là nghĩ trong bóng tối xử quyết hắn sao? Không đúng, không cần thiết, này đối với đàn rộ không có lợi đồng nhiên, hắn càng cảm thấy đường này dây có chút quen thuộc. lúc trước hắn bắt lấy họ rổ xì mà chính là đi đường này dây, chẳng lẽ là đi tới họ rổ xì mà trước đây bỏ đi căn cứ, nơi đó không phải là bị hắn đóng kín. Sa Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn có dự cảm không tốt, ở nơi đó đạn rổ càng dễ dàng bị đặt gây bất lợi cho hắn chứng cứ, nhưng hắn chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chạy đi. trong lòng Sa Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn vẫn có một ít sức lực, bởi vì chuyện này thật sự không có quan hệ gì với hắn, bất luận đạn rổ làm sao làm, hắn như cũng là đệ tam hồ cả, là cái cường giả, càng có gì dễ ra dù này hai cái đệ tử đáp ý, đạn cũng chính là đầu lưỡi khiển trách nhiều lắm nhường hắn về tộc cầm đoán chỉ là thanh danh của hắn muốn triệt để đối hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất một đoàn người xạ dù tô bị hỉ dù dẻn yếu nhất đều là thượng nhẫn vẫn là thượng nhẫn bên trong khá mạnh tồn tại này chạy đi tốc độ liền nhanh đoàn người cũng rất để ý sau đó kết quả toàn bộ không thèm để ý trả cờ dạ tiêu hao dùng tới thuần thân thuật xạ dù tô bị hỉ dù dẻn đến cửa trụ sở không nhiều dừng lại vội vội vàng vàng đi vào hắn qua loa vừa nhìn liền nhìn ra rồi này căn cứ một lần nữa bắt đầu dùng có ít nhất mấy tháng tạm thời tiếp quản cửa trụ sở thủ vệ ám bộ căn bản không dám ngăn trở xạ dù tô bị hỉ dù dẻn đám người mấy người này bất luận cái nào đều là bọn họ không treo chọc nổi tồn tại. rất nhanh, xạ Dù tô bị hỉ du liền nhìn thấy xạ tô bị xoa chia đám người. mười mấy người này bên trong chỉ có hai cái thượng nhẫn, một cái đặc biệt thượng nhẫn, cái khác đều là trung nhẫn, nhưng cũng không dễ ứng phó. ở yếu thượng nhẫn tạo thành tiểu đội đều rất khó chơi. dù sao nhận giới bên trong cả cấp sức chiến đấu vẫn là rất ít. xạ Dù tô bị xoa chia đám người không có chút nào chỗ dạ, cũng không hổ thẹn, bởi vì đạn dò đồng hóa thể trồng và ở bên trong cơ thể của bọn họ giả tạo ký ức đã khởi động, linh hồn phân liệt thể không phải là không hề làm gì cả. Nàng vẫn là khai phát ra một ít vẫn tính có thể thuật, có điều cũng có một chút không phải chiến đấu thủ đó nhỏ, tỉ như lần này giả tạo ký ức. Linh hồn phân liệt thể những kia thuật sở dị nói vẫn tính có thể mà không phải nói vô cùng mạnh mẽ, là những kia thuật đều là đả thương địch thủ một ngàn tự tồn 800, chỉ thích hợp Tommy, đối với những người khác đến bảo hoàn toàn không thích hợp. Khi du rèn, ngươi những này tộc nhân đều xác nhận ngươi, nói chuyện này là ngươi sai khiến bọn họ làm, ngươi làm sao xem. Đạn rộ đồng hóa thể lớn tiếng dọa người. Sajuto Bi Hiyuju Zen Tản Nhẫn nói, đây là giả dối không có thật sự tình, lão phu một năm này đều đang rèn giũa cổ nộ Hama, giáo dục gia tộc hậu bối, những người này tuy là của ta tộc nhân, nhưng bọn họ vô cáo hãm hại tiền nhiệm Hồ Ca, vô cáo hãm hại chính mình tộc trưởng, làm ngay tại chỗ đánh chết, Đảng rồi, nhưng người chọn độc chí nhớ của bọn họ, chứng thực sự trong sạch của ta, sau đó giải quyết bọn họ. Sajuto Bi Hiyuju Zen Tản Nhẫn không chỉ dọa đến Sajuto Bi bị xóa triệt đám người, thì ả sĩ mấy người cũng là kiêng kỵ cực kỳ, giờ khắc này hắn tựa hồ khôi phục mấy phần trước đây nhẫn hùng phong độ. Chương 130: Sajuto Bi Hiyuju Zen một bước Y nội chiệc liền do ngươi chọn đọc xạ rụt tổ bị xóa chiệc ký ức, đồng thời đem cái này nhớ lại truyền tới chúng ta trong đầu, miễn cho người nào đó nói chúng ta thông đồng lên lừa hắn. Đạn rỗ đồng hóa thể trầm trọng nói, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Lần này xạ rụt tổ bị hỉ rụt rèn sẽ không có vươn mình cơ hội. Giá mã nã cạ y nội chiệc gật gật đầu, hắn đi tới xạ rụt tổ bị trước mặt của xóa chiệc, bắt đầu phát động nhân thuật. Giá mã nã cạ y nội chiệc nắm giữ nhận pháp độc tâm chi thuật, có thể không sử dụng bất kỳ trang bị, trực tiếp độc ra đối phương tư tưởng còn nắm giữ nhân pháp thông tâm thuật, có thể không sử dụng bất kỳ trang bị, trực tiếp cùng đối phương trò chuyện, đem mình trực tiếp đưa vào đến đối phương trong đầu. có này hai cái thuật, hắn có thể chọn đọc xạ dụ tổ bị xoa triệt ký ức sau truyền đạt đến những người khác trong đầu. cô nột hạ một ít bí thuật gia tộc sức chiến đấu không phải đặc biệt cường, thế nhưng cái khác tác dụng rất lớn. ở đọc tâm thuật cùng thông tâm thuật ảnh hưởng, giả mạn nạ cả ý nổi triệt nhanh chóng đem xạ dụ tổ bị xoa triệt ký ức cùng chung cho đạn đồng hóa thể, dụ bị hì cả cả xì đám người. hình ảnh bên trong. Sạ dù Tô bị hì dù rèn đem ỏ rổ xí mà tư liệu nghiên cứu đưa cho Sạ dù Tô bị xóa chia, nhường hắn hành sự cẩn thận, chỉ cần không nắm thôn người làm thí nghiệm, có hắn đánh hiểm trợ, sẽ không bị phát hiện, coi như chậm lại thí nghiệm tiến trình cũng không đáng kể, an toàn là số 1. Tài chính vấn đề chính các ngươi giải quyết, bất luận làm sao, cũng không thể bại lộ ta, một khi bị phát hiện, nên làm như thế nào không cần ta nói đi. Thông tâm thuật hoàn mỹ đem đạn rổ đồng hóa thể trồng vào giả tạo ký ức truyền đạt đến mọi người đầu óc. Đúng vậy nếu như không phải xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hỗ trợ, xạ dụ tổ bị xoa trẻ đám người căn bản không thể được có rồ xì mà tư liệu nghiên cứu, càng không thể tránh né ở cái căn cứ này lâu như vậy. cả cả sĩ cảm thấy không cần điều tra, việc này theo xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn có quan hệ, ký ức không giả được. hiện tại nhân giới, không ai có thể bóp méo người khác ký ức, coi như là họ rồ xì mà dữ cũng chỉ là phong ấn ký ức, chỉ có tổ mì mới có thể sửa người khác ký ức. bọn họ vốn cho là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn coi như cùng việc này có quan hệ, làm nị dạ giáo sư hắn khẳng định bố trí rất nhiều hậu chiêu, kết quả dễ dàng như vậy liền đem đã điều tra xong, quá thuận lợi. Sazuto bị hì dù Dẹn trong trầm tư, đồng thời hắn rất mê man, là chính hắn mất trí như sao? Hắn tại sao không có đoạn này ký ức, vẫn là nói chính hắn đem đoạn này ký ức phong ấn lên. Hì dù dẹn, nhân chứng, vật chứng đều có, chứng cứ xác thực, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đàn dụ đồng hóa thể hét lớn một tiếng, cả cả sĩ đám người sốt sáng lên đến, Sazuto bị hì dù Dẹn nếu là bó tay chịu trói còn tốt, thế nhưng hắn phản kháng liền phiền phức. Đừng xem trước đàn dụ đánh bại Sazuto bị Hiyujuzen, cả cả sĩ liên thủ, thế nhưng, thật sự liệu mạng tranh đấu là không giống? Ai biết xạ dù tổ bị hỉ rèn nắm giữ cái gì cấm thuật? Bọn họ nơi này người bị xạ dù tổ bị hỉ rụt rèn kéo một cái chịu tội thay cũng không phải không thể. Ta có chuyện muốn nói, tại sao ta không có đoạn này ký ức? Đây là có người vu cáo hãm hại ta. Xạ rụt tổ bị hỉ rụt rèn gấp gáp hỏi, hắn có cá chết lưới rách thủ đoạn, thế nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết ta. Đàn dỗ đồng hóa thể lạnh lùng nói, ngươi làm nị dạ giáo sư, tuy rằng thực lực không bằng ta, thế nhưng thủ đoạn rất nhiều, ai biết ngươi có không có cái gì đóng kiến chính mình ký ức nhất thuật? Xạ rụt tổ bị đầy mặt âm mù, đàn ngươi đây là nhất định phải cùng ta không qua được sao? Liên. Hắn cũng không cho đạn rồ đồng hóa thể diễu con, âm lãnh nói, ta sẽ không loại kia nhân thuật. Đạn rồ đồng hóa thể nói, ai biết được. Tình cảnh trong lúc nhất thời cứng lại rồi, lúc này không ai đi lý xạ rủ tô bị xỏa chè đám người, nói cho cùng, bọn họ chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đừng nói bọn họ, coi như là xạ rủ tô bị bộ tộc người gộp lại phân lượng đều không nhất định có xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn một người trọng. Khúc cụ, đạn rồ, không bằng trước hết để cho hỉ rủ rèn về tộc, không có người mệnh lệnh không được ra ngoài. Sau khi chúng ta chậm rãi điều tra, rất lâu. U Tạ Tản Cô Hạt mở miệng nói, này xem như là cho Song Phương Hạ một bậc thang, cho tới điều tra kết quả kỳ thực là xem đạn dầu nghĩ như thế nào. Hắn đồng ý nhẹ nhàng bỏ qua vậy chuyện này cũng không phải trọng yếu như thế, bởi vì chuyện này còn không phạm vi lớn lan rộng ra ngoài, chỉ cần phong tuyết khẩu, vấn đề không lớn. Là, bất kể là ở U Tạ Tản Cô Hạt vẫn là ý nói chia, thì hạ si, cả cả sĩ si xem ra, vấn đề xác thực không lớn, hiện nay chỉ là chết mấy cái cô nhi viện cô nhi, cái khác đều là ngoại thôn người, chuyện này đối với bọn họ tới nói có thể lớn có thể nhỏ, liền xem đạn dổ có muốn hay không truy cứu. Chuyện này có thể chậm rãi điều tra có điều hỉ rủ dẻn không thể lưu ở tục địa, đem hắn ép đến cổ nổ hàng ngục giam, chặt chẽ trông coi. đàn dỗ đồng hóa thể chút nào không nể mặt Sạ rủ tô bị hỉ rủ dẻn, làm cho Sạ rủ tô bị hỉ dụ dẻn sắc mặt càng ngày càng lạnh. cả cả sĩ tay đã tìm thấy trên chui đao, thì ạ xì bị ạ kia gặng lặng yên mở ra, những người khác cũng chuẩn bị kỹ càng đậu thủ. không giống với ủ tạ tạng của hạ, những người khác đều rõ ràng, nếu là Sạ rủ tô bị hỉ Dù dẻn trở lại Sạ rủ tô bị địa, đi đầu gây sự mới phiến phước. Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Dèn không thể quay về, Song phương không thể hợp lại. Cái kia Sạ Dù Tô Bị bộ tộc gây sự thì lại không được hòa lớn, có thể ung dung chấn áp. Bảnh. Sạ Dù Bị Hỉ Dù Dèn liếc nhìn mọi người, khí thế trên người đột nhiên phóng thích mà ra, cho cả cạ sĩ đám người mang đến rất lớn áp lực. Sạ Dù Tô Bị xoa chè đám người càng là trực tiếp ngồi dưới đất thở dốc. Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Dèn thoái vị sau, lại làm không được cao tầng, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu nhận thuật, thuận tiện chỉ đạo một hồi hổ bối. Trong lúc nhất thời hắn sức mạnh áp sát đỉnh phong, thân thể cơ năng là hạ xuống. Thế nhưng hắn đối với nhận thuật lý giải cùng vận dụng so với 20 năm trước mạnh hơn tốt, lão phu liền đi một chuyến tù giam. xạ rủ to bị nhiên nhả ra, này buông lỏng khẩu khí tức trên người cũng tiêu tan, có thể là hắn biết, ở đây động thủ hắn trăm không phải là đối thủ, trừ lập tức dùng thi quỷ phong ấn, không phải hắn khả năng dùng liền nhau thi quỷ phong ấn cơ hội đều không có. như vậy, liền do ta đến phong ấn người trả cơ dạ. đạn dội đồng hóa thể không nhanh không chậm hướng đi xạ rủ to phản phất đang cổ vũ hắn đánh lấy mình. đáng tiếc rồi, mai đến tận cho đạn dội đồng hóa thể dùng phong ấn thuật áp chế lại xạ rủ to trả cơ dạ, hắn cũng không có phản kháng. đạn dội đồng hóa thể ngã không đáng kể. Hắn chuẩn bị vài bộ phương án, bất luận xạ dụ tố bị hỉ dụ rèn lựa chọn thế nào, hắn đều có đối ứng với nhau. Phương án có thể xử lý hắn. Dạ ma tổ, liền do ngươi mang đội áp giải xạ dụ tố bị hỉ dụ rèn vào ngục. Xanh ngăn hầu hạ, dù sao hắn hiện tại chỉ là có trọng đại hiển nghi, cùng cái khác tù phạm không thể cơ đuó cả nắm. Có điều coi như xạ dụ tố bị hỉ dụ rèn vị này để tam hổ cả cùng việc này có quan hệ, các ngươi cũng đến xanh ăn hầu hạ. Dù sao hắn vì là cọ nổ hạ lập được công, vì là cô nổ hạ lưu qua huyết. Đàn đồng hóa thể nhẹ giọng nói, thế nhưng lời này rơi ở những người khác trong thai nhưng là tràn đầy trân trọng. Inuchi, Shikaku. Sạ rủ Tô Bị xoa chia đám người liền giao cho các ngươi, cố gắng thẩm vấn. "Gió, khi A Si, giám thị Sạ rủ Tô Bị bộ tộc nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, khoảng thời gian này, Sạ rủ Tô Bị bộ tộc nhị dạ không được rời thôn, bằng không lấy phản nhận xử lý." Đàn Dỗ đồng hóa thể đều đâu vào đấy rơi xuống mệnh lệnh, mà Sạ rủ Tô Bị hỉ dụ dẹn sắc mặt âm u có thể chảy ra nước. Đàn Dỗ đây là muốn đem Sạ rủ Tô Bị bộ tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn điên rồi sao? A kỳ tổ chức cùng mà còn không giải quyết đây, vẫn là nói hắn có cái khácưu tính." Sạ Vũ Bị hỉ dụ rện không hiểu đàn đến cùng muốn làm cái gì. Dạ mạ tổ thì lại bắt đầu chấp hành đàn dô đồng hóa thể mệnh lệnh, áp giải xạ dụ tổ bị hỉ dù dẹn vào ngục. những người khác cũng bắt đầu hành động. trước 131 vĩnh cửu giam giữ, cô nộ hạ ngục giam bên trong, xạ dụ tổ bị hỉ dù dẹn đãi nộ cùng những người khác tù phạm không giống nhau, sành ăn, nhà tù còn được đặc biệt thu dọn qua. nhưng mà vật chất lên nu cầu đối với xạ dụ tổ bị hỉ rủ dẹn tới nói không tính là gì, nói thế nào hắn cũng là trải qua chiến trường, ăn qua cây đắng binh lương hoàn cũng đói bụng qua cái bụng. Ôi, ôi, ôi này không phải đệ tam hộ cả đại nhân sao? làm sao lưu lạc tới mức độ này? chậc chậc chậc. Bị Tôn Xưng là mạnh nhất hổ cả ngài lại cũng có ngày hôm nay. Cô nộ hạ còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Liên ảnh đều bị giam, tuy rằng chỉ là một vị về hưu ảnh. Ai? Đừng nói như vậy, có thể về hưu là tốt lắm rồi, muốn biết cái khác nhận thôn cả cũng không có về hưu nói chuyện, đều là chết trận hoặc là bất ngờ tử vong, này mới có mới ảnh xuất hiện, này xạ dụ Tô bị lao đầu có thể về hưu, cái khác ảnh nhiều ước ao. Đúng đấy, thật làm cho người ước ao, tiền đề đến là hắn là chính mình tự nguyện thoái vị, mà không phải là bị người bức hạ hỏa ảnh vị trí. Ngục giam bên trong tù phạm nhìn thấy xạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ rèn lớn dám bất ngờ, có một ít không nhịn được trào phúng lên. Trong này có cổ nổ hạ phản nhẫn, có ngoại thôn gián điệp, cũng có một chút phạm vào sự tình người bình thường. Có mấy người chỉ là nhốt mấy ngày, có bị vĩnh cửu giam giữ, cũng có chắc chắn phải chết, khả năng một giây sau liền sẽ bị xử quyết, số may cũng chính là nhiều sống tạm mấy tháng. Bởi vậy, những này người sắp chết châm chọc lên không chút lưu tình, lão tử đều phải chết còn sợ ngươi cái này hồ cả, hơn nữa còn là một cái chán nản về hưu hồ ca. Đối với xạ dụ Tô hỉ dụ tới nói, những câu nói này đối với hắn mới thật sự là giật vật. Yêu quý lông chim xạ dù tô bị hỉ dù dẹn nửa đời trước có đàn rổ cái này găng tay trắng, không ai ở trước mặt hắn nói cái gì. Cho dù đàn rổ đồng hóa thể trước điều khiển dư luận bức bách xạ dù tô bị hỉ dù dẹn phái vị, nhiều lắm là hồ cạ lầu bị vây, còn không người ở ngay trước mặt hắn như vậy mà hắn. Xạ dù tô bị hỉ dù dẹn kèm chút tức nổ, hắn thậm chí dự định động thủ đưa những người này đi còi âm tình thổ, nhưng là đàn rổ đồng hóa thể bố trí phong ấn dựa vào chính hắn là hướng không mở. Trong ngay mắt nửa tháng liền qua đi, hồ cả văn phòng bên trong tụ tập không ít người. đàn đồng hóa thể, u tạ cô hạ, dạ mạn cả ý nội dạ mạn nà giả sĩ cả củ hạ tặc cả cả sĩ hỉ ủ gạ hỉ ạ sĩ đều ở liền ngay cả gì xảy ra tú nà cũng ở nơi đây sự tình quan hệ đến xạ dụ tô bỉ hỉ dụ rèn cùng sẹn dụ hạt hỉ ra mạ hạt hỉ ra mạ tế bảo làm nghiên cứu đừng nói gì xảy ra liền ngay cả tú nạ đều về thôn đạn dụ đồng hóa thể quét một vòng mọi người nói sự tình đã rất trong sáng hết thể chứng cứ đều chỉ hướng về hỉ dụ rèn, mọi người nói một chút việc này nên xử lý như thế nào sự tình có thể không sáng láng mới là lạ ý nổi chia chọn đọc mấy vị khác xạ dụ tô ký ức cùng xạ dụ tô bị xòa chia đại khái giống nhau đều là xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn sai khiến bọn họ, nhân chứng vật chứng đều có, dù cho xạ dụ Tô bị hỉ dụ dẹn lần nữa phủ định, nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn, theo người khác đây là người biện. Đây còn phải nói, xạ dụ Tô bị xỏa chia đám người toàn bộ sử tử, cho tới lao đầu tử, ngươi xem đó mà làm thôi. Chu Na có thể không cho đạn dụ mặt mũi, nàng biết cái tên này cũng dùng đại gia gia tế bào làm nghiên cứu, chỉ bất quá hắn xử lý rất tốt, hiện tại cũng không tìm được chứng cứ, coi như tìm tới, cũng lật đổ không được hắn. Chu Na rõ ràng, coi như có người vạch trần đảng rồi, rút, mù gia bộ tộc có là do người hắn gánh tội hay mà vạch trần hắn người liền thảm, muốn đối mặt vô tận trả thù cho đến chết thậm chí chết đều không phải lớn nhất giàn bạn những người khác lặng im không nói dị lệ dạ luôn cảm thấy việc này có kỳ lạ cô nhi viện cô nhi chỉ là mất tích hai ngày đạn dội người ngay lập tức khóa chặt tỏ rổ xì mà trước đây phòng thí nghiệm nhanh chóng tìm hiểu nguồn gốc mới đến xạ dụ tô bị xoa chia đồng thời nhanh chóng biết rõ đầu đuôi sự tình hết thể đều quá thuận lợi không ai lưu ý xạ dụ tô bị xoa chia đám người bọn họ chỉ để ý xạ dụ tổ bị hì rủ chuyện này vẫn là lén lút giải quyết đi chuyện đi đối với cô nổ hạ ảnh hưởng không tốt cho tới xạ dụ tổ bị xoa chia đám người liền nói chấp hành nhiệm vụ bí mật chết. do dự một chút, u tạ tản cổ hắt mở miệng, nàng không nâng xử lý như thế nào xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, vấn đề này có chút vướng tay chân, vẫn để cho đàn dụ tự mình xử lý đi. bất kể là gì, dã dạ vẫn là xỉ cả cụ đều phụ hóa lên. việc này làm lớn đối với cổ nổ hạ ảnh hưởng xác thực không tốt. Đàn dụ đồng hóa thể nói, đã như vậy, vậy thì lén lút xử lý đi. ngày mai liền đem xạ dụ tô bị xoa chè các loại xử từ người, cho tới hỉ dụ rèn, liền vĩnh cựu giam giữ đi. khí, xì cả cụ đám người bị đản dụ tàn nhẫn dọa đến. Kết quả này cùng sự tử sạ dụ tội bị hỉ không khác biệt quá lớn. Bọn họ đi qua ngục giam, xem qua sạ dụ tội bị hỉ rủ dẹn bị tù phạm trào phúng. Nếu như vĩnh cửu giam giữ, chuyện này ý nghĩa là sạ dụ tội bị hỉ rủ dẹn mỗi ngày đều muốn bị nhục mạn, mà hắn nhưng không thể làm gì. Hơn nữa một thôn cả bị vĩnh cửu giam giữ, hắn sẽ bị đóng ở trụ xỉ nhục lên. Rú nạ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm cái gì, nàng cùng sạ dụ tội bị hỉ rủ rèn đã sớm không cái gì sư sinh tình. Khi ả si, cả, cả, si cả phủ cũng như thế, bọn họ sẽ không vì là sạ rủ bị hỉ dụ nói chuyện. Gia mã nội chia. Si cao tạ tản cổ hàn do dự một hồi, trung quy không có mở miệng. Đúng là gì, gì dạ lên tiếng, vĩnh cửu giam giữ sẽ sẽ không quá mức. Nhường Sa Dụ Tô bị lao sư vĩnh cửu không gia tộc địa là có thể đi. Rất hiển nhiên, dị dạ đi qua ngục giam, biết nơi đó tình huống, dưới cái nhìn của hắn, Sa Dụ Tô bị hì hụi rẽn coi như bị xử tử cũng tốt hơn vẫn ở tại ngục giam. Chuyện này với hắn là một loại rất lớn xỉ nhục. Đạn Dỗ đồng hóa thể không có trực tiếp từ chối, hắn mở miệng nói, đã như vậy, mọi người bỏ phiếu đi. Ta người này rất dân chủ. Dị dạ tràn đầy tự tin, hơn nữa liên tục cho người khác dùng, khiến, ánh mắt. Mấy mấy giây sau, Jijie Dạ há hốc mồm, chỉ có chính hắn bỏ phiếu nhường xả dụ Tobii Hyuga rèn tự tù ở tập điệp. Thang hề càng là chúng ta. Trong lòng Jijie Dạ ám nhiên hao tổn tinh thần, không nghĩ tới Liên Suna, cả Kakashi đều không giúp mình, không giúp xả dụ Tobii lão sư. Hắn lại nghĩ đến Mĩ Bộ Cự Dạn, chúng nó giúp mình rất nhiều, không có Mĩ Bộ Cự Dạn liền không có hiện tại Jijie Dạ, nhưng hắn cũng dùng hơn nửa đời người giúp Mĩ Bộ cụ Dạn tìm kiếm dự luôn chi tử, tuy rằng không tìm được. Kết quả nói cho hắn không cần tối tìm, hết thảy đều không quá quan trọng. Kết quả đã đi ra, như vậy, chấp hành đi. Đạn dỗ đồng hóa thể viết xuống thủ lệ nhường Ám Bộ đi vào, nhường bọn họ mang theo chính mình thủ lệnh đi ngục giam. Chu lại trở về, lần này liền không cần đi, cố Nộ Hạ cần ngươi sức mạnh, Lão Thân đồng ý từ đi chữa bệnh Bộ trưởng vị trí, dù sao này vốn là vị trí của ngươi. U Tạ tà Tản cố gắng lên tiếng nói, nàng nghĩ ẩn lui, hiện tại viêm chết, thì dù dẹn lại kết cục này, nàng ở tại cao tầng vị trí rất bất an. Chu khinh thường nói, loại vị trí này, ai sẽ quan tâm? Chu có ngông cường tư cách, trong nguyên tắc nàng liền hộ cả đều không muốn làm. Nói cho đúng, trong nguyên tắc nàng cùng cả cả sĩ đều là bị người đẩy tới đi, tuy rằng bọn họ có cái này thực lực, nhưng bọn họ không để ý. Di vội và khuyên Gian lên, rất hiển nhiên, hắn từ đạn Dô đồng hóa thể nơi đó được tình báo, biết đã các sủ kỳ tổ chức, họ rồi mà có nhiều đáng sợ. Si cặn cù, cặn đám người theo khuyên Gian, đồng thời cũng khuyên Gian Di Lệ hai người này thành thật ở tại Cổ Núi Hạ, cái kia Cổ nổ Hạ sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều, dù sao cũng là hai cái tam nhân à. chương 132, ta vì là Cổ nổ Hạ lập được công, ta muốn gặp Đản Dô. Cuối cùng, Di Lệ Dạ, Tú Nạ quyết định tạm thời lưu ở Cổ Núi Hạ. Di liền không cần phải nói, vì Nạ dù tô vì đối phó họ rỗ mà cùng với bị hế thổ chuyển sinh đi ra Nam Mỹ cả dơ mi nạ tổ hắn sẽ lưu lại chú nạ cũng là bởi vì họ rỗ mà nắm giữ hế thổ chuyển sinh cái này nhận thuật mới lưu lại bởi vì họ rỗ mà rất có thể hế thổ chuyển sinh đệ nhất đệ nhị hồ cả cũng chính là nàng đại gia gia cùng nhị gia gia cô nô hạng ngục giam, dạ mạ tổ mang theo đạn rỗ đồng hóa thể thủ lệnh đi tới nơi này hiện tại dạ mạ tổ là ám bộ ba cái đại đội trưởng một trong là đạn rỗ đồng hóa thể trong tay nghe lời nhất mạnh mẽ nhất nào dạ tổ không sửa cái gì trực tiếp bố Sazuto bị xóa triệt đám người lén lút dùng để nhất hổ các đại nhân tế bảo tiến hành nhân thể thí nghiệm, còn bắt lấy thôn dân làm thí nghiệm thể, tội ác tại trời, ngày mai xử quyết. Tô bị xóa triệt đám người đã sớm biết sẽ là kết quả này, bọn họ lưu ý là người nhà của bọn họ làm sao? Ngục giam cái khác tù phạm rất hứng thú nghe, bọn họ muốn biết Cổ nổ Hạ sẽ xử lý như thế nào Sazuto bị hủy dù rèn, những người này mừng rỡ xem của vui, thật vất vả có chút việc vui. Sazuto bị hủy dù rèn làm chúng ưu, tội thêm một bậc, có điều nể tình hắn vì là Cổ nổ Hạ làm qua rất nhiều công hiến, miễn tội chết. Có điều tội chết có thể miễn. Tôi sống có tha, phán xạ dụ Tô bị hỉ dụ giện vĩnh cửu giam cầm ở cổ nô hạng giam. Dạ mạ Tô Đạm Mặc Nghiệm, hắn chúng đạn rồ đồng hóa thể có tòa mã sủ Kami, là chung với đạn rồ đồng hóa thể tồn tại, cái gì đệ tam hồ ca, hắn căn bản không thèm để ý. Những kia ngoại thôn gián điệp, bị phán tử hình người không nhịn được cười nhạo lên, không nghĩ tới xạ dụ Tô Bỉ chó giả cũng có ngày hôm nay. Chậc chậc chậc. Vĩnh cửu giam giữ, này đạn rồ đủ tàn nhẫn, nói thế nào xạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ giện đều là một cái không sai sức chiến đấu, có điều những kia tù phạm cũng không hiểu đạn rồ cách làm. Xa dụ Tô Bỉ hỉ dụ giện có chút hoảng rồi, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại là kết quả này? U tạ tản cô hẳn không vì là hắn nói chuyện sao? Thằng ngu này, thật sự cho rằng hắn rơi đài đạn rổ liền sẽ bỏ qua cho nàng. Còn có gì cả cụ, thật sự như vậy không nể tình sao? Còn có cả cả sĩ gì dẻ dạ đều không vì là hắn nói chuyện sao? Cho tới Tsuna, bị hỉ dù rèn cảm thấy nàng không nhất định sẽ về cô nổ hạ, về cũng sẽ không vì là mình nói chuyện. Không có sao. Thân nhân của chúng ta như thế nào, bị bộ tộc thì thế nào? Sạ Dụ Tổ bị xoa chia lên tiếng hỏi thăm, có thể là biết mình thấp cổ bé họng, chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hắn so với Sạ dù Tổ bị hỉ Dù rèn còn nhanh hơn ổn định tâm thái. Dạ Mạ Tổ nói, đệ ngũ hồ cả đại nhân sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu, nhưng cũng sẽ không hoan uổng người tốt. đã tra được, người nhà của các ngươi cùng chuyện này không quan hệ, bọn họ không có chuyện gì, chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào rời thôn chấp hành nhiệm vụ. cái khác Sạ dù Tổ bị bộ tộc nhị dạ cũng là như thế, cố gắng quý trọng các ngươi cuối cùng thời gian đi. Giá Tổ truyền đạt xong đạn dội đồng hóa thể mệnh lệnh sau cũng không hề rời đi ngục giam, sau đó hắn nhiệm vụ chính là trông coi cái này ngục giam. Mại đến tận xà dù Tổ bị Hỉ dù Dẹn chết đi. Dạ Mạ Tổ sẽ không rời đi ngủ giam, nhưng hắn sẽ không vẫn nhìn tù phạm, bởi vậy xà dù Tổ bị Hỉ dù Dẹn nhìn thấy Dạ Mạ Tổ rời đi bóng người có chút hòa rồi. Ta vì là Cổ Nộ Hạ lập được công, ta vì là Cổ Nộ Hạ lưu quan huyết, hơn nữa việc này thật sự không có quan hệ gì với ta, ta muốn gặp Đảng rồi. Xà dù Tổ bị Hỉ dù Dẹn hô lớn, thanh âm này dĩ nhiên để những người khác tù phạm cảm thấy một tia thế lương, đường cùng hồ cả, thực sự là khổ rồi. Giả mạ Tổ không có để ý đến hắn, dưới cái nhìn của hắn, một cái tù nhân mà thôi, có tư cách gì thấy để ngũ hồ Cạ. Dạ mạ tô bóng người từ từ biến mất ở ánh mắt của xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn bên trong lần này hắn triệt để hoàn rồi mặc dù ăn ngon uống ngon hầu hạ thế nhưng hắn không muốn ở chỗ này chết giả hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn lất tứ chết giả tại sao đàn dội vì sao như vậy hắn nắm giữ thi quỷ phong ấn cứng đôi cứng có thể giết chết hai ba cái thành viên của hạ cả sủ kỳ tổ chức xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn cảm giác mình còn có thể vì là cổ nổ hạ phát sáng tỏa nhiệt tại sao muốn giam cầm hắn xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn đang suy đoán đồng hóa thể ý nghĩ hắn trừ ăn cơm ngủ vẫn phỏng đoán đạn dội đồng hóa thể dụng ý thực sự. Hắn cảm thấy đàn rồ không thể vĩnh cửu giam giữ chính mình. Toàn bộ cô nô hạ trừ đàn rồ, không có người có thể thắng được chính mình, hắn còn có thể đối phó Akatsuki, có thể đối phó họ Uzumaki. Hắn liền như thế phân tích, mãi cho đến Sazu rủ Tobi xả chiều mấy người bị xử tử, hắn có lý trí đều biến mất. Ta thật sự sẽ bị nhốt tại nơi này nhốt đến chết. Sazu Tobi hỷ dụ rèn hiện tại chỉ cần ý nghĩ này, một khi quan hệ đến chính mình, người cũng dễ dàng trở nên không lý trí. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như hắn là đàn rồ, hắn nhiều lắm xử tử mấy cái chúng nhẫn, thượng nhẫn liền để bọn họ giả chết sau khi dùng chú ấn khống chế bọn họ, nhường bọn họ thay cái thân phận vì chính mình làm việc, tỉ như gia nhập, rút, không xuất hiện ở hiện tại đại chúng tầm nhìn bên trong. một ít tù phạm nhìn lăn qua lộn lại khó có thể ngủ xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn bỗng dưng cười lạnh lên, hổ cả cũng không cái gì mà, cũng là người, nói cho cùng chỉ là một cái mạnh mẽ lý dạ, như thế có nhược điểm. thời gian một ngày một ngày trôi qua, xả rủ tô bì hỉ rủ rèn càng ngày càng gầy gò, hắn thức ăn không thay đổi, nhưng hắn ăn không trôi. đan rồ xử trí không hạ xuống trước, hắn cảm giác mình không thể vẫn bị giam ở đây, tháng ngày còn có chạy đầu, ở biết bị vĩnh cửu giam giữ sau. Hắn còn có thể có tâm tình sành ăn mới lạ lạ. Đáng ghét, đàn rồ phong ấn quá mạnh mẽ, hắn làm sao có khả năng mạnh tới mức này, hoàn toàn tránh thoát không được. Sa dù Tộ bị thị dẹn tử tránh thoát đàn rồ đồng hóa thể bố trí phong ấn, hắn muốn rời khỏi nơi này, đi theo đàn rồ đối lập, đáng tiếc vẫn không phá ra được phong ấn. Mất đi chạ cơ dạ hắn liền thông linh thuật đều dùng không được, nghị triệu hoán hèn mạ đều không làm được. Không được, ta không thể vẫn ở lại đây, đàn rồ giam cầm ta, thêm vào viêm chết, căn bản phản kháng không được đàn cô hạ hoàn toàn là hắn một đường người nói. Vì Côn hạ, ta nhất định phải rời đi nơi này. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ dẹn tăng nhanh xung kích phòng ấn, dù cho tự thân bị hao tổn cũng không đáng kể, chỉ cần cẩn thận điểm không bại lộ là có thể, ngược lại hắn sành ăn, hoàn toàn có thể ở đây dưỡng thương. Mấy ngày nay, có không ít người đến thăm Sạ dù Tô bị Hỉ Vũ dẹn, thế nhưng không quản bọn họ là vẻ mặt gì, rơi ở trong mắt Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ dẹn chính là bọn họ giấu giếm vẻ đùa cợt, ngày sâu sắc đâm nói hắn. Hồ cả văn phòng bên trong, đàn vô đồng hóa thể cười thần bí, Sạ Vũ Tô bị Hỉ cử động hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay, thậm chí hắn tâm lý hoạt động hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Mười ngày thời gian đầy đủ, ha ha thật sự nhường sạ rủ tô bị hỉ rủ phá tan phong ấn đồng thời đem thương dưỡng cho tốt đến thời điểm hắn lại muốn hoài nghi có điều việc này cần những người khác hỗ trợ sạ rủ tô bị hỉ rủ đến thời điểm ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây đạn dỗ đồng hóa thể lại bắt đầu bố cục nói thật coi như sạ rủ tô bị hỉ rủ thật sự đồng ý cả đời ở trong ngục ở lại hắn cũng không muốn nhường cái tên này vẫn ở trong ngục ở lại bởi vì hắn rõ ràng Akatsuki kỳ tổ chức bắt đầu kiếm chuyện mặc kệ ủ tạ vẫn là cả cụ, thậm chí là đồng ý xem sạ bị hỉ rủ ăn quả đắng si cả cả xỉ đều sẽ khuyên chính mình phóng ra sạ rủ tô bị hỉ rủ có của tòa mà sủ cả mị thêm phóng to dục vọng này hai cái năng lực, bất kể là ai đều sẽ trong lúc vô tình trở thành quân cờ của hắn. Chỉ trước mắt liền qua đi 10 ngày, vãng cờ một lần nữa bố trí kỹ cảng, lần này xạ dụ Tô bị Hỉ dụ dẹn trừ tử lộ, chỉ còn một con đường khác. Chương 133, ngục giam chém giết. Xạ dụ tổ Bỉ Hỉ dụ dẹn bỏ tù ngày thứ 25. Ban đêm đen kịt, tù phạm phần lớn ngủ, thủ vệ đúng là không ngủ, trừ Dạ Mạ Tổ. Thủ vệ là luân phiên, mà Dạ Mạ Tổ là 24 giờ ở lại đây, hắn hiện tại ở một gian vẫn tính có thể trong phòng nhập nhặt ngủ, một khi xảy ra chuyện gì, hắn sẽ lập tức tỉnh dậy. Đàn rồ đồng hóa thể có thể dùng chấp hành nhiệm vụ lý do chuyển đi ra mã tổ, nhưng hắn cũng không có, như vậy mới không có người sẽ hoài nghi chuyện tiếp theo cùng hắn có quan hệ, dù sao ở bề ngoài hắn là một cái tốt hồ cả. Rất nhiều tù phạm ngủ nhiều bên trong, có thậm chí ngáy lên. Một cái da rẻ tương đối ngăm đen hắn tử mở mắt ra, hắn nhìn xạ dụ Tô bị Hỉ dù rèn cái kia sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái nhà tù, cùng với những cái khác người hoàn toàn không hợp. Căn thứ hai ngày nay quan sát, xạ rủ Tô bị Hỉ dù rèn trả cờ ra bị phòng ấn, khoảng cách này có thể liều một phen, chỉ cần giết chết xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn, côn độ hạ tổn thất liền lớn. Ngăm đen nam tử không biết cổ nổ hạ gần nhất xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể làm cho cổ nổ hạ tổn thất một cái đỉnh tiêm sức chiến đấu, vậy hắn chết cũng không tiếc. Ngăm đen nam tử là vân ẩn thôn thượng nhẫn, chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận bị cổ nổ hạ ní dạ nắm lấy, đạn dỗ đồng hóa thể sắp xếp, lấy nhãn lực của hắn là không nhìn ra xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khôi phục phần lớn sức mạnh. Ngăm đen nam tử bị tóm lấy sau, đạn dỗ đồng hóa thể dùng có tòa mà sụ cạm bị sửa chữa hắn ý nghĩ, cái này bình thường không nhìn ra cái gì, một vào ngục nhìn thấy xạ rủ tổ bị hỉ rèn, cái này hậu chiêu liền xúc động. C c bảnh, hiện ra khổng lồ lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt cuốn quanh ở ngam đen nam tử trên người, giá trị ở trên người hắn dàn buộc toàn bộ bị trên người hắn xâm xét loại bỏ. nay cùng lôi độn chạ cỡ dạ hình thức cực kỳ tương tự, không giống là đây là ngam đen nam tử tự tàn mới đổi lấy sức mạnh, mà nguồn sức mạnh này liền đệ tứ dĩ cả một nửa đều không có. dù là như vậy, nguồn sức mạnh này cũng rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đem những cái khác tù phạm thức tỉnh, sau đó bọn họ lại thất vọng lên, nơi này là cổ nối hạ, hiện đang làm ra động tĩnh lớn như vậy, trốn không ra, thủ vệ cũng bị kinh động thủ vệ tốc độ rất nhanh, thế nhưng ngâm đen nam tử ở này ngụy lôi độn trạ cờ giả hình thức dưới tốc độ cũng không chậm, còn cùng lôi độn trạ cờ giả hình thức như thế công phòng một thể. Trong nháy mắt liền phá tan nhà tù cửa lớn, nhanh chóng hướng xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn mà đi. Không sai, chính là như vậy, cưỡng ép xạ rủ tổ bị hỉ dù rèn, chúng ta còn có hy vọng. Có tù phạm cao giọng nói, phảng phất nhìn thấy hy vọng, các tù phạm không biết xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn là phạm vào chuyện gì mới bị giam đi vào, bọn họ cảm thấy cổ nổ hạ không thể hoàn toàn không để ý xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn. Nói thế nào đều là đệ tam ca. Coi như phạm tội cũng có thể cổ nổ hạ tự mình xử lý, chết ở người ngoài thôn trong tay cái kia mới là mất mặt. Cái tên này sẽ không là đạn rộ phái tới giết ta đi. Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ rèn cái ý niệm đầu tiên chính là đạn rồ vòng ta chi tâm bất tử. Hắn sẽ không hoài nghi đạn rộ có hay không căn này, năm xưa hắn vẫn là đệ tam hộ cả, mà đạn rồ vẫn không có hiện tại sức mạnh to lớn như vậy, hắn đều dám phái người ám sát chính mình, chớ nói chi là hiện tại ưu thế ở đạn rồ bên kia. Chỉ nghe phịch một tiếng, ngăm đen nam tử nhanh chóng phá tan Sạ Vũ bị Hỉ Vũ giàn nhà tù, thủ vệ tốc độ chậm hơn hắn, bởi vì hắn đã sớm tính toán tốt, bằng không hắn sẽ không đập thủ. Phấn phấn. Một đoàn to lớn hỏa diễm từ xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong miệng phun ra, ai cũng không thấy xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn là lúc nào kết tấn. Mạnh mẽ hỏa cầu trực tiếp đem nam đen nam tử đánh bay, thủ vệ lập tức bắt đầu đề phòng, không phải đề phòng nam đen nam tử, mà là phòng bị xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn rời đi ngủ giằm. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đột phá nơi này phòng ngự đầy đủ, chỉ là, ta thật sự muốn đi tìm đàn rồ sao? Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn do dự, hắn nguyên bản là dự định đi gặp đàn rồ, nhưng là chuyện vừa rồi nhường hắn càng thêm không tín nhiệm đàn rồ. Tuy rằng dù không có như thế số một người, tuy rằng đây là Vân ẩn lý gia, thế nhưng cái tên này thật sự liền không thể là đạn dồ người sao hoặc là đạn dội dùng có tòa mà sụ kami có cỏ toa mà sụ bị tác dụng phụ đến cùng như thế nào trừ đạn dội chỉ có xì xì mới biết vì lẽ đó đạn dội có thể tùy tiện biên, hắn lần trước liền không lừa gạt mình sao lúc này một tên nhỉ dạ đông nhiên xuất hiện hắn nhanh chóng đến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bên người xạ rủ tô bị hỉ dụ rèn cũng không có ngăn cản hắn người đến ở xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bên tai nói nhỏ vài câu sắc mặt của hắn dị thường có coi Ai cũng không nhìn người tới cuối đầu thời điểm con mắt biến thành gì nệ gẳng, chỉ là như vậy trong nấy mắt, thế nhưng đầy đủ phát động đồng thuận. Giết! Sa Dù Tô Bì Hì rủ rèn quát lên một tiếng lớn, trực tiếp động thủ. Trong lòng hắn nghĩ là đạn dỗ bất nhân, không thể trách ta, hơn nữa ta cũng là vì cô nỗ hạ, đạn dỗ như vậy sớm muộn sẽ phá hủy cô nỗ hạ. Lúc này, dã mã tổ khoan thai đến muộn. Sa Dù Tô bị Hì rủ rèn giả mà vững chắc, lui ra hổ cả vị trí sau bắt đầu thiền tu. Đối với ngũ hành nhận thuật cảm ngộ càng thêm sâu sắc, vừa ra tay liền vững vàng áp chế lại tổ. Ngăm đen nam tử ánh mắt hung ác lên, hắn không có đường lui hắn vừa cưỡng ép bạo phát, coi như hiện tại lui ra này của bạo sấm xét trạng thái, coi như có thể sống sót cũng là phế nhân một cái. Ngăm đen nam tử lợi dụng tự thân tốc độ phá hoại nhà tù, phóng ra những kia tù phạm, hắn ở muốn gây ra hỗn loạn. hắn không phải muốn chạy trốn, mà là nghĩ nhiều âm chết mấy cái cổ nổ hạ lý ra, nếu như có thể ở tử vong trước đánh lén giết chết sạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tốt nhất. Sạ rủ tổ bị tạ củ mỉ chống đỡ những thủ vệ kia, một tay hỏa đột nhận thuật chỉ ở sạ tổ bị hỉ rèn bên dưới. trưởng, đi mau, ta vì ngươi đoạn hậu, mau trở lại tộc địa. Sạ Dù Tô Bị Tạ Cú Mì cao giọng nói, người này đúng là Sạ Dù Tô Bị Tạ Cú Mì, không phải Đản Do Đồng Hóa Thể dùng biến thân thuật ngụy trang. Thế nhưng Đản Do Đồng Hóa Thể phân ra một cái ảnh phân thân sử dụng du hồn đại pháp bám thân ở trên người hắn. Bởi vậy Tạ Cú Mì mới có thể sử dụng di nệ gẳng, trả cờ dã rất thần kỳ, nạ gạ là có thể đem di nệ gẳng sức mạnh hình chiếu đến trên người của lục đạo bẹn, huyết thổ chuyển sinh nhị Dạ cũng có thể nắm giữ khi còn sống huyết kế giới hạn Trên thực tế nhận giới người đem trả cờ dã khai phát ra rất đa dụng pháp, Âu Xuất Sủ Kim Bộ tộc chỉ có thể sống bằng tiền dành dụng, nếu để cho nhận giới cường giả nắm giữ Âu Xuất Sủ kỳ thể chất, khai phá lên đó mới gọi lợi hại. Cô hạt trưởng lao nói cho ta, đạn dội muốn giết ngài. Sả rủ hỉ rủ dẹn đầu vóc chắp qua Tạ Cú Mỉ nói với hắn, hắn bay lên tạm thời rời đi. Cô nổ hạ ý nghĩ. Coi như trở lại tộc địa thì lại làm sao? Sả bị bộ tộc chống đỡ không được toàn bộ cô nổ hạ. Lúc trước cường đại nhất ủ trí hạ đều chống đỡ không được cô nổ hạ, chớ nói chi là Sả rủ bộ tộc, thậm chí chỉ cần đạn dội thêm vào rụt là có thể diệt vong Sả rủ bộ tộc. Trước Tạ Cú Mỉ phát động có tòa mà sụ Cami, vì lẽ đó Sả rủ To hỉ rủ dẹn mới sẽ bay lên rời đi. cổ nổ hạ ý nghĩ. Hiện tại càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lão phu không phải trốn tránh mà là vì cổ nối hạ, đạn dội quá cấp tiến quá ác độc, một ngày nào đó sẽ bị tất cả mọi người liên thủ chống lại. Sạ Dụ Tộ Dẹn tự mình thôi miên, có điều thực lực của Sạ Dụ Bị Hỉ Dụ Dẹn ở như thế nhỉ, dạ xem ra sát thực mạnh mẽ, dù cho có chút phân thần, dạ mạ tổ như cũ không cách nào đả thương Sạ dù tổ Bị Hỉ Dẹn. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, Sạ Dụ Bị Hỉ Dụ Dẹn chính là không có huyết kế giới hạn nhỉ, ra một loại trần nhà, một loại khác trần nhà gọi mãi tổ gai. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Quyết định sau, Sạ Bị nhanh chóng sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đây là thích hợp nhất thuật bộ phận ảnh phân thân ngăn cản ra mạ tổ cùng thủ vệ bộ phận ảnh phân thân phân tán chạy trốn hấp dẫn lực chú ý của người khác mà hắn bản thể tìm cơ hội dùng biến thân thuật sau khi chạy ra cựu nội hạ chương 134, trăm ba mươi bi dẹn trốn tránh xạ bi hỉ rủ dẹn thoát thân những người khác liền thảm đánh tới mặt sau xạ rủ tổ bị tạ cù mỉ chết đạn rô đồng hóa thể sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào vì để tránh cho người khác chọn đọc xạ rủ bị tạ cù mỉ ký ức bám thân ở tạ thân thể ảnh phân thân ngụy trang thành bị một đòn giết đầu phá toái như vậy ra mạ nạ cả ý nổi chĩa cũng không cách nào chọn đọc ký ức lúc này, đan dỗ đồng hóa thể mang theo ám bộ nhì dạ khoan thai đến muộn, lúc này ngục giam hoàn toàn đổ nát, ánh lửa đầy trời, cây cối đan sen, thuộc hạ vô năng, nhường xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn đào tẩu, dạ mã tô vội vã lại đây thỉnh tội, cũng lại nói rõ tình huống, cho tới những kia tù phạm không đáng sợ, tù phạm có thể không giống xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn như vậy sánh ăn hầu hạ, trừ mới vừa bị áp giải đi vào, thân thể của hắn trạng thái đều không phải rất tốt, đan dỗ đồng hóa thể nhìn một chút còn có tù phạm đang chống cự, lạnh lùng nói, giết, những kia ý đồ chạy trốn đều giết, cái khác trước tiên giam giữ đến ruột căn cứ. Ám bộ nhị dạ lập tức gia nhập, không tới 3 phút, chiến đấu liền kết thúc. Thủ vệ đẻ lên còn sống sót tù phạm đi ruột, những thứ này đều là người bình thường hoặc là phổ thông hạ nhận thực lực, mà là cổ nổ hạ bên trong người, biết phản kháng sẽ chết, nói không chắc sẽ liên lụy người nhà. Mấy người bị giam là phạm vào một ít việc nhỏ, so với như say rượu đả thương người loại hình, cũng là quan cái mấy ngày. Ám bộ nhị dạ ngừng thở không dám lên tiếng, chuyện ngày hôm nay không phải trước có thể lớn có thể nhỏ, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn đả thương thủ vệ chạy trốn, Sạ Dụ Tô bị Tạ mì càng là giết chết vài cái thủ vệ, tuy rằng Sạ Tô bị Tạ Cụ Mị bị giết chết, thế nhưng việc này không thể như thế tính càng ngẫu chốt là cái kia mấy cái thủ vệ đều là đệ ngũ hồ cả tộc nhân khởi động kết giới đóng kín cổ nối hạ ám bộ bắt đầu tìm kiếm nếu tìm tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn bảng thể lập tức phát sinh tín hiệu dạng mạng tổ theo ta đi xạ rủ tổ bị bộ tộc tộc địa đan rỗ đồng hóa thể lạnh lùng nói hết thề đều là hắn sắp xếp là hắn ảnh phân thân điều khiển tạ cù mì giết chết thủ vệ không phải làm sao có khả năng chết đều là xỉ mù dạng nĩ dạ mà không phải cái khác nĩ dạ nơi này thủ vệ vốn không có xỉ mù ra bộ tộc nĩ dạ xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn bị giam sau liền có từ vừa mới bắt đầu đan rỗ đồng hóa thể liền tính phân tốt đương nhiên rồi nếu là lúc trước xạ rụ tô bị hỉ rụ rèn ở chính mình tiểu viện đối với xỉ cả củ đám người đầu thủ vậy hắn vào lúc ấy liền sẽ bị tóm lên đến thời điểm đạn rỗ đồng hóa thể liền sẽ tản xạ rụ to bị hỉ rụ rèn xú danh cũng đem hắn từ bỏ hầu cả vị trí triệt để từ bỏ loại trừ nhem như xóa đi hắn ở tài liệu dạy học ghi chép đạn rỗ đồng hóa thể đã sớm tưởng tượng tốt xạ rụ to bị hỉ rụ rèn các loại phản ứng cũng làm tốt đối ứng với nhau biện pháp lần này hắn là thật sự không cách nào với mình đùa giỡn nửa năm bố cục không phải mù làm ám bộ nhì dạ nhanh chóng hành động lúc này cả cả xì, ý nổi chia đám người khoan thai đến muộn bọn họ cũng không cần hỏi, nhìn ngục giam đã đổ nát liền biết xả rụ tô bị hỉ rụ rèn vượt ngục. Lần này khó làm, liền không thể đang hoàng ở lại sao? Cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Cả cạ xi, si, ngươi dùng ngươi nhẫn khiển đi tìm hỉ rụ rèn, đem hắn mang tới, chết sống bất luận. Khi a xi, đi với ta một chuyến xả rụ tô bị tông địa, do ngươi về ruột xử lý những tiêu tù phạm. Ý nội chia, xỉ si cả cụ các ngươi đi giúp cả cạ xi si đi. Tuy rằng không biết hỉ rụ rèn còn có bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng muốn bắt hắn không dễ như vậy. Đàn rỗ đồng hóa thể trực tiếp sai khiến lên cả, cả si đám người. Cạ Cạ Sĩ nghe được chết sống bất luận thời điểm vẻ mặt có chút phức tạp, Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn rốt cục đi tới đường cùng sao? Cả Cạ Sĩ bắt đầu truy kích, hắn nhận khuyến khí giác quả thật không tệ, thế nhưng có ảnh phân thân phân tán ngùi, trừ phi số may, bằng không muốn tìm đến bản thể không dễ như vậy. Lúc này Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn lao nhanh, hắn tốc độ cực nhanh, vừa bắt đầu hắn là muốn dùng biến thân thuật tới, sau đó cảm thấy hắn hết tốc lực chạy đi, có cần hay không biến thân thuật đều giống nhau, thời điểm như thế này dùng biến thân thuật cấp tốc chạy đi càng dễ dàng bị người ngăn cản, còn không bằng tiết kiệm một hồi trả cơ ra. Sắp tiếp cận cổ nộ hạ cửa lớn thời điểm, Sazuto bị Hiiro rèn lập tức sử dụng thổ độn thổ long ẩn chi thuật. Chiêu này là lợi dụng trạng cơ dạ đem thổ nhượng biến thành bẽ nhỏ hạt cát, như đất long giống như đào móc đi tới, Sazuto bị Hiiro rèn lựa chọn chui vào lòng đất rời đi. Liên như vậy, Sazuto bị Hiiro rèn lung tung ra thôn, cho tới cổ nô hạ các loại kết giới, Sazuto bị Hiiro rèn rõ như lòng bàn tay, căn bản ngăn cản không được hắn. Trong coi cổ nổ hạ cửa lớn chỉ là hai cái khá là mạnh mẽ trung nhẫn, thêm vào đạn vô đồng hóa thể tận lực để cho chạy Sazuto bị Hiiro rèn, không có ngay lập tức phái ra lợi hại người lại đây, hắn muốn rời khỏi cũng không khó. Cổ nô hạ ngục giam bên kia động tĩnh cũng không phải tất cả mọi người biết, tỉ như sù nàng liền không biết, nàng ngủ say như chết bên trong. Di diệt biết, hắn lựa chọn ngồi yên không để ý đến, đúng đấy. Chẳng ai nghĩ tới xạ dù tổ bị hỉ rủ rẹn làm cổ nô hạ đệ tam hổ cạ lại sẽ trốn tránh. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn chạy đi, nhưng hắn không có giải trừ ảnh phân thân mà là lưu bọn họ mê hoặc tầm mắt của người khác, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Hiện tại mới ra cổ nô hạ, còn chưa an toàn, hẳn là sẽ không đem ta định nghĩa vì là phản nhân đi. Nói thế nào ta đều là đệ tam hổ cạ, Di diệt chú nạ vẫn không trở về thôn đều không có chuyện gì ta cũng sẽ không có chuyện gì đi. còn có đàn rồ, lần sau ta trở về, giữa chúng ta vị trí chắc chắn đổi lại đây. Sa Dù Tô Bì Hỉ Dù dẹn sâu sắc nhìn cổ nổ hà một chút, sau đó lại lần nữa dùng ảnh phân thân thuật, bản thể thì lại sử dụng biến thân thuật phân tán né ra. hắn biết nhẫn khuynh lợi hại, bọn họ khả năng truy tìm mùi của chính mình truy tung chính mình, vì lẽ đó, dùng ảnh phân thân phân tán thoát đi rất tất yếu. tối nay nhất định là một cái đêm không yên tĩnh. Cô nổ hà ngục giam bị hủy, Sa Dù Tô dẹn tránh, này không phải là việc nhỏ. hiện tại, toàn bộ Sa Dù Tô tộc địa bị ám bộ vây quanh. Sạ Dù To Bi Bộ tộc Đại trưởng lão Sạ Dù To Bi gì dịu run lẩy bẩy bên trong. Chúng ta thật sự cùng tối nay sự tình không quan hệ a. Ta cũng bị sự tình hẳn là hắn tự chủ trương, không liên quan gì đến chúng ta. Đàn Dỗ đồng hóa thể lạnh lùng nói, cái này chính chúng ta sẽ phân tích, các ngươi đàng hoàng ở lại, ta sẽ phái người đến chọn đọc các ngươi ký ức, từng cái bài trừ, chắc chắn sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Sạ Dù To Bi Bộ tộc không phải là không có người muốn phản kháng, Đàn Dỗ đồng hóa thể trực tiếp một câu, các ngươi cũng muốn học Dù bị hỉ rèn trốn tránh sao? Tối nay phải xử lý sự tình quá nhiều, các loại đem xạ rủ tội bị bộ tộc cùng tù phạm sự tình xử lý tốt, liền nhanh bình minh. Vào lúc này gì xảy ra, rủ nạ bị ám bộ thông báo hạ nhiệt sở tiêu đi ô ảnh mở hội, xạ rủ tội bị hỉ rủ dẹn đã trốn tránh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người hết sức một bước, bất luận làm sao đều không nên trốn tránh a. Đây là một bước thay hại vô ích nước cờ dở. Đi tới hồ cạ lầu trên đường, hai người hiểu rõ sự tình đầu đôi, gì xảy dạ vẻ mặt có chút phức tạp, hắn có chút hoài nghi đản rồ. Cái kia tập kích tổ bị hỉ dụ dẹn người đúng hay không đản dỗ sắp xếp? Có điều không nên a lấy đàn rồ tác phẩm không thể chỉ sắp xếp một người quá không an toàn tu nã diện làm vẻ đùa cận ngược lại nàng là mừng dỡ xem của vui nàng đã điều chỉnh tốt tâm thái đối với người lao sư này nàng là hoán hận lỗi lớn ở cảm kích đến hổ cạ lâu sau vẫn là mấy người kia có điều dạ mạn nạ cả y nội chia dạ mạn nạ cả phủ không ở bọn họ ở trọn đọc xạ rủ tố bị bộ tộc mạnh mẽ nhỉ giả ký ức từng cái bài trừ ứng cử viên chương 135, cấp s lệnh truy nã khuku lao thân cảm thấy việc này đến biết điều xử lý u tạ tản diếu đất nói cái tên này nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ nàng cảm thấy chỉ cần có xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn đầy, đàn dỗ liền sẽ không để ý chính mình. Muốn thu thập cũng là trước tiên thu thập hỉ dụ dẻn. Những người khác không nói gì, cô nô hạ ngục giam đều phá hủy, ngoại thôn gián điệp sẽ phát hiện không được. Hơn nữa xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn vẫn ở ngoài thôn lác lư, dần dần cái khác nhận thôn người nhất định sẽ nhận ra được. Không nói những cái khác, xạ dụ tô bị hỉ dụ dẻn đi đánh lén xa ẩn, vụ ẩn ní ra, như vậy đồng minh quan hệ có thể hay không phá thoái, vì lẽ đó việc này không thể để lên. Bị những người khác mặt không hề cảm xúc nhìn trơ tạ tạng cô hát biết mình nói lỡ, nhưng nàng luôn có một loại cảm giác bất an. Viêm, khi dù dẹn sự tình nhìn như không có quan hệ gì với đàn Rô, nhưng nàng cảm thấy này nhất định có quan hệ, đây là trực giác của phụ nữ. Đàn Rô đồng hóa thể nói, tuyên bố lệnh truy nã đi. Sau đó, xạ tổ Toby hỉ rủ dẹn chính là cổ nổ hạ cấp S phản nhẫn. Si cả củ đám người trong lòng chìm xuống, bọn họ biết xạ rủ Toby hỉ rủ dẹn đối với cổ nổ hạ nguy hại không phải cái tia sức mạnh to lớn, ở mạnh mẽ có ạ cả sủ kỳ tổ chức, họ rủ si mà mạnh mẽ. Xạ rủ Toby hỉ rủ dẹn chân chính đáng sợ ở chỗ hắn biết cổ nổ hạ rất nhiều tình báo, tiết lộ ra ngoài liền gặp. Hơn nữa một thôn cả trốn tránh, nói ra cổ nổ hạ trên mặt tối tăm. Thật sự muốn đem xạ dụ tổ bị lao sư cho rằng phản nhẫn sao? Trong thời gian này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Dì, dì dạ không cam lòng nói, hắn đồng bạn trở thành phản nhẫn, không nghĩ tới hiện tại hắn lao sư cũng muốn trở thành phản nhẫn. Đàn dỗ đồng hóa thể lạnh lùng nói, xạ dụ tổ bi hì dù rèn, xạ dụ tổ bi tạ củ mì chém giết năm tên thủ vệ, còn có, xạ dụ tổ bi hì dù rèn nhìn thấy là vừa rời đi ngục giam liền bay nhanh rời đi cổ nổ hà mà đi, bằng không không thể như vậy chạy mau cách, hắn trốn tránh chi tâm rất rõ ràng. Dị lệ dạng muốn phản bác, nói thí dụ như xạ rủ tố bị lao sư đúng hay không cảm giác mình ở tại cổ nội hạ không an toàn mới rời khỏi thôn, kỳ thực hắn không nghĩ trốn tránh. Thế nhưng hắn không nói ra được, hắn đi ngục giam xem qua xạ rủ tố bị hỉ rủ rèn, sành ăn tốt ở hầu hạ, cũng chính là tối nay xảy ra một chút ngoài ý liệu. Thế nhưng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn hoàn toàn không cần thiết đối với cổ nội hạ thủ vệ động thủ, rất nhiều thủ vệ báo cáo đều là xạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn cùng xạ rủ tổ bị tạ cù động thủ trước. Xạ bị hỉ rủ nắm giữ rất nhiều trọng yếu tình báo, đúng hay không nên sớm chút nắm về. Si cả cừ cũng không quanh co lòng vòng, bọn họ những này lợi ích của gia tộc cùng Cô đổ hạ quân ở cùng nhau. Đàn dỗ đồng hóa thể trực tiếp hạ lệnh, liền do cả cả Si, Mai To Gai đi bắt xạ dụ To Bi Hỉ dụ Dèn, ta sẽ phái một cái hỉ u gạ thượng nhẫn cùng một cái chữa bệnh nỉ dạ cùng bọn họ tạo thành tiểu đội. Các ngươi không có ý kiến chớ? Cả cả Si gật gật đầu, có thể cùng xạ rủ To Bi dụ Dèn chiến đấu, hắn có thể tiến thêm một bước. Khi ạ Si cũng không có ý kiến, phái một cái phân gia thượng chính là, chỉ cần không cần hắn điều động, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta cũng đồng thời đi. Di Dạ lên tiếng nói, nếu như có thể, hắn muốn bắt sống. Ai biết đản dậu ngầm có thể hay không cho cả cạ sỉ si chết sống bất luận mệnh lệnh. Cả cạ sỉ si bông dương cao mày, nếu như hắn cùng gì giải ra đều điều động, cái kia sẽ không có người giáo dục tổ mì ba người. Cũng có thể. Hì dù rèn tên kia xác thực khó đối phó, cho tới nạ dù tổ bên kia, ta sẽ đích thân chỉ đạo bọn họ một quãng thời gian. Đản dậu đồng hóa thể nói, hắn cũng chỉ là làm dáng một chút. Sa rụ tổ bị hì du rèn cùng cả cạ sỉ si là sẽ không gặp mặt, sẽ có những người khác ứng phó hắn. Tú nạ nghe đến đó liền rời đi, mệt chết rồi, nàng muốn đi ngủ bù. Sa rụ tổ bị hì du rèn coi như chết, nàng cũng sẽ không thương tâm, nàng chỉ là tới nghe một kết quả. Những người khác còn muốn thương thảo một ít chuyện, tỉ như đối với xạ dụ tổ bị bộ tộc xử trí, cỗ nô hạ ngục giam trùng kiến. Theo cổ nộ hạ tuyên bố lệnh truy nã, hết thảy mọi người là một bộ không thể tin được giả vẻ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đua gì thế, hồ cả lại trốn tránh. Mặc dù là về hưu hồ cả, thế nhưng nói thế nào đều là đã từng hồ cả. Có thể nói hiện tại thôn cổ nộ hạ dân ấn tượng sâu nhất hồ cả là xạ dụ tổ bị hỉ rủ rèn, bởi vì hắn nhiệm kỳ dài nhất, lén lút ủng hộ tộc nhân tiến hành nhân thể thí nghiệm, bị tóm sau giả vờ đàng hoàng. Sau khi vượt ngục giết chết không ít cỗ nô hạ ní ra, xạ dụ bị rủ không do dự trực tiếp chống tránh. Đàn dỗ đồng hóa thể biết thôn dân không tin, thậm chí một ít được qua xạ rụt tổ bị hỉ rụt rèn ơn huệ nghị dạ cũng không tin. Kết quả là hắn không cho xạ rụt tổ bì hỉ rụt rèn mặt mũi, đem hắn tài liệu đen lộ ra ngoài. Không nghĩ tới hắn hiền lành khuôn mặt bên dưới tà ác như thế, còn tốt phát hiện sớm, không phải không biết bao nhiêu người sẽ bị hại. Bây giờ suy nghĩ một chút tỏ rỗ xì mà dữ là đệ tam hổ ca đệ tử. Lúc trước có rỗ xì mà rất có thể là hắn cố ý để cho chạy. Còn gọi cái gì hồ cạ? Nên gọi xạ rụt tổ lao tặc. Hắn hai người đồng bạn chính là chết ở trên tay hắn. Thôn cổ nổ hạ dân Nam hiểu nhất bộ đã số Sa Dụ Đậu bị Hỉ Dụ rèn danh tiếng trong nháy mắt tối, nếu như hắn vẫn là trước đây cái kia khuôn mặt hòa ái còn tốt, thế nhưng lần trước bị bức lui vị, thanh danh của hắn liền hỏng. Có điều hắn trung quy vì là cổ nổ hạ lập được tông, hay là có người tôn kính hắn, nào giống hiện tại, gần như người người gọi đánh. Sa Dụ Đậu bị Hỉ Dụ rèn trốn tránh phong ba rất lớn, Cố nổ Hạ phụ cận gián điệp biết rồi dồn dập lan truyền tin tức về Nhậm thôn. Việc này so với trước kia đàn rổ trở thành hổ cả trọng yếu nhiều, nếu như không phải thời cơ sẽ không, lần thứ 4 nhận giới đại chiến tuyệt đối sẽ mở ra nạ dù tô ở biết xạ dù tô bị hỉ dù dẹn trốn tránh hậu tâm bên trong vẫn có một ít khổ sở dù sao xạ dù tô bị hỉ dù dẹn là cửa ải thứ nhất tâm hắn nhưng hắn cảm thấy ấm áp người tuy rằng này quan tâm là có công lợi tính hồ cạ a hồ cạ đến tuột cùng cái gì là hồ cạ hồ cạ đến cùng ý vị như thế nào nạ dù tô lâm vào trầm tư hắn hiểu rõ qua mấy vị hồ cạ cố sự nhưng hắn như cũng không nghĩ ra hồ cạ đến tuột cùng là vì sao rõ ràng mấy năm trước xạ dù tô bị hỉ dù rèn còn ở nhị dạ trường học tiên dương hỏa chi ý chí nói là cây bay lựa chỗ Hỏa cũng sinh sôi liên tục, ánh lửa đem sẽ tiếp tục rọi sáng thôn, đồng thời nhường tân sinh lá cây nảy mầm. Kết quả như vậy người sau lưng nhưng là như vậy hả? lẽ nào hết thể hộ cạ đều là như vậy sao? Liên nói đệ nhất hồ cạ, dị dạ lao sư nói qua vị này hồ cạ, hắn là vì hòa bình, vì không ở nhường đứa nhỏ ra chiến trường mới thành lập nhất thôn. Kết quả nạ rủ tổ phát hiện nhất thôn thành lập trái lại là mở rộng chiến tranh quy mô, từ bản chất giảng kỳ thực cái gì đều không thay đổi. Sa sù kệ biết tin tức này kinh ngạc một hồi, sau đó đưa vào trong khi huấn luyện, thực lực càng là tăng lên. Hắn càng phát hiện đến cùng U Chỉ Hạ Y Trì còn có trên lệnh rất lớn, hắn cân nhắc muốn đánh bại U Chỉ Hạ Y Trì làm sao cũng đến đem bắt môn đột giáp mở ra thứ bảy cửa, thứ 8 cửa tuyệt đối có thể đánh bại U Chỉ Hạ Y Trì. Điểm ấy Hạ Sủ kệ rất xác định, thế nhưng mở ra thứ 8 cửa sẽ chết, hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn lãng phí chết đi. Cô nô hạ người nhanh chóng hành động, chuyện khác thôn dân không biết làm sao dạng, thế nhưng ngẩng đầu hướng về quen thuộc hổ cả mỏm đá vừa nhìn, khe nằm, Hạ Sủ tổ bi hì rủ như không có. Các thôn dân cảm thấy hiệu suất này sát từ cao, Hạ Sủ ngày trước một ngày trốn tránh, ngày thứ hai liền đem hắn nhang như làm không còn. Quá mức sao? Đạn Dô đồng hóa thể cảm thấy không có chút nào quá mức, muốn biết vũ chỉ hạ nhưng là cho xạ Dụ tổ bị hỉ diu rèn đám người nhanh làm không còn. Đối với xạ Dụ tổ bị bộ tộc xử trí, mạnh mẽ thượng nhẫn đều bị hắn lấy một đoạn giả dối không có thật giả tạo ký ức đi vào. Ý nổi trịa phản hồi một hồi, Đạn Dô đồng hóa thể trực tiếp đem bọn họ xử tử. Nhưng mà bên này bọn họ mới vừa chết đi, âm nhẫn thôn hạn của phân liệt thể liền dùng mế thổ chuyển sinh phục sinh bọn họ. Chương 136: Huyết thổ chuyển sinh bị bộ tộc. Si mu Một cái nào đó không biết tên thị trấn nhỏ sử dụng biến thân thuật ngụy trang thành tráng niên nam tử xạ dù tổ bị hỉ dù dẹn gào thét, cái tên này lại không nhiều hơn cân nhắc liền đem mình định nghĩa thành cấp S phản nhẫn, hắn nhiều năm như vậy phấn đấu bởi vì đản đổ hành động này hủy hoại trong một ngày. còn có sỉ sì các cụ, khi a si, -Sì, si, -sì. hắn đều nhớ kỹ, gì xảy ra, ủ tạ tản cô hắn có hay không giúp mình nói chuyện hắn không biết, nhưng ba người này tuyệt đối không giúp mình, thậm chí là bỏ đá xuống giếng, bằng không này lệnh truy nã không thể xuất hiện như vậy nhanh, nơi này không an toàn, đến mau chóng rời đi hòa quốc. xạ vô năng vẫn nộ một hồi, hắn rõ ràng chính mình tình cảnh. Kakashi, Might Guy, Jiraiya, dã mạo tổ bốn người này tùy ý hai người tạo thành một cái tiểu đội, hắn liền không phải là đối thủ, tuy rằng hắn có đồng quy vu tận sát chiêu, nhưng hắn không muốn sử dụng. Sazuke Uchiha dù rặn không nghe Tô bị bộ tộc như thế nào, không biết cổ nổ hạ mà như thế nào, hắn không muốn như thế chết đi, cũng không thể liền như thế chết đi. Nếu như cổ nổ hạ thật sự bên trong hao, đến lợi trái lại là Akatsuki, là họ Rosimanz, là cái khác nhân thôn. Càng nghĩ Sazuke Uchiha hỉ dụ rện càng cảm thấy không đúng, tuy rằng hắn lúc đó lên cơn giận dữ, nhưng hắn cũng không nên trốn tránh a là chúng có tòa mà sủ cà sao? Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dù rèn suy đoan nói, sau đó lại phủ định, đàn dỗ lại không phải người ngu, muốn dùng có tòa mà sủ cà cũng là triệt để khống chế chính mình, dẫn dắt chính mình trốn tránh này tính là gì? ở hắn ở cô nổ hạ đều không chỗ tốt, có lẽ có thể mượn cơ hội này điều tra một chút à cả sủ kỳ tổ chức. Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dù rèn vừa định xong lại do dự, à cả sủ kỳ tổ chức hai người tạo thành một cái tiểu đội, bất luận hắn đối mặt cái nào tiểu đội, coi như có thể thắng cũng là thắng thảm, chắc chắn sẽ thua. tính đi một bước xem một bước. Sạ Dù tổ bì Dù cuối cùng vẫn là không dám đi điều tra, hắn trung quy là giả, một thân dũng khí từ lâu không ở. Trong nguyên tắc nếu như không phải họ dội gì mà dùng tứ tử viêm trận đóng kín Sạ Dù Tố Bỉ Dù đường lui, làm cho Sạ Dù Tố Bỉ Dù không thể không cùng hắn một quyết sinh tử, hắn phỏng chứng sẽ không dùng thi quỷ phong ấn. Giờ đi hỏa quốc nên đi nơi nào đây? Sạ Dù Tố Bỉ Dù nhanh trong khóa chặt lôi quốc cùng thổ quốc, bọn họ không có cùng cô nổ hạ kết minh, mà thực lực không sai, coi như đản dội phái người nắm bắt nhào chính mình. Ở hai quốc gia này bọn họ đến cẩn thận từng ly từng tí một. Đi thổ quốc. Suy tư chốc lát. Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dặn làm ra quyết định, so với Vân Ẩn thôn cái kia mãng vu giải cả, hắn càng muốn đối mặt cáo giàt sụ chỉ cả, đương nhiên rồi, không nhất định sẽ gặp đến. Lúc này, cả cả xì đám người vừa rời đi cổ nỗ hạ, nhiệm vụ lần này nhất định là xa xa khó vời, dù cho không có người quấy giày, một khi Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dặn quyết tâm trốn đi, muốn tìm đến không dễ như vậy, trừ phi đúng là số may. Tuy rằng hỏa quốc phạm vi bên trong có ám bộ, cái khác đại quốc cũng có gián điệp ẩn nút ở thu thập tình báo, thế nhưng Sạ Tô Bị Hỉ Dụ năng lực cách xa ở những ám bộ đó bên trên, âm nhất thôn. Quả gã Mị Tô Mị phân liệt thể tu luyện chính ở thời khắc mấu chốt, một khi đột phá, sức mạnh của nàng sẽ được vượt qua thức tăng lên. Bởi vậy, sau đó đối phó xạ dụ Tô bị hủy rủ dặn sự tình toàn quyền giao cho Hàn Quốc phân liệt thể, liền nàng về âm nhẫn thôn, dù sao dặn thật không có lam mạch, nàng nhanh đào đất bát thước, nhưng không có tìm tới lam mạch. Nhân pháp hệ thổ chuyển sinh thuật. Hàn Quốc phân liệt thể trực tiếp nhân bản một ít ổ rỗ xỉ mà đi ra làm ế thổ chuyển sinh lọ chứa, mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng có thể bảo đảm ế thổ chuyển sinh đi ra người nắm giữ đỉnh phong thời kỳ sức mạnh. Những kia mới vừa bị sáng tạo ra họ rỗ xỉ mà nhanh chóng hóa thành ngồi vụ. Lộ ra Sạ dụ Tô Bỉ tạ Cụ Mị, Sạ dụ Tô Bỉ Sinosu kẻ đám người khuôn mặt. Không sai, Sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ Rèn Đại Nhi tử cũng bị Vế thổ chuyển sinh đi ra. Người vẫn có chút thiếu a. Hàn Cốc phân liệt thể nói xong đem trước sớm đã bị thông linh đi ra xạ dụ Tô Bỉ mã cổ tỏ các loại Sạ dụ Tô Bỉ bộ tộc nhị dạ một lần nữa thông linh đi ra. Hiện tại trong tay nàng Sạ dụ Tô Bỉ bộ tộc nhị dạ có hai cỗ, một cỗ là bị Sạ dụ Tô Bỉ mã cổ tỏ các loại vì bảo vệ nàng chết ở cả cụ dụ trong tay, chết ở biên cảnh nhị dạ, những người này dù cho bị Vế thổ chuyển sinh đi ra như cũng là nàng trung thực liêm chó một bộ phận khác chính là đàn dò đồng hóa thể đưa tới hắn lén lút đảo xạ rụ to bi bộ tộc phần mộ không cần quá nhiều chỉ cần một nhành xương là có thể đem bọn họ thế thổ chuyển sinh đi ra có thể nói những nị dạ này cũng không tính là kém đều là thượng nhẫn cấp bậc coi như kéo hông cũng là đặc biệt thượng nhẫn có trưởng trăm người Đàn dò đồng hóa thể nhưng là đi thăm dò tư liệu chuyên môn đi trộm cắp xạ rụ to bi bộ tộc hải cốt không chỉ là ạ sụ mà đời này nị dạ liền ngay cả xạ rụ to bị hỉ rụ rèn cùng xạ rụ to bị hỉ rụ rèn tra hắn xạ rụ to bị xạ sụ kệ cái kia đồng lứa thượng nhẫn đều bị đào móc ra chính là chuyên môn vì buồn nôn xạ rụ to bị hỉ rụ rèn tình huống thế nào xảy ra chuyện gì ta nhớ tới ta ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong chết đi thân thể đều bị cắt thành hai đoạn mọi người yên lặng một chút đây là đệ nhị hổ ca đại nhân khai phát ra đến cấm thuật hế thổ chuyển sinh thuật chúng ta bị người lợi dụng trừng trăm người xuất hiện phần lớn không biết tình huống liễu ra liễu diễu so với chợ bán thức ăn náo nhiệt nhiều mà a su mã bị hế thổ chuyển sinh qua hiện tại khôi phục ý thức tự nhiên biết là tình huống thế nào hắn còn nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc tỉ như đại ca hắn có điều a có chút kỳ quái lần trước tên kia đây làm sao lần này biến thành một cái nữ Hàn Quốc phân liệt thể nhìn rối bởi tình cảnh trực tiếp khống chế bọn họ ngậm miệng. Sau đó ta liền nói hai điểm, thứ nhất, hiện tại Cổ Nỗ Hạ hổ cả là đệ ngũ hổ cả sĩ mụ dạ đẳng rồi, mà nguyên bản đệ tam hổ cả sạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn ở mấy ngày trước trốn tránh Cổ Nỗ Hạ, trở thành cấp S phản nhẫn. Thứ hai, ta hế thủ chuyển sinh các ngươi chính là để cho các ngươi đi đối phó xạ dụ tộc bị hỉ dụ rèn vị này, sạ dụ tộc bộ tộc này trăm năm qua mạnh mẽ nhất lý ra. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải Cổ Nỗ Hạ người, ngược lại, ta là Cổ Nỗ Hạ kẻ địch, ta biết các ngươi có người muốn động thủ, đáng tiếc các ngươi đối với ta không thể làm gì. Hàn có phân liệt thể rất là tùy tiện, nhìn những Sa Dụ Tô Bì này nhỉ dã muốn đánh chết chính mình nhưng lại không làm được, còn hết sức mộng bức vẽ mặt thật sự rất thoải mái. Sau mấy ngày, Sa Dụ Tô Bì hỉ rủ dẹn cách mở hỏa quốc đến nguyên bản vòng xoáy toa địa, ở đổi một trận đường là có thể đến thổ quốc. Từ hỏa quốc đi tới thổ quốc, có thể từ Lang Nhất Thôn, Thảo Nhất Thôn, Vũ Nhẫn Thôn mượn đường qua đi. Ngoài ra chính là từ Nguyên Qua Chi Quốc mượn đường. Sa Dụ Tô Bì hỉ rủ dẹn lựa chọn ít dấu chân người qua Chi Quốc mượn đường, dù là như vậy, hắn cũng rất cẩn thận, không chỉ dùng biến thân thuật, càng là ở dưới đất tiềm hành không ngừng biến ảo vị trí nhiều lần xác nhận không bị cổ nổ hà người truy kích đến mới lộ ra mặt đất. ở biên cảnh thời điểm, xa dù Tô bị hì dù dẹn gặp phải ám bộ, cũng may hắn ngụy trang tốt, không có bị phát hiện. phốc thử, xa dù Tô bị hì dù dẹn từ mặt đất chui ra, loại này trốn trốn tránh tránh mùi vị thật không dễ chịu. thực sự là trượt vật ta. đệ tam hồ cả đại nhân, xa dù Tô bị hì dù dẹn vừa ra tới liền nghe có người đang dế yếu hắn, không đúng, thân phận của hắn bị nhìn thấu, làm sao có khả năng? hắn rõ ràng ngụy trang thiên ý vô phụng. dẹn nhìn thấy ngăn ở trước mặt hắn hạng cọp phân liệt thể hơi kinh ngạc, dù sao cũng là một cái l Không thể không bị hạn Cọc dung mạo cho kinh diêm đến, xem tranh như cùng xem bản thân là không giống. Có điều hắn trong nháy mắt tỉnh dậy bắt đầu đề phòng, căn cứ ít triệu tình huống, cái tên này vô cùng mạnh mẽ. Có điều nàng tại sao ở đây? Lẽ nào họ rủ gì mà cùng cái kia ủ chỉ hạ cũng trốn ở qua Chi Quốc? Chương 137, trăm Dù tổ bị vs xạ Dù tổ bị. Họ rủ gì mà đây? Nhường hắn đi ra. Xạ Dù tổ bị hỉ rủ dẹn giải trừ biến thân thuật. Hắn biết hạn Cọc không đơn giản, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Nếu như chỉ có một người, không giữ được hắn. Xạ rủ tổ bị lão sư như vậy muốn gặp đến ta sao? đã như vậy, liền để ta cái này đệ tử đến đưa lão sư cuối cùng đoạn đường. họ rồi dị mạn thâm trầm nói, hắn hiện thân, đây là bản thể, không phải nhân bản thể, hắn là tới chứng kiến xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẹn tử vong. lúc này xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẹn hối hận phát điên, sớm biết liền không đi qua chi quốc đường này dây, nguyên bản cảm thấy bên này tương đối an toàn, không nghĩ tới sẽ xuôi xẻo như vậy. xạ rủ tổ bỉ hỉ rủ dẹn là không ngại hy sinh chính mình này điều mạng ra thanh lý môn hộ, vì là cổ nổ hạ giải quyết một cái đại uy hiếp, nhưng hắn muốn là mặt mày dạng đi, như cái anh hùng như thế, mà không phải bất tức chết ở chỗ này không người hiểu rõ. kỳ thực. Bất luận hắn làm sao tuyển đều sửa đổi biến không chấm dứt cục, coi như hắn lưu ở Hoa quốc, hẳn có phân liệt thể cũng sẽ dẫn dắt thế thổ chuyển sinh đi ra xạ dụ tổ bị bộ tộc nỉ dạ giết tới. Đương nhiên, ngọn lửa màu tím kết giới bao phủ lại nơi này, đem xung quanh hoàn toàn đóng kín. Lần này xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn là thật sự lên trời không đường xuống đất không cửa. Tứ tử viêm trận kết thành, bốn cái bị thế thổ chuyển sinh đi ra xạ dụ tổ bị bộ tộc thượng nhẫn đồng thời bố trí kết giới này, như thế nhận thuật căn bản không phá ra được kết giới này. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn được xưng nhỉ dạ tiến sĩ. Tinh thông ngũ hành nhân thuật, còn nắm giữ hợp lại nhân pháp, nhưng hắn có thể phá tan tứ tử viêm trận nhân thuật chỉ có một cái, vậy thì là lớn ngũ liên đản thuật. Sa Dù bị lao sư, ta lần này chỉ là đến xác nhận cái chết của ngươi, ta sẽ không xuất thủ. Họ dồ sĩ mà nhìn Sa Dù Tô dụ rèn dáng dấp sốt sáng thập phần xem thường, như vậy so với nà mỹ cạ mi tổ xa, tuy rằng hắn cạnh tranh hộ cả bại bởi mi tổ, nhưng vẫn là thượng thức hắn. Trong lòng Sa Dù Tô bị hỉ dụ dẻn thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn không hoàn toàn thả lòng, đầu góc hắn nhanh chóng chớp qua tình báo. Nhân pháp hế thổ sinh thuật. Hàn Quốc phân liệt thể hai tay chắp tay, ba cố quan tài vụt lên từ mặt đất. Đâm! Đâm! Đâm! Ba cái quan tài cửa nhanh chóng bay lên, Sazuke Tobie Asuma, Sazuke Tobie Shinotsuke, Sazuke Tobie kệ từ trong quan tài đi ra. Họ Dorimaz, Hàn Quốc, các ngươi muốn chết. Dù cho Sazuke Tobie hỉ dụ rèn lòng dạ sâu hơn, hiện tại cũng không ngừng được vẻ giận dữ. Ba người này hai cái là con trai của hắn, một cái là cha của hắn a. Trong nguyên tắc Senju Hachihirama, Senju Tobie dạ mã bị hế thổ chuyển sinh, Sazuke Tobie hỉ dụ rèn còn không tức giận như vậy, nói cho cùng Sạ rủ Tố bị Hỉ rủ Dễn đối với bọn họ cũng không có như vậy sâu cảm tình. Cùng Tố bị Dạ Mạ khả năng còn có một chút, dù sao cũng là thời trò, nhưng là cùng hạt Hỉ Dạ Mạ cảm tình kỳ thực hầu như ở không, khi còn bé có thể sẽ tính nể, trở thành hổ cạ san bằng củ hấu sau trong lòng hắn càng nhiều là lợi ích. Ngươi là phụ thân, ngươi là Hỉ Dụ Dễn. Xin Ồ Sủ Kệ cùng Sạ rủ Tố bị Sạ Sủ Kệ có chút ngậm, làm sao như thế giả? Xin Ồ Kệ chết ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong, hiện tại đều qua 10 năm, Sạ Vũ Tố bị Hỉ Dụ Dễn tự nhiên càng già hơn. Đừng đứng, đứng. Liên đang chém giết lẫn nhau bên trong Hữu Hảo giao lưu đi. Hàn Cốc phân liệt thể cười quái dị nói, trong lúc nhất thời xì nổ sú kẻ ba người không khống chế được thân thể của mình. Hòa độn hào long hòa thuật, ánh mắt của Sạ Vũ Tô bị hỉ dụ rèn lạnh lùng, nhanh chóng kết ấn, ba con hỏa long nhanh chóng hướng ạ sú mạ ba người cắn xé mà đi. Hắn biết tình huống bây giờ đối với mình rất không tốt, bởi vì họ rổ xì mạ cùng Hàn Cốc có, có thể hế thổ chuyển sinh càng nhiều đi ra. Liên hiện nay tình báo biết, đệ Ca, đệ tam cả dẹt đối phương là có thể hế thổ chuyển sinh đi ra, vẹn vẹn là hai người kia liền để hắn tuyệt vọng, chớ nói chi là còn có những người khác. Hỏa độn hào long hoạt thuật. Ả Dù Mã ba người cũng triển khai cái này hỏa độn nhất thuật, ba con hỏa long bay vút mà ra, sáu con hỏa long va chạm đến cùng một chỗ, kết giới bên trong nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Sả Dù Toby bộ tộc cam hiểu hỏa độn, hỏa độn trình độ chỉ ở vũ trí hạ bên dưới. Lần này Sả Dù VS Sả Dù ba so với một mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Đồng dạng một cái hỏa long hỏa thuật, Sả Dù hỉ rủ dẹn phụt lên ra ba con hỏa long, Ả Dù Mã bọn họ chỉ có thể phụt lên một cái. Vẹn vẹn là dựa vào ba người này, căn bản không phải Sả lao sư đối thủ, thậm chí không cách nào cuốn lấy hắn quá lâu. Orozaki mà lên tiếng nói, làm làm đệ tử hắn biết Sazuke bị rèn sức mạnh, tuyệt không phải thông thường thượng nhẫn có thể ứng phó. Hẳn có phân liệt thể tự nhiên biết, có điều không đổi, như ạ loại cấp bậc này, Sazuke bị thượng nhẫn nàng có chừng cái, bị Hiiju rèn coi như có thể một đánh 10, chẳng lẽ còn có thể đánh 100 sao? Không đúng, Orozaki mà tại sao có thể thuế thổ chuyển sinh ra Shinno Suke, phụ thân, chẳng lẽ hắn ở cổ nô hạ có nội ứng? Sazuke bị Hiiju rèn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhưng mà chiến đấu bên trong thất thần là tối kỵ, Sazuke bị Hiiju rèn còn không như vậy vô địch. Sạ Dù Tô Bị Sạ Sụ Kẻ ở hai cái tôn tử dưới sự che chở đánh một quyền đến Sạ Dù Tô Bị thì rụ rẽn trên mặt, đòn đánh này đánh hắn xương đều sắp gãy vỡ, trung quy là giả, có điều cú đấm này làm cho hắn tỉnh lại. Lúc này, Sạ Sụ Mạ, Xino Sụ Kẻ nhận thuật anh tạc mà đến, một gió một hỏa, hỏa mượn gió thế, càng đốt càng lớn. Sạ Dù Tô Bị thì rụ rẽn giả mà vững chắc, nhanh chóng kết ấn hướng về trên đất tối sầm lại, dày lớn tường đất ngăn cản ngọn lửa hướng ngược. Chỉ nghe phịch một tiếng, Mạ xuất hiện. Tình huống khẩn cấp, trước tiên biến thành vậy như ý. Sạ Bị thì rụ rẽn gấp gáp hỏi. Về thổ chuyển sinh đi gian nghỉ dạ bất tử bất diệt, hắn không kéo dài được. Ent mạ cùng xạ rủ tô bỉ hỉ phối hợp nhiều năm, rất là hiểu ngầm, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp biến thành kim cương như ý bổng. Gậy như ý ở tay, xạ Dù tô bỉ hỉ rủ dẻn nhất thời hùng mãnh cực kỳ, không nói một côn một cái thượng nhẫn, nhưng khá có vô địch chi tư, chỉ ít đối với bình thường thượng nhẫn mà nói, đây là một nhân vật vô địch. Ẩm. Xạ Dù tô bỉ hỉ rủ ra sức một gậy, trực tiếp đem hạ sủ mạ cho đánh nổ, đơn giản thăm dò một hồi, hắn phát hiện đây là phương pháp tốt nhất, trước đập đứt hạ sủ người cánh tay chỉ cần vài giây bọn họ liền có thể khôi phục. Xin lỗi sủ kẹ, phụ thân, xin lỗi. Sả dù tổ bị hỉ dụ ren lại lần nữa, tầng tầng vung vẩy ra tay bên trong kim cương như ý bổng. khôi phục bên trong hạ sủ mà có chút động, không ngờ như thế ta liền như vậy không trọng yếu đúng không? Liền không cần nói xin lỗi với ta. Xin nổ sủ kẻ cười khổ nói, phụ thân, đối phương ấy thổ chuyển sinh ra rất nhiều ta tộc nĩ dạ, phụ thân cũng nhanh tốc giải quyết người thi thuật, không phải hết thảy đều là hưởng công vô ích. Xin nổ sủ kẹ vừa dứt lời, gậy như ý mang theo không thể ngăn cản cự lực đem hắn đập nát, sau đó một gậy đem sả rủ tổ bị sả sủ kẹ hút bay. Hô, hô liên tiếp thở hổn hển hai lần khí thô, xạ rủ tổ bì hì dù dẹn mới hướng họ rộ đi, chỉ cần giết họ rộ xi ma, kệ ba người thì sẽ không bị không chế, người thi thuật chết bị triệu hoán đi ra người cũng sẽ không biến mất, nói cách khác hắn thêm ra ba cái trợ lực, không, không ngừng ba cái, là rất nhiều trợ lực. xạ rủ tổ bị hỉ rủ nhận là chân chính người thi thuật là họ rộ xi chỉ là thông linh họ đã sớm triệu hoán tốt người, dù sao hế thổ chuyển sinh thuật không phải như vậy tốt nắm giữ, hạng Quốc phân liệt thể không nhanh không trầm hợp ở hai tay, từng cái từng cái quan tài bị thông linh đi ra ngăn cản xạ rủ tổ bị hỉ rủ Mỗi cái trên quan tài đều viết một cái viên chữ, cảnh này khiến Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn sắc mặt âm u có thể tích ra nước, họ rồ sĩ mà này nghịch độn là thật sự muốn giết chết chính mình. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên buông tha hắn. Chương 138: thi quỷ phong ấn. Đúng như dự đoán, trong quan tài đi ra nghỉ dạ đều là xạ Dụ Tô Bị bộ tộc Nị Dạ, tuyệt đại đa số người Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn đều biết, dù sao đến thượng nhận sức mạnh hắn không thể không coi trọng, cũng là bộ phận thế hệ trước hắn thật sự không biết. Sạ Dụ Tô Bị bộ tộc Nị Dạ sau khi ra ngoài liền ra tay với Sạ Dụ Bị Hỉ Dụ Rèn, hắn tạm thời đến không được hạn cuộc phân liệt thể bên người. Họ ngươi thật sự muốn như vậy sao? Đừng quên lúc trước là ta tha cho ngươi một mạng, không phải ngươi chết sớm ở Cô nổi hạ. tổ bị hỉ rèn một bên chiến đấu, một bên hay lớn, tứ tử viêm trận kết giới bên trong không ngừng có hỏa diễm sôi trào, bởi vì sa tổ bị bộ tổ cam hiểu hỏa đột. Kết giới bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, sa tổ bị hỉ rèn đều có chút không chịu được, cũng chỉ có hắn sẽ không chịu được. Tuy rằng không thể chứng kiến hơn vạn nhị dạ vây giết đệ tam giải cả, thế nhưng hiện tại có thể coi trọng trăm thượng nhẫn vây giết đệ tam cả cũng không sai. Hàn Cốc phân liệt thể mừng dỡ ăn dưa. Một trăm thượng nhẫn đồng thời phóng thích nhận thuật vẫn là rất đáng sợ, trừ giải cả những kia nắm giữ lôi độn trả cờ giả hình thức quái vật, cái khác ảnh đến tạm thời tránh núi nhọn. Sa Dù tổ Bì Hi Dụ rèn, ngày hôm nay tất cả những thứ này là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị xa hoa lễ tang, ngươi hài lòng không? Hàn Cốc phân liệt thể cao giọng nói, nương theo tiếng nói của nàng, Sa Dù tổ Bì bộ tộc thế tiến công càng thêm hung mãnh, đặc biệt là Sa Dù tổ Bì mạ cổ tỏ các loại liếm chó. Sa Dù tổ Bì Hi Dụ rèn né trái né phải, chật vật không lất. Nếu như ở tình huống bình thường, một thượng nhẫn hắn không hẳn không có phần thắng, thế nhưng những thứ này đều là huế thổ chuyển sinh lý dạ cái gì nhận thuật uy lực mạnh mẽ liền làm sao đến bọn họ cũng không kiêng rẻ trả cờ dạ tiêu hao cũng không cần kiêng kỵ đội hữu ngược lại là bất tử chi thân muốn dùng thi quỷ phong ấn sao xa dù tổ bị hỉ dù rèn có chút do dự sử dụng chiêu này linh hồn sẽ bị tử thần mang đi liền trở về tịnh thổ đều không làm được hắn nghe được hạng cốc phân liệt thể trào phúng nhưng hắn không rảnh hồi phục bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có mạnh mẽ hỏa độn anh kích mà đến không chỉ một cái là vài cái có lúc là mười mấy cái thực sự là khinh người quá đáng thủy đội lớn bạo nước phốc Saju Tô Bị Hỉ Dụ Dèn nghĩ triển khai loại cỡ lớn thủy độn nhất thuật ấn mới vừa kết xong thân thể gặp vô hình công kích lao huyết đông vương ra cả người bị đánh bay đến mười mấy mét ở ngoài hắn bối rối đây là nơi nào đến công kích hoặc là bí thuật gì hắn không thời gian suy nghĩ che ngập bầu trời sau khi kẹn hướng hắn phóng tới hắn vội vã sử dụng tuấn thân thuật liệu giờ khắc này Saju Tô Bị Hỉ Dụ Dèn rốt cục hạ quyết tâm kỳ thực làm tứ tử viêm trận kết thành thời điểm hắn cũng đã không có đường lui ngũ độn đại ngũ liên đạn thuật. Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dụ Dèn bắt đầu sử dụng hắn đòn sát thủ, Đại Ngũ Liên Đạn Thuật cùng Thi Quỷ Phong ấn là hắn hai đại lá bài tẩy. Hiện tại, hắn trước tiên cần phải tiếp cận họ Rồ Xi Ma yêu nữ Hạn Cốc. Đến thời gian ở sử dụng Thi Quỷ Phong ấn, không phải hiện tại cách xa như vậy, không đụng tới bọn họ, Tử Thần không cách nào thu gặt bọn họ linh hồn. Sa Dù Tộ Bị Hỉ Dụ Dèn đã quyết định dùng Thi Quỷ Phong ấn, nhường Tử Thần mang đi họ Rồ Xi Ma cùng Hạn Cốc linh hồn. Hắn đối với Tử Thần sức mạnh rất tự tin, liền cửu vĩ đều chống đỡ không được Thi Quỷ Phong ấn sức mạnh. Sa dù Tổ bị hỉ dụ rèn tựa hồ quên một vấn đề, sử dụng thi quỷ phong ấn Mi Tổ vì sao lại bị hế thổ chuyển sinh đi ra? Cũng khả năng là hắn nghĩ tới, thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào thi quỷ phong ấn, hơn nữa, có như họ Rồ Xi mà có thể mở ra thi quỷ phong ấn triệu hắn Mi linh hồn, thế nhưng ngọ Rồ Xi mà linh hồn của chính mình bị tử thần mang đi, như vậy thi quỷ phong ấn sẽ lại lần nữa biến thành vô giải năng lực. Hòa độn hào hòa diệt cốc, 30. Đối mặt với đại ngũ liên đại thuật, Sa Dù Tổ bị bộ tộc nhị dạ thân thể hoàn toàn không bị khống chế kết ấn lên triển khai nhân thuật. Hỏa diễm điên cuồng cuốn sạch lấy, Đại Ngũ Liên Đạn thuật mơ hồ rơi vào hạ phòng, đây chính là nhiều người lợi hại. Đương nhiên rồi, nếu như là ụ trí hạ mã đa dạng dùng hoàn toàn thể sở san độ, cái kia đừng nói 30 thụ nhận, 300 cái cũng vô dụng, đối với hắn mà nói chính là dùng nhiều mấy phút mà thôi. Lợi hại, đại nhân đối với tự nhiên năng lượng điều khiển không ở tam đại thánh điệu ba đại tiên nhân bên dưới đi. Một bên khác có rổ sĩ Mã Tán Dương, hắn tiên nhân hình thức mới nhập môn, có điều cảm ứng tự nhiên năng lượng không thành vấn đề. Vừa xả rủ Tô Bí hỉ rủ rèn chịu đến công kích chính là hạn phân liệt thể gây nên, đây là mị bổ cụ giản oa tổ thủ cường hóa bảng. Hoa tổ thủ là mỹ bộ cụ dạng tiên nhân hình thức trạng thái một loại thủ đoạn công kích, lợi dụng tự thân chu vi tự nhiên năng lượng hình thành không nhìn thấy công kích. nguyên tác nạ rủ tổ liền dùng chiêu này thuẫn sát ngạ quỷ đã bền. Hàn Cốc phân liệt thể thao luyện lên tự nhiên năng lượng đến so với tiên kêu càng thêm thuận buồm xuôi gió, nàng liền đứng ở nơi đó, không hề làm gì cả, liền điều động xung quanh tự nhiên năng lượng công kích được xa xa xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Đây không tính là cái gì. Hàn Cốc phân liệt nhẹ nhàng nói, điều khiển tự nhiên năng lượng phương diện xác thực không phải nàng cường hạng, nàng là dựa vào tuyệt đối khống chế năng lực này học tập những người khác tu luyện càng nộ. Tự nhiên năng lượng thao phương diện này es dẹn phân liệt thể so với cái khác phân liệt thể lợi hại nhiều. Lúc này, xa dù tổ bị hỉ dù giãn rốt cục thể hiện rồi hắn mạnh mẽ. Một cái thủ độn thổ lưu đại hà liền hướng đi không ít nụy dạ, lôi thủy long đạn, hỏa long viêm đạn, hào viêm thuật, suy cho kẻn ảnh phân thân thuật hắn phóng thích lên không mang theo dừng. Các loại nhẫn thuật hắn là hạ bút thành văn, hắn hoàn toàn không thèm để ý trả cơ dạ tiêu hao, không giống trước như vậy nghĩ tiết kiệm điểm trả cơ dạ, còn tưởng chạy thoát, hắn hiện tại là chân chính ra sức một kích, dù cho hơn trăm thượng nhẫn cũng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Kỳ thực những người này không tính quá yếu, nhưng là bọn họ không muốn bị đại nhân điều khiển ủy rằng có thể phát huy ra 7, 8 phần 10 sức mạnh, thế nhưng phối hợp không tốt, không phải những người này đồng tâm hiệp lực, sao dù tổ bị lao sư không qua được, đại nhân, chờ chút muốn ta ra tay sao? Họ Dỗ Sĩ mạn cung kính nói, hắn đối với Hàn Cọc phân liệt thể cùng quả Cả Mị tổ Mị phân liệt thể cực kỳ sùng bái, không chỉ là về sức mạnh sùng bái, càng là các nàng cung cấp cho mình rất nhiều chưa bao giờ nghĩ tới mạch suy nghĩ. Hàn Cọc phân liệt thể nói, không cần, hắn chờ đợi muốn dùng thi quỷ phong ấn, ngươi không phải là đối thủ, tự thần sát thực mạnh mẽ, có điều chết cản sao không ta? Họ Dỗ nghe được tử thần hơi có chút xem thường, hắn sát thực không phải tử thần đối thủ. Nhưng hắn không phải trước đây hắn, tự nhiên có phương pháp thoát thân, có điều sẽ lãng phí này cụ chế tạo tốt thân thể, vì lẽ đó, vẫn là giao cho đại nhân đi. Mấy chục giây sau, Sazutobi hì dù rẹn rốt cục đột phá tầng tầng phá vòng vây đi tới hai người phụ cận, mà hắn sau lưng là một loạt xếp to lớn tường đất, đầy đủ ngăn cản chính mình cùng tộc mười mấy giây. bị lao sư ngươi già rồi, đáng tiếc, nếu như không phải gặp phải đại nhân, ta sẽ để ngươi như cái anh hùng như thế chết đi. họ rồ xì mà dám đạo, so với t kỳ thực gõ rổ xì mà mới thật sự là quan tâm xả rủ tô bỉ hỉ rủ dẻn chỉ là hắn quan tâm phương thức có chút không giống. xả dù tô bỉ hỉ rủ dẻn không nói thêm cái gì, hắn thở hổn hển, trên người tất cả đều là mồ hôi, này một phen nhận thuật mở đường lại đây, hắn trả cờ dạ tiêu hao không ít, chủ yếu nhất vẫn là thể lực vấn đề, năm tháng không tha người a. Mình, Hợi, chưa, bão, Tuất, Con, Dậu, Ngọ, Mình, Thi Quỷ Phong ấn. xả dù tô bỉ hỉ rủ dẻn phân ra vài cái ảnh phân thân sau, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, hắn sợ hiện tại không cần, chờ chút bị họ rổ xì mà hai người vây công căn bản không có cơ hội dùng. Trước 139, tử thần đến, tử thần đi. Sa dù Tô bi hi Dụ dẹn ấn một kết song, tử thần liền ứng triệu hoán mà tới. Tử thần vừa xuất hiện, cái kia khí tức âm lánh trực tiếp nhường kết giới bên trong nhiệt độ hạ thấp, kết giới này bên trong không biết phóng thích bao nhiêu cái hỏa độn nhân thuật, người bình thường đi vào không vài giây liền sẽ té xịu qua đi. Đây chính là tử thần sau. Tử thần xuất hiện thời điểm, Sa dù Tô bi hi Dụ dẹn liền nhìn thấy nó, chỉ có triệu hoán giả mới có thể nhìn thấy tử thần, những người khác là không nhìn thấy nó. Làm Triệu Hoán Dạ Sạ Dụ Tô bị thị dụ rèn có thể cảm ứng được từ thần sức mạnh to lớn, đó là hoàn toàn nghiền ép chính mình sức mạnh, chẳng trách lúc trước Mị Na tổ có thể dùng nó đối phó Cửu Vĩ. Họ Rōsimaz, hôm nay liền để ta xoắn suất sai lầm, ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi không nên như thế tùy tiện, Họ Rōsimaz, đều là ngươi bổ ta, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Sạ Dụ Tô bị thị dụ rèn hét lớn một tiếng, hắn ảnh phân thân nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng hướng Họ Rōsimaz, hắn cọc phân liệt thể xuống tới. Chỉ muốn bắt bọn hắn lại, tử thân liền có thể thu gặt bọn họ linh hồn, hai người này vừa chết, cố độ hạ áp lực liền ít rất nhiều. Tuy rằng còn có một cái mạn dễ kỳ u u chí hạ, thế nhưng chỉ là u chí hạ, không đáng sợ. Hiện tại cô nổ hạ có cả cà si, mai tô gai, đảng rô, gì gì ra, căn bản không sợ một cái mạn dễ kỳ hủ. Hàn quốc phân liệt thể rơi lên cánh tay phải nhẹ nhàng quét qua, chỉ nghe ầm ầm ầm âm thanh vang lên, những ảnh phân thân đó nhanh chóng tiêu tan. Tuy là tiện tay một đòn, thế nhưng điều động xung quanh tự nhiên năng lượng, loại này vô hình công kích không biết người căn bản phòng bị không được. ầm ầm ầm. Lúc này, xạ du tổ bị hỉ dụ dẹn sau lưng tường đất sụp đổ, sắc mặt của xạ tổ bị hỉ du dẹn ầm ầm cực kỳ. Thi quỷ phong ấn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng có một cái rất lớn khuyết điểm, tử thần sẽ không chủ động xuất kích, nhất định phải người thi thuật đem chính mình tay chạm được địch thân thể con người năm lấy hắn, tử thần mới sẽ thu gạt hắn linh hồn. Chuyện đến lúc này, xạ dụ tổ bị hỉ dụ rẹn đã không có đường lui, chỉ cần có thể đụng tới bọn họ là có thể. Cả người hắn bạo bắn ra, cũng đề phòng cái kia quỷ dị công kích đến phòng bị một hồi. Hắn cất phân liệt thể hai tay chắp tay, mặt đất bùn đất phản phất có sức sống, vô cơ chuyển sinh thuật phát động, bùn đất hóa thành vô số linh hoạt gai đất, cùng nhau đâm ra, vạn mưu cùng phát, làm cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẻn chỉ có thể lùi về sau cùng nắm giữ mấy ngàn loại nhân thuật ta chiến đấu, ngươi căn bản không có phần thắng, coi như ngươi dựa vào tử thần, cũng không phải như vậy vô địch. Hàn Cốc Phân Liệt Thể nhẹ nhàng nói, khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng mãnh liệt mà ra, chỉ nghe tạp sát một tiếng, tứ tử viêm trận xuất hiện với nước, vẹn vẹn là khí thế mà thôi, lại có thể làm được mức độ này. Tử Thần, trở lại đi, ngươi mang không đi ta. Hàn Cốc Phân Liệt Thể lại lần nữa lên tiếng, xạ rụi tổ bị hỉ dụ dẹn sau lưng ánh mắt vô thần tử thần lên thật cao liêm lão, nó không phải muốn công kích Hàn Cốc Phân Liệt Thể, mà là muốn mang đi xạ rụi tổ bị hỉ rụi dẹn linh hồn. Hàn Cốc Liệt Thể quả cả mị tổ mị phân liệt thể đều cùng tử thần từng qua lại, Trước có rỗ xì ma mở ra thi quỷ phong vấn thuật, dự định hế thổ chuyển sinh ra nà mị cả giờ mị nà tổ. vào lúc ấy tử thần muốn mang đi họ rỗ xì ma linh hồn, là hẳn có phân liệt thể cùng quả cả mị tổ mị phân liệt thể giải quyết việc này. tử thần rất mạnh, quyết không ở đệ tam thánh địa đại tiên nhân bên dưới, thậm chí sơ lược thắng nửa bậc, đây là hai người cùng tử thần giao thủ ngắn ngủi thu được kết quả. vào lúc ấy tử thần cũng không có cứng cường gạt ma linh hồn, lại như nguyên tắc như vậy, họ ma bút, tử thần cũng không để ý đến, chỉ là đúng rồi mấy chiêu, tử thần liền rời đi ở Hàn Quốc phân liệt thể xem ra Tử Thần Kỳ thực là cái thế giới này quy tắc hoạt động dưới kết quả cũng không có linh trí mà lại như trình tự như thế vận chuyển nếu như nó có linh trí trong nguyên tắc thì sẽ không bị họ rổ xì mà thải bút dù sao họ rổ xì mà nhưng là ngay mặt thẻ bút nói cho cùng hắn ngay ở Tử Thần ngay dưới mắt tiến hành thay xà đổi cột sự tình lá gan không phải lớn một cách bình thường ngươi còn không bị Tử Thần nắm lấy ngươi lại có thể nhìn thấy Tử Thần sao có thể có chuyện đó Sa dù tổ bị hì dù rèn lại lần nữa kinh đến đây rốt cuộc là thần thánh phương nào Sau khi hắn bi ai phát hiện, Tử Thần lại không để ý tới hai người này, lại muốn thu gặt linh hồn của chính mình rời đi. Nay hẳn cóc lại so với kiểu vĩ quan mạnh, Tử Thần mang không đi linh hồn của nàng sao? Hơn nữa khí thế của nàng còn ở Lão sư bên trên, chẳng lẽ nàng đến đệ nhất hổ cả cùng U Chị Hạ mã đại dạ cấp bậc kia? Cái này không thể nào a? Nàng lại không có sen dù, Chị Hạ huyết thống, coi như là sen dù, Chị Hạ cũng đến không được cấp bậc kia. Sa dù tội bị hỉ dù dẹn tâm tư vàng ngàn, có điều Tử Thần thu gặt đi hắn linh hồn, chuẩn bị rời đi. Thứ lãm, đung nhiên một thanh to lớn trường kiếm đâm thủng Tử Thần thân thể. Theo Trường Kiếm nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một tôn cao to cực kỳ cự nhân. Này màu vàng đất cự nhân bao phủ lại hàn cọc phân liệt thể. Này không phải mạn dễ kỳ u ngưng tụ thành sở sanh mà là thuộc tính thổ trạ cờ dạng ngưng tụ thành, có thể xưng nó vì là đất chi dâu trái cự nhân. Ở họ đổ xì mà nhận biết bên trong, xung quanh tự nhiên năng lượng quẩn quẩn không dứt cường hóa này cự nhân. Nói chuẩn xác là thuộc tính thổ tự nhiên năng lượng, hàn cọc phân liệt những tổ mì này hiện tại có thể trực tiếp lấy ra đất, hỏa, nước các loại thuộc tính tự nhiên năng lượng ý chuyển hóa bước đi này tự nhiên, tự nhiên năng lượng cũng là thuộc về tính. Kỳ thực cỏ rổ xì mà nhận biết còn không được, bằng không hắn liền sẽ phát hiện đại địa bên trong tự nhiên năng lượng cũng ở quần quần không dứt tràn vào đến này. Đất chi dâu trái lớn trên thân thể người, ngang nhau độ cao dâu trái, hẳn cọc phân liệt thể cái này dâu trái có thể nghiền ép mạn dễ kỳ u mở ra dâu trái, cho dù ra chỉ tiên thuật cũng sẽ bị nàng dâu trái treo lên ánh. Tử thần chịu được một kiếm, nhưng nó cũng không có quá đáng lo. Ánh mắt của nó như cũ vô thần, cũng không công kích hẳn cọc phân liệt thể. Tựa hồ là lần trước luận bàn qua, vì lẽ đó sẽ không làm vô dụng tự động. Thấy tử thần lại muốn biến mất, hẳn có phân liệt thể vội vã ngăn cản. Màu vàng đất dâu trái trưởng kiếm chỉ tay tứ tử viêm trận bên trong tự nhiên năng lượng cùng nhau ép hướng về tử thần. Bị tử thần nắm chặt linh hồn xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn càng ngày càng kinh hãi. Tuy rằng hắn không biết là tình huống thế nào, thế nhưng hắn rất là chấn động. Cái tên này sức mạnh đủ để quét ngang hiện tại nhận giới đi. Họ dồ sị mà không nhìn thấy tử thần. Hơn nữa hắn công kích đối với tử thần hoàn toàn không có dùng, vì lẽ đó hắn không ra tay. Hàn quốc phân liệt thể rất hung hăng từ tử thần trong tay cướp đi xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn linh hồn. Nàng con muốn huế thổ chuyển sinh xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, sau đó còn có tác dụng, làm sao có thể nhường hắn linh hồn bị tử thần cướp đi? Dù cho xạ dụ tố bị hỉ dụ rèn linh hồn bị cướp đi, tử thần ánh mắt như cũ giải ra, nó nhìn một chút hạn cọc phân liệt thể, lại nhìn một chút chính mình, trầm mặc một hồi, tử thần rời đi. tứ tử viêm trận căn bản là không có cách ngăn cản tử thần. Căng thân kỳ là, tử thần rõ ràng không có dùng thời không năng lực, nhưng có thể không tổn hại tứ tử viêm trận bình yên rời đi. Tử thần quả nhiên thần kỳ. Đi sao? Ó rồ xịt mắt hỏi, tuy rằng hắn không nhìn thấy, thế nhưng hắn cái kia so với rắn còn muốn nhạy cảm bản năng nhận ra được nguy hiểm biến mất. Lúc này, xạ bị hỉ dụ rèn linh hồn trở về thân thể, hắn một lần nữa sống lại thời khắc này, xạ du bị hỉ du dẻn rõ ràng, sự sống chết của hắn bông dương mình lựa chọn, coi như hắn chết, họ tổ cũng có thể lấy thổ chuyển sinh xuất từ mình. hàn quốc liên thủ với họ tổ hoàn toàn có thể thay đổi nhận giới cách cục, thống nhất nhận giới không là giấc mơ. chương một trăm rắn thức quất. hàn quốc phân liệt thể rất là hờ hững nhìn xạ du bị hỉ du dẻn, phí đi như vậy một điểm khí lực từ tự thần nơi đó cứu lại ngươi linh hồn, cũng không thể như thế buông tha ngươi, nhiều lắm giết mấy lần. xạ du tổ bị hỉ du dẻn đầu hốc tràn đầy dấu chấm hỏi, rất nhiều mấy lần, hắn mới một cái mạng a. Lẽ nào là muốn giết hắn sau sẽ hắn hế thổ chuyển sinh đi ra, giàn vật chính mình. Ha ha. Như vậy, liền do ta trước tiên đưa xạ dụ Tổ Bị lao sư lên đường thôi. Họ Rojima nói xong thảo chí kiếm cấp tốc từ trong miệng phun ra, một đòn liền xuyên thủng sạ dụ Tổ Bị hỉ dụ rèn trái tim, một lạnh tấu tim, sạ dụ Tổ Bị hỉ dụ rẹn là vạn vạn không ngờ tới chính mình liền như thế chết. Lại liền như thế giết hắn, xem ra sau đó chính là muốn hế thổ chuyển sinh xuất từ mình, sạ dụ Tổ Bị hỉ dụ rèn vừa định xong liền mất đi ý thức. Hàn Cốc bỏ nhìn họ Rojima, dù cho chúng có tòa ma họ như cũng là ác tâm như vậy. Có điều như thế một cái thảo chi kiếm cũng không biết hắn làm sao giấu, quá nửa là cùng hắn đối với mình tiến hành thân thể cải tạo có quan hệ. Chỉ thấy Hàn Quốc con mắt nhanh chóng biến thành dị nệ gặm, cùng lục đạo tiên nhân, Uchiha Madara dị dạng như thế màu tím dị nệ gặm, không, có câu ngọc. Bây giờ có được dị nệ gặm chỉ có Hàn Quốc phân liệt thể cùng đàn rồ đồng hóa thể. Quạ Kakumi tổ mì phân liệt thể không có lựa chọn mở ra dị nệ gặm, nàng đi là thuần túy xạ dị gặm con đường, nàng muốn đem xạ dị gặm đi ra một con đường khác. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Hàn Quốc phân liệt thể hai tay chắp tay, luân hồi thiên sinh ánh sáng bay vụt đến trên người của xạ vũ Tổ Bí Hỉ Dụ Rèn ở tác dụng của luân hồi thiên sinh chi thuật dưới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không chỉ phục sinh liền thương đều toàn bộ tốt trả cờ dã cũng khôi phục nếu như hẳn có phân liệt thể đồng ý nàng thậm chí có thể đem xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khôi phục lại khi còn trẻ thể lực trạng thái đỉnh cao nhất như vậy nắm giữ đỉnh phong thời kỳ thể lực đồng thời lại có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng nhận thuật cảm ngộ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mới là trạng thái mạnh nhất có điều không đáng kể đối với nàng mà nói như vậy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn như cũng là yếu nhất ta phục sinh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sững sờ nhìn hai tay của chính mình nắm chặt nắm đấm cảm thụ tự thân trạng thái. Hắn không có phục sinh vui sướng, ngược lại, ở tứ tử viêm trận này nóng rực hoàn cảnh dưới, hắn trái lại lạnh lẽo cực kỳ, cái tên này lại có thể điều khiển sinh tử, tùy ý phục sinh người chết. Không nói những cái khác, liền năng lực này là có thể điều động rất nhiều người vì nàng hiệu lực. Càng là suy nghĩ Saju tô bị Hỉ càng là mê hồ, Hàn có thêm bọn họ Zoro ma thổ chuyển sinh, hoàn toàn có thể đánh bại ngũ đại nhận thôn liên thủ, liền ngay cả A cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng lẽ cùng A kỳ thần bí thủ lĩnh có quan hệ? dù bị Hỉ Dụ tâm tư lại lung lay lên, trong lòng lại diễn sinh ra một ít tâm nhu quỷ kế. Họ Roshima, ngươi như vậy rất chết sạ rủ Tobie hỉ dù rèn lợi cho hắn quá rồi, một lần nữa tới một lần. Hàn Cốc phân liệt thể đạm mạc nói, nói xong nàng đem ủ chỉ hạ phụ gạ cụ, ủ chỉ hạ sĩ -sì sĩ -sì -sì cho thông linh lại đây, ngoài miệng còn nói không nên lóc, mọi người một người giết một lần, xếp hàng chờ, không cần cướp, đều có cơ hội." Sạ rủ Tobie hỉ dù rèn mặt đều xanh, khinh người quá đáng, đây thực sự là khinh người quá đáng. Sạ rủ Tobie hỉ dù rèn từ thần triệu hóa qua, cũng chết rồi sống lại một lần, đã không có gì lo sợ, hiện tại mau mau độc thủ, liền kéo họ Roshima cái này lịch đồ cũng chết. Hắn cũng không tin muốn phục sinh người không cần trả giá thật lớn. Hắn không tin hạng cọc nhàn không có chuyện gì chuyên môn phục sinh chính mình cho người khác giết. Ngũ độ đại ngũ liên đạn thuật. Sa dù bị hy dù dẹn mới vừa phục sinh là trạng thái đỉnh cao, không có chút nào kém bỏ dở gì mà. U chi hạ hạ phủ gạ lạnh lùng nhìn, trong lòng nhưng có chút hơi kích động. Si đối với Uchiha chi hạ còn có một chút hổ thẹn, đối với cổ nổ hạ cao tầng cũng không có, hắn tam quan đã thay đổi, không ở là ngu trùng với cổ nổ hạ. Bởi vì hắn trải nghiệm của chính mình, u hạ trải qua hoàn toàn cho thấy, tin tưởng cổ nổ hạ cao tầng đó là một con đường chết một đợt một đinh bích, họ rồ -si hai tay vô một cái, một loạt mục trụ từ trên mặt đất tu lượn hình thành bùi bích bảo vệ mình, hắn đã nắm giữ vô ấn nhận thuật tinh túy. đùa giỡn, một trăm họ rồ dù cho chỉ là bỏ ra một ít thời gian tu luyện, tiêu hóa hẳn cục phân liệt thể, quả cả bị tổ mị phân liệt thể chỉ điểm một ít nhẫn thuật, thực lực kia cũng là tiến bộ lớn. họ rồ -si bản thể càng không cần phải nói, không thể đã muốn con ngựa chạy, lại không nhường con ngựa ăn cỏ. họ rồ -si tuy rằng chúng có tòa mà sụp nhưng vẫn là muốn cho hắn một điểm chỗ tốt, như vậy hắn làm việc lên mới càng có động lực. Ổ rổ đồn tuy không bằng hạt hì ra mạt, thế nhưng cũng rất đáng sợ. ở sử dụng một đồn trong nháy mắt hắn liền tiến vào tiên nhân hình thức, được tự nhiên năng lượng gia trì, họ rổ đồn treo lên đánh giả mạt tổ. Ổ tiên thuật phương diện tiên phú không mạnh, thế nhưng hắn học được, liền có biện pháp mượn ngoại lực để cho mình trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Cái này cũng là tổ mì nhon coi trọng ổ một điểm. ầm ầm, lớn ngũ liên đạn nổ bể ra, một đỉnh bích bị nổ rách dưới, nhưng vẫn là ngoan cường sửng sướng. tổ bị sau lưng xạ tổ bị bộ tộc lúc này bị trở thành ăn dưa còn chúng, sau đó không cần bọn họ chờ lần sau bọn họ ra trận thời điểm phòng trường chính là xạ rủ tổ bị bộ tộc diện tộc thời điểm chẳng lẽ ta thật sự già rồi xạ rủ tổ bị hì dẹn lần thứ nhất đối với mình sức mạnh sản sinh nghi vấn từng có lúc đại ngũ liên đạn thuật là hắn đòn sát thủ thế nhưng hai năm này sử dụng đi ra nhưng liên tục gặp khó còn có họ rủ xi cái tên này lại nắm giữ một đột một đột một long thuật họ rủ xi trực tiếp mở lớn hắn là nghĩ bồi xạ rủ tổ bị lao sư chơi vui vui bày ra chính mình các loại sức mạnh có điều vẫn là đường chậm trễ đại nhân thời gian không lô một long uy cực kỳ đây là có thể buộc cửu vĩ chiêu số sử dụng này một chiêu trực tiếp rút đi hắn một phần ba trả cơ dạ. muốn biết họ ma nhưng là cả cấp cường giả. A. hiện ở bộ thân thể này vẫn là hắn tỉ mỉ chế tạo, cái khối lượng trả cơ dạ là trước đây gấp mấy lần. nói cách khác trước đây hắn triển khai chiêu này trả cơ dạ đến trực tiếp bị rút khô. một long thuật xem như là họ bây giờ có thể triển khai mạnh nhất một độ nhẫn thuật, càng lợi hại nhiều đều người thuật hắn có thể không sử dụng được. một nhân thuật nhưng là có thể cùng hoàn toàn thể sợ xa nộ chống lại thuật. xả rủ tổ bị hỉ rủ sử dụng nhẫn thuật dây rùa, xả hỉ né tránh, cuối cùng tổ bị hỉ rủ bị một long cho gắt gao ngăn chặn làm thực lực tuyệt đối trên lệnh quá lớn, bất luận sử dụng cái gì nhận thuật chỉ là kéo dài hơi tàn kéo dài một hồi thời gian thôi. Lão sư, ngươi già rồi, liền để ta lại lần nữa tiến ngươi lên đường. Yên tâm, ngươi còn có thể phục sinh, chỉ có điều ngươi lần này không thể chết nhẹ nhõm như vậy. họ rồ si mà thâm trầm nói, từng con từng con rắn từ hắn ống tay áo chui ra, qua cả bị tổ bị phân liệt thể cùng bạch xà tiên nhân thời điểm chiến đấu gì tiệt chết rất nhiều rắn, thế nhưng nơi đó rắn như cũ duy trì một cái đáng sợ số lượng. Khí, khí. Đám rắn nhỏ phun ra nuốt vào lưỡi rắn, từng ngụm từng ngụm cắn xé xả rủ tổ bị hỉ rụt rèn. Họ Mạn có thể cho gọi ra to lớn rắn một cái nuốt sả rủ Tô bị Hỉ Dụ Dễn, thế nhưng hắn hiểu đại nhân ý tứ, đến dần vật sả rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn, liền nó Dỗ Mạn cho gọi ra đến đều không phải đặc biệt lớn rắn. Đám rắn nhỏ không ai, nghiền ngẫm, trực tiếp đem thịt nuốt đến trong bụng. Mấy chục giây sau, sả rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn trực tiếp đau chết rồi, này mấy chục giây, hắn muốn tự sát, ý tưởng này rất mãnh liệt, nhưng hắn không làm được, chỉ có thể mạnh mẽ trải nghiệm thống khổ cho đến chết. Chương 141: Phu gạ cũ VS Hỉ Họ Dỗ Sĩ Mạn xác nhận xả rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ sau khi chết nhường rắn về di tích. Sạ Dụ Tô Bì Dụ Rèn thi thể hơn nửa thịt đều không có, nếu là tiếp tục sẽ tan xuống, có thể đem hết thể thịt tan xong, chỉ còn xương trắng, thi thể tổn hại, không thể dùng luân hồi thiên sinh chi thuật, có điều vấn đề không lớn. Ở Hàn Quốc phân liệt thể xem ra đây là chút lòng thành, tay chỉ tay, trong thiên địa âm dương lực lượng bị nàng điều động lên, hội tụ, tinh luyện, ở truyền vào trên người của Sạ Dụ Tô Bì Rèn, cái kia thiếu hụt thịt bắt đầu dài trở về. Trong nguyên tắc Nạ Dụ tổ liền dùng lục đạo tiên nhân cho hắn lục đạo lực lượng sử dụng âm dương độn cứu mở ra bắt môn độn giáp gai một mạng, sau khi càng là cho cả cả sĩ chế tạo một viên mới con mắt. Âm Dương Độn là chưa từng bên trong sinh văn vận, cũng giao cho sinh mệnh thuật, trong truyền thuyết nghị giả thủy tổ lục đạo tiên nhân chính là lợi dụng Âm Dương Độn sáng tạo thế giới cùng vi thú. Âm Dương Độn là sức mạnh hết sức mạnh, cái gì Cầu Đạo Ngọc, Ý Gian Na, Ý Gian Na mi đều cùng với có quan hệ. Hàn Quốc phân liệt thể sức mạnh bây giờ bản chất còn không bằng lục đạo tiên nhân, nhưng nàng trong lúc vung tay nhấc chân là có thể điều động năng lượng trong thiên địa vì đó sử dụng, hoàn toàn có thể lấy lượng thủ thắng. Ở quân quận không dứt âm dương lực lượng truyền vào dưới, rủ tổ bị hỉ dụ giằng lại lần nữa khởi tử sinh. Dương lực lượng là khôi phục nhục thân tương tích, âm lực lượng là vững chắc hắn linh hồn, không nhường linh hồn bị tịnh thổ cho kéo qua đi, mãi đến tận nhục thân chữa trị, linh nhục hợp nhất, là có thể phục sinh. Ta lại sống. Sa dù Tô bị Hỉ Vũ rèn lại lần nữa phục sinh sau càng thêm một bước, trên người hắn huyết nhục bị dị tịt răn cắn xé nướp, làm sao có khả năng không thương phục sinh đây? Sa dù Tô bị Hỉ Vũ rèn là càng ngày càng nhìn không thấu hắn có cái tên này không hổ là yêu nữ, tâm tư quả nhiên khó có thể cân nhắc. Sau đó hắn vừa sốt sáng lên, đáng chết, sau đó sẽ không đổi biện pháp dần vật chính mình đi. Rõ ràng có một tấm không thua gì thú mỹ lệ khuôn mặt so với ai cũng ác độc, vừa loại kia bị đám rắn cắn xé thống khổ hắn không nghĩ ở lĩnh hội, họ dồ sỉ mà xem xạ rủ tô rèn phục sinh cũng không động thủ, sau đó liền giao cho người khác. U trì hạ phủ gạ cụ nhanh chân về phía trước, lạnh lùng nói, liền để cho ta tới lĩnh ngộ một hồi đệ tam hổ ca đại nhân mạnh mẽ, ta đối với này một ngày nhưng là ngóng trông rất lâu. Xạ rủ tô rèn lạnh lùng nhìn u trì hạ phủ gạ cụ, hắn làm sao nghe không ra đây là nói mát, đồng thời hắn cảm giác mình bị coi khinh, chỉ là u trì hạ gạ cụ, một cái không dám mang tộc nhân phản kháng dắt liền hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi còn chưa xứng, nhường si si đến đi. Sạ rủ tội bị hỉ rủ dẻn không che lấp cái gì. Ở đây, hắn sinh tử đều đông dưng mình, một chuyện không cần thiết che che giấu giấu. Dù cho sạ rủ tội bị hỉ rủ dẻn thông qua ủ trì hạ yết triệt tình báo biết ủ trì hạ phủ gạ củ có mạn dễ kỳ ủ sạ dỉn gẳng cũng không quá để ý. Mạn dễ kỳ ủ cùng mạn dễ kỳ ủ cũng là có khác nhau. Nguyên bản hắn vô cùng e dè mạn dễ kỳ ủ, thế nhưng sỉ xi bị đạn rủ ám hại, hắn đối với mạn dễ kỳ ủ kiên kỵ liền không như vậy lớn. ủ hạ nghe sạ bị hỉ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hắn hung nhãn cụ tên gọi là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong giết ra đến. Cái nào man dễ kỳ ủ kẻ nắm giữ không ngạo khí, lúc đó ủ chỉ hạ phủ cụ ở mi nạ tổ chết rồi một lần coi chính mình là cổ nổ hạ đệ nhất cao thủ, chỉ có điều ủ chỉ hạ thế lực kém xa hổ cả nhất hệ. Phạm là ủ chỉ hạ đoạt quyền có cao hơn năm thành hy vọng, hắn liền động thủ, cao to sợ sạ nổ bao phủ lại ủ chỉ hạ phủ cụ, hơn 30 mét sợ sạ nổ chỉ so với họ rổ xì mà một long kém một chút. Hơn 30 mét màu vàng sợ sạ nổ cho sạ rủ tô bị hỉ rủ dẹn mang đi rất lớn cảm giác đột ngột, màu vàng vốn nên là lòng lánh, xua tan cám, thế nhưng cùng sợ sạ nổ kết hợp liền biến thành một tôn đáng sợ áp Sở xạ nổ cho người cảm giác ngột ngạt phải có lớn. Muốn biết coi như là gậy ạ bùn tạ loại cấp bậc này thông linh thú thân cao cũng chỉ có 10 mấy mét. Chỉ thấy màu vàng sợ xạ nổ một quyền nổ oanh mà ra, không có cái gì kĩ xảo, chỉ là đơn thuần lực làm sức mạnh cường tới trình độ nhất định, liền có thể nhất lực phá và pháp. Sợ rủ tổ bị hỉ rủ Rèn nhanh trong triển khai nhân thuật, cái gì lôi thủy long đạn, hỏa lưu thổ viêm đạn ở này trước mặt của sợ xạ nổ đều có vẻ buồn cười cực kỳ, chỉ có thể thoáng trở ngại một hồi vì là sợ rủ tổ bị hỉ rủ dẹn tranh thủ chạy trốn thời gian đừng xem đủ trí hạ phủ gã cụ bị huế thổ chuyển sinh sau khi ra ngoài chiến tích của hắn không ra sao nhưng cũng phải nhìn xem đối thủ của hắn là ai đáng ghét hắn là huế thổ chuyển sinh đi ra trả cơ dạ gần như vô cùng vô tận không phải ta hoàn toàn có thể dây dưa đến chết hắn Sa dù tội bị hì dù dẹn viễn trình dùng nhân thuật đánh lén đủ trí hạ phủ gã cụ đáng tiếc hoàn toàn vô dụng muốn biết lúc trước dạ vụ dạ đồng hóa thể một lần phóng thích 10 điều lôi thủy chi long cũng không có chuyện để đánh tan đủ trí hạ y cái kia hình thái thứ hai sở sản nổ hiện tại đủ hạ phủ gã cụ này thứ ba trạng thái sợ sản nổ càng mạnh mẽ hơn trong nguyên tắc cự chí hạ uy trì hình thái thứ 3 sợ sàn nổ liền chống lại rồi cấp S lôi độn nhận thuật kỳ lân, hơn nữa chống đỡ cũng không bật lực. Nếu như là lôi thủy chi long loại cường độ này nhất thuật, muốn triệt để công phá hình thái thứ 3 sợ san nổ, làm sao cũng đến 50 điều cất bước. Đương nhiên rồi. Hiện tại dạ bộ dạ đồng hóa thể cùng với trước so với đó là khác nhau một trời một vực, hắn hiện ở ra tay toàn lực đều không cần lôi thủy chi long, vẹn vẹn là thủy long đạn liền đủ để đánh tan đủ trì hạ phủ gã cụ sở san nổ. Cũng thật là chật vật a. Như vậy ngươi sao được nói mình là mạnh nhất hồ cả? U hạ phủ gã cụ miệng dưới không lưu tình. Sạ rủ Tô Bi Hỉ rủ dẻn như vậy thực sự là xấu xí à? Xem ra hắn đánh giá cao sạ rủ Tô Bi Hỉ rủ dẻn, liều mạng tranh đấu, dù cho hắn không phải thế thổ chuyển sinh trạng thái, thắng cũng tuyệt đối là hắn. Tuy rằng sạ rủ Tô Bi Hỉ rủ dẻn nắm giữ thi quỷ phong ấn, nhưng chiêu này không phải vô địch, trong nguyên tắc cỏ rộ xì mà cẩn thận một chút. Sạ rủ Tô Bi Hỉ rủ dẻn căn bản không có cơ hội nắm lấy hắn. Ánh mắt của sạ rủ Tô Bi Hỉ rủ dẻn càng ngày càng lệch léo, đối phương là thế thổ chuyển sinh trạng thái, không phải làm sao có khả năng lớn lối như vậy, mạn dẻ kỳ ủ có tác dụng phụ hắn là biết. Nhất giới chưa từng có vô địch nhẫn thuật, coi như thế thổ chuyển sinh cũng như thế. Lý tứ tượng phong ấn, Sạ dụ tô bị hỉ dù dẹn không ở nệ tránh, trái lại nhằm phía u trì hạ phủ gạ cụ. Thân thể của sạ dụ tô bị hỉ dù dẹn đột nhiên sản sinh to lớn sức hút, u trì hạ phủ gạ cụ sợ xạ nổ lại có chút không chống đỡ được, dù cho hắn dùng râu trái trường màu chặn lại mặt đất, thân thể như cũ không bị khống chế chậm rãi hướng sạ dụ tô bị hỉ dù dẹn phương hướng di động. Lý tứ tượng phong ấn có thể đem mấy trăm mét bên trong vật phẩm toàn bộ phong ấn vào trong thi thể. Nguyên tắc đạn rồ sử dụng lên không ra sao, nhưng xạ sọ kệ cùng Ô Bị tổ đào Tẩu, thế nhưng xạ dụ tổ Bị Hỉ dụ rèn sử dụng lên liền có thể sợ, không, có như vậy giải chất dung. Lúc này, xạ dù Tô Bị bộ tộc xem cuộc vui hế thổ chuyển sinh nhị dạ có một ít cách quá gần muốn bị hút qua đi, bọn họ vô lực phản kháng. Thông linh thuật. Hàn Quốc phân liệt thể trực tiếp đem xạ dụ Tô Bị bộ tộc nhị dạ thông linh đến bên người, vấn đề trong nháy mắt giải quyết, Lý Tứ Tượng phong ấn không làm gì được nàng. hạ phủ gạ cụ điều khiển sở san đồ, lại ngưng tụ ra một cái trường mâu, hai cái trường mâu cắm trên mặt đất, sau đó một cái mở lực Sở Sano một hồi liền nhảy lên đến ngoài trăm thước, sau khi muốn thoát khỏi sức hút liền dễ dàng nhiều. Có điều phủ gã cụ sắc mặt có chút khó coi. Này một hiệp tạm thời tính thế hòa, nếu như hắn không phải thế thổ chuyển sinh trạng thái, vẫn đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Hắn quá bất cẩn, nếu như hắn nhanh tàn nhẫn chuẩn kết thúc chiến đấu, Sả Dù Tô Bì Hỉ Dù Dẹn căn bản sẽ không có sử dụng cấm thuật cơ hội. Có điều này cũng nói, Sả Dù Tô Bì Hỉ Dù Dẹn lá bài tẩy sát thực không ít, có không ít cùng người đồng quy vu tận thủ đoạn. Trước 142 trăm mét thủy long. Lần này không cách nào phục sinh Sả bị lão sư. Họ dội sĩ lên tiếng nói. Thân thể của Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện làm phong ấn lọ chứa, sẽ đem chung quanh hắn mấy trăm mét đồ vật phong ấn đi vào. Có thể nói tứ tử viêm trận kết giới bên trong không ít chuyện vật sẽ bị phong ấn, không thể không nói lý tứ tượng phong ấn cùng tứ tử viêm trận rất hợp. Đáng tiếc Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện gặp phải là Hàn Cốc phân liệt thể, chỉ là lý tứ tượng phong ấn, này điểm sức hút căn bản không tính là gì. Nàng đứng ở đại địa bên trên, đại địa chi lực ra chỉ ở thân, cái kia sức hút trừ phi mạnh hơn gấp 10 lần mới có thể lay động nàng. Hàn Cốc phân liệt thể nói, cái kia cũng chưa chắc, ngươi những kia rắn cắn xé Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện không ít huyết nục, còn không tiêu hóa xong, thông linh đi ra dùng cái kia thịt làm môi giới triển khai hế thổ chuyển sinh thuật sau khi ta ở phục sinh hắn họ rồ sỉ không nghĩ tới chính mình trước hành vi bây giờ có thể giúp đỡ được việc hắn không do dự lập tức đem rắn cho gọi ra đến họ rồ sỉ hỏi cũng không hỏi trực tiếp đem rắn mổ bụng phá bụng gì tiệt rắn phần lớn chính là như thế không bài diện trước đây họ rồ sỉ thời điểm chiến đấu đại đa số rắn đối với hắn mà nói chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi hắn có phân liệt thể nhìn thấy khối thịt vẫn còn, một cái phi lôi thần trở lại âm nhất kéo một cái nhân bản thể họ rồ lại đây họ rồ sỉ mạn bản tôn không cảm thấy kinh ngạc đây chính là có tòa mà sủ ca mì chỗ lợi hại nếu như không phải có tòa mà sụ Cami, những ngọn rổ xì xì này đã sớm bắt đầu chém giết. Cổ tòa mà sụ Cami ở tổ mì nhóm trong tay so với ở ủ chỉ hạ xì xì trong tay mạnh hơn nhiều, không nói những cái khác, vẹn vẹn là động lực khá là. Hàn Quốc phân liệt thể động lực là xì xì mấy lần, sắp tiếp cận gấp 10 lần. Nhân pháp thế thổ chuyển sinh thuật, Hàn Quốc phân liệt thể cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Dưới cái nhìn của hắn, ủ chỉ hạ diệt tộc sự kiện hai đại chủ lực chính là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng ủ chỉ hạ ít chia. Cho tới ố Kỳ thực không có ổ bỉ tổ u trí hạ đem diện tộc như cũ muốn tới, có điều cái tên này nếu thăm dự, tổ bỉ nhóm liền sẽ không bỏ qua hắn. Ta lại xuống lại. Sa Dù tổ bỉ hỉ dụ dẹn tâm thái vỡ, hắn triển khai lý tứ tượng phong ấn, trừ muốn nhìn một chút có thể hay không phong ấn u trí hạ phụ gã cụ, càng là bởi vì hắn không muốn bị phục sinh, phục sinh sau khi ra ngoài bị người giàn vặt, loại này phục sinh không có gì hay, còn không bằng không phục sinh. Ồ, là huế thổ chuyển sinh. Chẳng biết vì sao, Sa Dù tổ bỉ hỉ dụ dẹn thở phào nhẹ nhõm, huế thổ chuyển sinh liền thổ chuyển sinh mặc dù sẽ bị lợi dụng nhưng dù sao cũng tốt hơn chính mình sẽ phải gánh chịu vô tận giằn vặt ngoại đạo luân hồi thiên sinh Hàn Quốc phân liệt thể lại lần nữa sử dụng cái này cấm thuật trên thực tế cũng không phải sử dụng thuật này liền hẳn phải chết mà là sử dụng thuật này sẽ tổn hại trả cơ ra, sức sống trong nguyên tắc nạ gạ tổ chết đó là hắn muốn phục sinh quá nhiều người nếu như nạ gạ tổ muốn phục sinh một cái hạ nhẫn triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật cũng sẽ tử vong chuyện này quả là là trò cười song phương sức mạnh trả cơ ra sức sống đều không cùng một đẳng cấp đương nhiên rồi đối với tổ mì nhóm tới nói chỉ cần không lập tức tử vong mặc kệ đánh đổi bao lớn cũng không có đánh đổi gần như coi như là kẻ bên tử vong nghỉ ngơi mấy phút liền có thể nhảy nhót tươi mừng. Lam luân hồi thiên sinh ánh sáng soi sáng ở trên người của xạ dụ tô bị hỉ dù rèn trên mặt hắn vết nước bắt đầu biến mất bắt đầu khôi phục sự sống dấu hiệu xem họ rổ xì mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày hôm nay một ngày hắn liền nhìn ba loại phục tay của người sống đoạn. Tuy rằng có hai loại là dùng luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh người thế nhưng một loại cần thi thể bảo tồn hoàn hảo mà mượn thổ sinh thuật liền không cần có thể phục sinh càng xa xưa niên đại người. Làm nhà khoa học có rổ sì không thể giải phẫu tô bị dù rèn hắn muốn biết hiện tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẻn là xạ dụ tổ bị bộ tộc huyết thống vẫn là cùng hắn như thế huyết thống vẫn là hai người đều có bởi vì hế thổ chuyển sinh lọ chứa là hắn nhân bản thể linh hồn nhưng là xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẻn như vậy phục sinh xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẻn thật không có tác dụng phụ sao tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc thế nhưng họ rồ xì mà không dám ở Hàn cọc phân liệt thể trước mặt làm càn. không ai động thủ sao không bằng để cho ta tới một đạo sát khí lấp liệt âm thanh bỗng nhiên xuất hiện là dạ bù dạ đồng hóa thể hắn dùng phi lôi thần thuật lại đây đối với hắn mà nói những thổ chuyển sinh này lì dạ đều là không gian tọa độ Không chỉ là giả bù ra đồng hóa thể, mắt ương phân liệt thể cũng lại đây. Bọn họ ở vũ nhận thôn lưu một cái ảnh phân thân, lấy sức mạnh của bọn họ muốn lừa dối qua nạ gạ tổ cũng không có. Hiện tại có cơ hội giết xạ dù tô bì hỉ rủ rèn, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tô bì nhóm rất nhiều mục tiêu đều là giống nhau. Ét rèn vân liệt thể cũng không đến, hắn ở khai phá có thể trực tiếp tác dụng ở linh hồn hảo thuật, một cái chân chính mạnh mẽ hào thuật, có thể để cho kẻ chúng chiêu ở hào thuật bên trong gặp bị thương hại chuyển hóa thành hiện thực Ở huyên một trong nói, Ét rèn liệt thể đã siêu việt cái thế giới này hết thể lý ra. Xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn nhìn nền đen hồng vân bảo giả bù giả đồng hóa thể mắt ứng phân liệt thể, lại lần nữa bị khiếp sợ đến. đây là Akatsuki người, họ rồ xì hẳn có lại cùng Akatsuki người có liên hệ, khẳng định không phải song phương liên thủ, song phương liên thủ trăm phần trăm có thể quét ngang nhận giới, coi như nhỉ dạ chi thần xẻn dù hạt hỉ dạ mà phục sinh cũng vô dụng, xa rủ tổ bị hỉ rủ rèn cảm thấy đến xẻn dù hạt hỉ ra mà, ủ chị hạ mà đã dạ đồng thời phục sinh mới có thể ngăn cản đối phương. vì lẽ đó, dạ bù dạ -dab cùng người này, mắt ứng đồng hóa thể, hẳn là họ rồ xì hẳn có ở ạ gián điệp, chẳng lẽ ạ thật sự đáng sợ như vậy? càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới này một chuyến đi ngang qua Qua Chi Quốc lại nhường hắn phát hiện nhiều như vậy bí mật. Dạ Bú Dạ Đồng Hóa Thể thấy Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn đều không ra tay, quyết định trước tiên chào hỏi. Đúng. Dạ Bú Dạ Đồng Hóa Thể hai tay vỗ một cái, một con dài đến trăm mét thủy long nhanh chóng hướng về giết hướng về Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn. Đây là thủy long đạn. Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ rèn bối rối, mạnh mẽ như vậy thủy đột nhận thuật coi như là lao sư hắn Tô Bị Dạ Mã Đại Nhân cũng không dùng được. Còn có, cái tên này thật giống không có kết ấn đi. Đừng nói Sạ Tô Bị Hỉ Dụ Dẻn, "Cici, họ mà cũng kinh đến, bọn họ không biết hai người này là chính mình người." Có điều phụ gạ cụ đúng là nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì lần trước bị trịa cái kiêng lịch tử chạy trốn thời điểm, đại nhân nói một câu làm sao ngươi biết này không phải ta cố ý nhường hắn đạo tẩu. Kỳ tổ chức có đại nhân nằm vùng, không, phải nói đồng bạn, hai người này rất mạnh. Dạ bù Dạ đồng hóa thể chỉ là dùng một cái đơn giản thủy long đạn, phụ gạ cụ liền biết mình không phải là đối thủ. Đối mặt với thủy long đạn, Sa Dù Tô bị hỉ dụ rèn không tránh không né, không lấy bất kỳ biện pháp, trực tiếp nên đón. Thủy long đạn tuy là nước ngưng tụ mà thành, thế nhưng ẩn chứa nồng độ cao thuộc tính thủy trạng cơ dạ, thêm vào cực hạn tốc độ, uy lực cũng không nhỏ. trên lý thuyết chỉ cần tốc độ rất nhanh, coi như là một cái châm đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. mạnh mẽ thủy long trực tiếp đem xạ rụi tô bị hỉ rụi rèn nuốt hết, thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ giải rác. a, cái tên này học thông minh, cũng không phản kháng, tùy tiện chúng ta giết, nhường chúng ta giết cái đủ, hắn thì lại tận lực tránh khỏi gặp rạn vạn, chọn một cái thoải mái một chút cái chết. dạ bù dạ đồng hóa thể lấy huyết liên tục, xạ tô bị hỉ rụi rèn cái tên này nghĩ nhiều, có rất nhiều phương pháp rạn hắn, muốn tránh, lẩn đi rồi chứ trước 143, ánh mắt tối tâm xạ Tô tobi đột phá quả cà mì to mì, thi thể giải rác thành mảnh vỡ, cái này đơn giản, lại lần nữa mấy thổ chuyển sinh, sau đó lại lần nữa luân hồi thiên sinh là có thể. lần này hàn quốc phân liệt thể vô dụng lọ rổ xỉ mà dân nhân bản thể làm lọ chứa, còn không biết muốn giết chết xạ Tô tobi hỉ rụ rèn bao nhiêu lần, tùy tiện tìm một tên sơn tặc tạm tạm một hồi. ngược lại bọn họ hiện tại là phục sinh xạ Tô tobi hỉ rụ rèn đi ra dần vật hắn, không cần cho hắn đỉnh phong thời kỳ sức mạnh, dù sao chế tạo một cái lọ rỗ xì mà duy nhân bản thể cần tiêu hao tiền cũng không ít sau đó xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn chết rất nhiều lần, nói thí dụ như bị dạ bù dạ đồng hóa thể dùng quê y kỳ diệt chém đứt tay chân, đang chậm chậm từng đao từng đao chém chết. dạ bù dạ nguyên thân rất hiểu giết người, đồng hóa thể kế thừa dạ bù dạ tất cả, tự nhiên hiểu được làm sao nhường người trọng thương bất tử, chớ nói chi là còn có hàn cọc phân liệt thể ở một bên trị liệu, chuyên môn treo hắn một hơi nhường hắn bất tử. không ngừng bị giàn vặt, không ngừng phục sinh, xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn cảm thấy chết cũng không phải một việc xấu, hắn rõ ràng rất thống khổ, nhưng hắn cũng không dám tự sát, bằng không sau đó gian vật thủ đoạn sẽ càng thêm khủng bố. Saju Tobị thị dụ dạn xem như là hiện tại nhận giới cái chết nhiều nhất người, hắn bị ạ mạ tệ giặt từng tiêu chết, bị lôi độn tươi sống điện cháy, bị phong độn cắt thành vài trăm nhanh, bị hai mảnh to lớn tường đất kẹp cái nát tan, bị chôn sống qua, cũng bị tự nhiên năng lượng cho hóa đá qua. Saju Tobị thị dụ dạn chết mấy chục lần, mỗi lần đều là không giống cái chết, đến hiện tại, hai mắt của hắn ám đạm tối tăm, bị phục sinh sau liền mất cảm giác đứng ở nơi đó, cũng không phản kháng, âm mưu quỷ kế gì hắn đều không đi nghĩ đến, hắn liền nghĩ giải thoát. Trên người hắn xé triều khí nồng nặc cực kỳ, sống sợ sợ thông lão đầu. Chán, vậy thì không chịu nổi. Hàn Cốc phân liệt thể bất mãn nói, tuy rằng nàng còn có mấy cái phương án không thí nghiệm, có điều trước hết như vậy đi. Giết xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cái này kẻ thù vừa bắt đầu rất thoải mái, rất nhiều cũng là như vậy. Họ đồ sĩ mà, si trong lòng phụ gạ cụ du lên, bọn họ quyết định chủ ý, bất luận làm sao đều không thể đắc tội mấy vị này đại nhân. Thủ đoạn của bọn họ khiến người giận sôi Nếu là đổi bọn họ trải nghiệm xạ rủ tô bị hỉ dụ rèn tao nộ, bọn họ không thể so với xạ rủ tô bị hỉ dụ rèn tốt hơn chỗ nào. Si phụ cụ cảm thấy. U Chi Hạ Ý Dù Mì Giàn và tụ Chi Hạ Ý trịa thủ đoạn cùng Hàn cọc đám người so với, đó là khác nhau một trời một vực. Cái tên này đã phế, hắn bây giờ hoàn toàn mất đi dũng khí, sức chiến đấu trượt rất nhiều, hắn hiện tại trăm sẽ không là cả cạ sĩ đối thủ, có điều dùng hắn ngược món ăn vẫn là có thể, tỉ như tàn sát xạ dù tổ bị bộ tộc. Dạ bù dạ đồng hóa thể đạm mặt nói, hắn không có ở đây ở lâu thêm, nên trở về vũ nhân tôn. Mắt ưng phân liệt thể cũng là như thế, nắm giữ phi lôi thần thuật chính là tiện. Sạ tổ bị hị rủ rèn nghe được tàn sát sạ tổ bị bộ tộc thời điểm ánh mắt lóe qua một kia chợt sau đó lại là cái kia phó âm ngũ đẩy tử khí dáng vẻ. Dù cho nghe được bọn họ sau đó muốn tàn sát sạ rủ tổ bị bộ tộc tin tức này hắn cũng không quá phản ứng lớn, xem ra chết đến mấy chục lần, sạ dù tổ bị bộ tộc ở trong lòng hắn cũng không trọng yếu như vậy, có thể hắn duy nhất lo lắng chỉ có cổ nổ hà có điều cổ nổ hà ha ha, tổ bì nhóm có thể sẽ không bỏ qua hắn, có điều coi như tổ bì đồng ý buông tha hắn cũng phải nhìn đủ chỉ hạ phụ gạ cụ. Chỉ hạ ý dù có nguyện ý hay không buông tha hắn. Phu gà Cụ nhìn xạ Dụ tổ Bị hỉ Dụ rèn như vậy không có thương hại, trái lại cảm thấy hạ giận, dưới cái nhìn của hắn, xạ Dụ tổ Bị hỉ Dụ rèn là có tội thì phải chịu. Đúng. Hàng quốc phân liệt thể hai tay vô một cái, một đám lớn quan tài xuất hiện, xạ Dụ tổ Bị hỉ Dụ rèn các loại xạ Dụ tổ Bị bộ tộc ở nàng không chế dưới đi vào trong quan tài. Rất nhanh bọn họ liền rơi vào trong giấc ngủ say, quan tài cửa tự động hợp lại. Hàng quốc phân liệt thể mang theo những này quan tài cùng xì xì hai người về âm nhân thôn sau khi nàng nhanh chóng đến quả cà mì tổ mì phân liệt thể bên người, quả cà mì tổ mì phân liệt thể hiện tại đến một cái thời khắc mấu chốt, nàng đến bảo vệ tốt quả cà mì tổ mì phân liệt thể, miễn cho bị người khác quấy rối làm cho đột phá gián đoạn. cái này cũng là nàng nhanh như vậy kết thúc xạ xả rủ tobi thì rủ rèn việc này duyên cớ, giết mấy chục lần, đã sớm rất chán. một chỗ xa xôi chi địa, hoang vu một mảnh, này không phải ngũ đại quốc cảnh nội, cũng không phải quốc gia khác địa bàn, mà là chỗ xa hơn. kỳ thực những kia nhận thôn chiếm cư nhận giới diện tích liền một phần mười đều không có, thời kỳ thượng cổ bởi vì số xu cả cụ dạ cùng lục đạo tiên nhân huynh đệ đại chiến rất nhiều nơi không thích hợp nhân loại tu luyện, nay vẫn là lục đạo tiên nhân đi khắp nhận giới các nơi, dùng chính mình sức mạnh sắp xếp nhận giới, bằng không tình huống sẽ càng thêm gay go. phá hoại vĩnh viễn tỷ trọng mới xây tạo dễ dàng. Lục đạo tiên nhân tuy rằng lợi hại, nhưng hắn trung quy không giống tổ mị như vậy tự thân trả cờ dạ có thể khôi phục nhanh chóng, vì lẽ đó hắn không cách nào khôi phục toàn bộ nhận giới địa hình. đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là lúc đó bởi vì đại chiến lan đến, nhân khẩu giảm mạnh, lúc đó nhân sinh tồn không cần nhiều như vậy địa bàn. Hàn quốc phân liệt thể một dáng lâm liền phát hiện chu vi mấy chục giảm tự nhiên năng lượng đều ở hướng về quả cả Mỹ tổ mị phân liệt thể bên người hội tụ. Thông linh thuật. Hàn Cốc phân liệt thể suy nghĩ một chút đem Bạch Xà Tiên Nhân thông linh đi ra. Bạch Xà Tiên Nhân một mực cung kính, xem như vậy, nó bị Hàn Cốc phân liệt thể đánh đập qua, bằng không sẽ không thành thật như vậy. Ngươi biết viên bộ tộc thông linh ở nơi nào đi? Cũng chính là xạ dụ Tô bị hỉ dụ giện thông linh én mã bộ tộc, ngươi đi nói cho cái kia én mã, nhường nó không nên nói đừng nói, bằng không chúng nó bộ tộc cũng không cần phải tồn tại. Hàn Cốc phân liệt thể đạm mạc nói, cùng với để cho mình đi một năm, không bằng nhường Bạch Xà Tiên Nhân đi, cái tên này ở thông linh giới danh tiếng rất lớn, nó đi nói so với mình đi nói hiệu quả càng tốt hơn. Bạch Xà Tiên Nhân không biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, có điều mang câu nói này rất đơn giản, nó cẩn thận từng ly từng tí một nhìn qua cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể một chút, nó phát hiện cái tên này lại trở nên mạnh mẽ, nếu như cùng nàng lại lần nữa giao chiến, chính mình sẽ bị nghiền ép, trực giác của nó sẽ không phạm sai lầm. Bạch Xà Tiên Nhân không xem thêm, nhanh nhanh rời đi. Mặc dù mình cái này đại tiên nhân thành thông linh thú, thế nhưng có mạnh mẽ như vậy người che chở chính mình cũng không sai. Theo Bạch Xà Tiên Nhân, quả cả mì tổ Mỹ phân liệt thể đã siêu việt ỉn dĩ ra, nói không chắc nàng có thể siêu việt lục đạo tiên nhân, đến một số sủ kỳ cả gũi dã cấp bậc kia. Siêu Việt ô Xuân Sủ kỹ cả gụ dạ điểm Mỹ Bạch xà tiên nhân không dám nghĩ, ô Xuân Sủ kỹ cả gụ dạ cấp độ mơ hồ vượt qua lục đạo cấp bậc, chỉ là nàng không cách nào hoàn mỹ phát huy trên người sức mạnh. Nếu để cho cung Vũ Trí hạ mạ đa dạ đến điều khiển nguồn sức mạnh này, lục đạo nạ rủ tổ, xà sủ kẻ căn bản không sống hơn 3 phút. Bạch xà tiên nhân rời đi, Hàn Cốc phân liệt thể vừa nhìn, một bên để phòng bốn phía. Không đủ dùng sao? Ước chừng 10 phút, Hàn Cốc phân liệt thể bắt đầu điều động trô xa hơn tự nhiên năng lượng, đem chúng nó kéo lại đây cho quả cả Mỹ tổ Mỹ phân liệt thể thu nạp lúc này qua cả mì tổ mì phân liệt thể con mắt chính đang lộ xác, nàng sớm liền đạt tới trạng thái bình thường mạn dễ kỳ u nàng đồng lực đã siêu việt vĩnh hằng mạn dễ kỳ u nhưng còn không đến lục đạo cấp độ lại qua mấy phút đồng hồ quả cà mì tổ mì phân liệt thể đột nhiên mở mắt ra con mắt của nàng không ở là trước phi tiêu hình dạng mạn dễ kỳ u mà là tả hữu một cái hình bán người thái hai người gộp lại có chút giống thái cực đồ nhưng mà thuế biến không chỉ là con mắt huyết mạch của nàng cũng phát sinh biến nàng rốt cục đánh vỡ một sủ kỳ buộc hướng đi một con đường khác Lần này tăng lên được cường hóa là to lớn, lần này tổ mỉ nhóm mới coi như nắm giữ chính diện mạnh mẽ chống đỡ lục đạo sức mạnh, mà không phải trước dựa vào siêu tốc tái sinh cùng các loại thủ đoạn chậm rãi mài. Chương 144, ngàn mét sở san rời đi nhận rơi kế hoạch. Thành công đột phá quả cạ mỉ tổ mỉ phân liệt thể cảm thụ chính mình sức mạnh trong cơ thể, không gì sánh kịp mạnh mẽ. Rất nhanh, thiếu trưởng của nàng phía trên liền trôi nổi một viên đen kỳ cầu, này chính là cầu đạo ngọc. Cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể đều đưa mắt tìm đến phía nơi này, xem ra quả cạ mĩ tổ mĩ phân liệt thể đi ở tất cả mọi người đằng trước. Đây chính là mới con mắt sao? Siêu Việt Vĩnh Hằng màn rẽ kỳ con mắt. Quạ cả Bị Tô Mị phân liệt thể vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một mặt thủy kính, nàng thông qua tấm gương nhìn con mắt của chính mình. Hàn Quốc phân liệt thể đối với con mắt này cảm thấy rất hứng thú, con mắt này có cái gì năng lực đặc biệt sao? Quạ cả Mị Tô Mị phân liệt thể nói, thì cũng chẳng có gì đặc thủ, chỉ là đem tuyệt đối khống chế năng lực này cho cường hóa, sau đó ta mặc kệ là nắm giữ chính mình sức mạnh vẫn là ngoại giới sức mạnh đều càng thêm ung dung như ý, nói cách khác, ta thiên phú càng mạnh hơn. Cái khác phân liệt thể nghe rất là ước ao, trừ Tô Mị năng lực ở ngoài, Đối với bọn họ, hỗ trợ lớn nhất là tuyệt đối khống chế năng lượng này, mà không phải cái gì bắt môn đột giáp, phi lôi thần, tiên thuật. Nếu như không có tuyệt đối khống chế năng lượng này, bọn họ bây giờ nói bất định tiên thuật đều không nhập môn, cũng mở không phát ra được lam độn, trước độn các loại huyết kế, chớ nói chi là nắm giữ cầu đạo ngọc. Không có tuyệt đối khống chế năng lượng này, bọn họ hiện tại quan trọng nhất sức mạnh to lớn hẳn là hoàn toàn thể sợ san độ. Khụ Đem ta đồng thuật cũng thăng cấp một hồi thôi. Hàn Quốc phân liệt thể tha thiết mong chờ nhìn qua quạ mỹ tổ mì phân liệt thể, nàng không cần thay đổi con mắt, nàng là gì nệ rằng, có chính mình đồng thuật, nàng chỉ cần hấp thu quạ cạ mỹ tổ mỹ bộ phận động lực làm cho tuyệt đối khống chế năng lực này cùng quả cả mỹ tổ mỹ đồng bộ là được rồi. Có điều nàng dĩ nệ gằng năng lực cùng đàn rộ đồng hóa thể giống như lúc, tuy rằng hai người không phải đồng thời mở ra dĩ nệ gằng. Vấn đề này không lớn. Quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt thể cũng không thèm để ý cùng chung năng lực của chính mình. Nàng đã xác định con đường của chính mình. Những người này đường cùng mình không giống nhau. Dập quân trích dẫn cái kia vĩnh kém xa chính mình. Dạ bù dạ đồng hóa thể bỗng nhiên lên tiếng, kỳ thực cụ chỉ hạ mã đại dạ dĩ nệ gằng đồng thuận cũng không sai. Sau đó tất yếu hấp thu cái khác phân liệt thể rất tán đồng lời này, những này quỷ dị năng lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt, coi như hiện tại không cần, sau đó không chắc liền dùng tới. Lại nói, ngươi hiện tại mạnh mẽ đến đâu? Đan Dỗ đồng hóa thể tò mò hỏi, trừ Suyện phân liệt thể, cái khác phân liệt thể, đồng hóa thể đều ý thức giáng lông. Quả cả mỹ tô mỹ phân liệt thể hơi cười, cao to sợ sạn nổ nhanh chóng đem bao phủ lại, màu đen sợ sạn nổ cấp tốc tăng trưởng, trong phút chốc liền đạt đến hoàn toàn thể trình độ. Nay vẫn chưa xong, nó còn ở cấp tốc tăng trưởng, rất nhanh, một cái cao vút trong mây quả thực màu đen sợ sạn nổ xuất hiện. Này sở sản đồ tiếp cận cao khoảng ngàn mét lớn, vẹn vẹn là này hình thể cũng làm người ta tuyệt vọng, hoàn toàn thể sở sản ổ tại trước mặt nó liền theo đứa nhỏ như thế. Loại độ cao này sở san chúng ta không làm được. Những kia phân liệt thể, đồng hóa thể cùng nhau lắc đầu, bọn họ toàn lực sử dụng sở san cái kia mặc kệ là thực lực vẫn là độ hoàn thành đều siêu việt hoàn toàn thể sở san thế nhưng cao nhất cũng là hơn 300 mét cao, cùng qua cả mị tổ mị phân liệt thể sở sản ổ có chênh lệch rất lớn. Phân liệt thể, đồng hóa thể nhanh chóng dáng lâm, lần này là chân thân dáng lâm, bao quát vũ trì hạ tổ mị bản tôn, mặt trăng linh hồn phân liệt thể tiềm tu bên trong es ren phân liệt thể bọn họ đều dùng phi lôi thần thuật thuấn di lại đây mọi người bắt đầu trao đổi tu luyện được trong này xuất lực ra đầu to vẫn là quả cà mì tô mì phân liệt thể nhất cá ướp muối chính là ủ chỉ hạ tổ mì bản tôn Ước chừng 10 phút hết thể tố mì đồng thuật tuyệt đối khống chế đều chiếm được cường hóa này ý vị thiên phú của bọn họ tăng lên một cấp độ đồng thời chúng nó đều thu được di nệ gẳng đồng thuật cái nào sợ chúng nó có không có mở ra di nệ gẳng ai gọi chúng nó bản chất đều là tô có lẽ có thể phái người rời đi nhận giới đi nhận giới ở ngoài lang bản, ngược lại nhận giới đã ở chúng ta nắm trong bàn tay quan trọng nhất là thực lực đủ Sơn Phân Liệt Thể đề nghị trong lúc nhất thời mọi người đưa mắt đặt ở quả cà mì tổ mì phân liệt thể cùng hạn có phân liệt thể trên người hai người bọn họ thích hợp nhất đặc biệt quả cà mì tổ mì phân liệt thể thực lực mạnh nhất thủ đoạn nhiều nhất cái khác mấy cái phân liệt thể đồng hóa thể mỗi cái có nhiệm vụ xem ta làm gì ta đến chuyên tâm tu luyện không có ta thực lực của các ngươi có thể tăng lên như vậy nhanh sao quả cà mì tổ mì phân liệt thể bất mãn nói vừa bắt đầu nàng là bất mãn khai phá cấm thuật quá nhẹ sau đó nàng lại lên hương vậy thì như làm toán học đề như thế vẫn làm toán học đề cuối cùng chỉ có hai kết quả hoặc là ta vỡ hoặc là từ bên trong tìm tới là thú, thành tích tiến bộ lớn. Mã Tương phân liệt thể đám người cảm thấy lời này có đạo lý, tuy rằng bọn họ đủ mạnh, thế nhưng, hồ cả thế giới thật không đơn giản, quả cả mì tổ mì phân liệt thể tất yếu khai phát ra càng nhiều thuật, đặc biệt thời không gian nhẫn thuật. Hồ cả thế giới tuyệt đối tồn tại thời không song song, hoặc là qua đi, tương lai thời không, còn có thần bí khó lường của sở sủ kỳ bộ tộc. Tổ mì nhóm công tin của sở sủ kỳ bộ tộc hết thảy mọi người như cả gụ dạ như vậy năng lực chiến đấu kéo cực kỳ. Coi như tuyệt đại đa số là chỉ nắm giữ sức mạnh, dựa vào bản năng chiến đấu rất rưởi chỉ cần có như vậy mấy cái sức mạnh thực sự, trí tuệ cùng chiến đấu gồm nhiều mặt tồn tại, vậy thì đáng sợ. Ngược lại nhận giới ta cũng chơi chán, liền để ta đi mê hoặc mấy cái oososuki, dùng một tới đối phó oososuki. Hẳn Cọc phân liệt thể cười nói, sau đó nàng lại nghĩ đến, chính mình không ở thời điểm những người này quét ngang xong nhận giới báo xong cựu làm sao bây giờ? Yên tâm, cho hay trình diễn thời điểm chúng ta làm sao có khả năng không gọi ngươi, nên lo lắng là ngươi có thể hay không trong nháy mắt trở về, đều rời xa nhận giới, sử dụng phi lôi thần thuật ngươi chả cơ dạ đủ sao? Uchiha Hatomi biết Hẳn Cọc phân liệt thể lo lắng là cái gì cái này hoàn toàn không cần lo lắng, coi như là vì chăng bước, bọn họ cũng sẽ đem Hàn Cốc Phân Liệt Thể triệu hoán lại đây. đem trước ngươi chế tác hàng nghĩa bom phủ cho ta, như thế hàng nghĩa bom phủ liền không muốn. ẩn chứa tự nhiên năng lượng hàng nghĩa bom phủ có bao nhiêu cho bao nhiêu, ta muốn hết. Hàn Cốc Phân Liệt Thể cũng không khách khí, trực tiếp theo quả cạ mì tổ mì phân liệt thể nắm phủ. ngược lại nhận giới hiện tại vẫn tính thái bình, thêm vào quả cạ mì tổ mì phân liệt thể thực lực tăng mạnh, chưa dùng tới những kia phủ. quả cạ mì tổ mì phân liệt thể hiện tại không làm sao chế tác phủ, thế nhưng nàng nắm giữ phủ số lượng vẫn là không ít, loại kia ẩn chứa tự nhiên năng lượng phủ mấy ngàn tấm vẫn có. Những này phù là quả cà mì tổ mì phân liệt thể đem những kí ẩn chứa tự nhiên năng lượng ảnh phân thân ở nổ tung một sát na dùng đặc thù thủ pháp phong ấn các nàng sức mạnh mỗi một cái uy lực đều siêu việt vị thú ngọc bắt được hàng nghĩa bom phù sau Hàn có phân liệt thể không có lập tức xuất phát mà là lựa chọn tiềm tu mấy ngày không nói những cái khác cầu đạo ngọc làm sao cũng đến ngưng tụ ra đi Giới đi nhận giới mất đi đại địa gia trì đất chi dâu trái cự nhân sức mạnh sẽ bị suy yếu nàng đang suy nghĩ đúng hay không nên khai phá mới dâu trái cự nhân hoặc là nghĩ biện pháp cường hóa sở sức mạnh lần này xuất phát khẳng định muốn nhiều làm chuẩn bị lo trước khỏi hòa mà thế giới bên ngoài nàng nhưng là hoàn toàn không biết trước 145 hồ cạ bên trong vũ trụ sau năm ngày hạn cốc phân liệt thể xuất phát nàng không chỉ là nắm giữ cầu đạo ngọc những phương diện khác cũng có tăng lên tiền nhân cắm cây hậu nhân hóng gió quả cả bị tổ bị phân liệt thể làm nên tốt cái khác phân liệt thể không cần dập khuôn trích dẫn chỉ cần lấy làm gương một hồi đi ra con đường của chính mình xạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn đã giải quyết sau đó chính là xạ dụ tổ bị bộ tộc còn có ưu tạ tạng cổ hạ bị bắt đầu sau khi tự hỏi tục báo thủ có điều hiện tại toàn bộ giết hết cũng không tốt a tiện nghi các ngươi Qua mấy năm nhường quạ ca mị tô mị phân liệt thể nói cho xạ xù kẽ bộ phận trận tướng. Đến thời điểm nhìn hắn sẽ làm sao lựa chọn, hắn lựa chọn chính xác con đường. Như vậy những người này liền để cho xạ xù kẽ. U hạ mị quyết định nhường ngụ tạ tản cổ hắn cùng xạ dụ tổ bị bộ tộc nhì ra nhiều sống tạm mấy năm. Có điều sống sót không có nghĩa là bọn họ sẽ trải qua yên vui, có là vị đáng chờ bọn họ. Thực lực của ta cũng nên tăng lên. U hạ mị biết, có đời này thực lực phi thường trọng yếu, không có thực lực cái gì đều làm không được. Liên nói trong nguyên tắc nạ dụ miệng đồn rất lợi hại, thế nhưng thực lực của hắn không hề kém. Nếu là hắn liền cùng kẻ địch giao thủ đều không làm được, một chiêu liền bị thuần sát, vậy còn làm sao miên độn? Muốn tuyển chọn dị nghệ gằng vẫn là quả Cạm mỹ tổ mỹ cái kia con mắt. Uchiha Tomi đang suy nghĩ muốn đi con đường kia, dị nghệ gằng là Atula, ẩn giở dạn sức mạnh bị âm dương hợp nhất, xâm la vạn tượng lực lượng. Mà quả Cạm mỹ tổ mỹ phân liệt thể con mắt tạm thời mệnh danh là cứu cực sạ dị gằng, đó là quần quần không rất âm lực lượng không ngừng tầm bổ vĩnh hằng mạn rẽ kỳ um mà sản sinh thuế biến sau con mắt. Một con đường đại biểu cực âm, một cái đại biểu âm dương hợp nhất. Không đúng, ta hoàn toàn có thể đem sạ dị gằng tăng lên tới quả Cạm mỹ tổ mỹ phân liệt thể mức độ sau khi lại tiến hành âm dương hợp nhất như vậy liền sẽ lộ sắc ra không giống nhau gì nữa gẳng thậm chí khả năng là hoàn toàn mới con mắt u hạ tổ mỹ càng nghĩ càng cảm thấy có thể được hắn sở dĩ không vội vã tăng lên sức mạnh một là sức mạnh tạm thời đủ hai chính là giống như bây giờ có thể căn cứ phân liệt thể đồng hóa thể tiến trình điều chỉnh sau này mình đường u hạ tổ mỹ có thể chụp quả cả mỹ tổ mỹ phân liệt phân liệt thể con mắt nhưng là mình chậm rãi hấp thu năng lượng tăng lên mà đến con mắt mới có thể sưng là cứu cực mạnh dễ kỳ bởi vì này mạnh dễ kỳ không chỉ là tăng lên con mắt mà là mang theo thân thể cũng hướng về một loại khác tiến hóa phương hướng tăng lên Hai người phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra cứu cực mạnh dễ kỳ ủ sức mạnh thực sự. Dù sao quả cả Mỹ tổ mị phân liệt thể theo đuổi là vừa mở vĩnh mở cấp độ, có thể nói đem quả cả mị tổ mị phân liệt thể cứu cực xạ dị gặm cho cái khác phân liệt thể sử dụng. Dù cho bọn họ cũng là tổ mị cũng sẽ tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ, tuy rằng bọn họ trả cờ dạ khôi phục nhanh, đây chính là những tổ mị đó chỉ hấp thu đồng thuật mà không đổi mắt nguyên nhân một trong. Có thể nói dù cho là ủ chỉ hạ dạ giờ khắc này phục sinh, hắn dùng quả cà Mỹ tổ mị phân liệt thể cứu cực xạ dị gặm hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành trong nguyên tắc cả cả gì như vậy, biến thành một cái hở ra là không làm lý dạ. cố định xạ gì rằng vấn đề hoàn toàn có thể nói không biết là tình huống thế nào, huyết thống biến đến gì, thế nhưng mạn dễ kỳ u nhất định sẽ kinh đến những người khác. xem ra chỉ có thể nhường esjện phân liệt thể nhanh chóng khai phát ra tương tự chân chính esjện loại kia lừa dối người khác thị giác, chi phối ngũ giác thuật.